Đậu tằm xào rau hẹ, này ba loại màu xanh lục thâm thâm thiển thiển quấy ở bên nhau, ở đầy bàn hồng lượng kim hoàng thái sắt trung, nhưng thật ra có chút điểm suyết ý tứ, thoạt nhìn thanh thanh sẵn sàng, sàng. Còn có một đạo là cải thảo thiêu mì can, cùng với một đạo rau trộn nấm kim châm, cuối cùng, ngu hiểu vị cũng không quên làm một đạo hắc hồ tiêu tương canh, cùng lúc đó, hầm tốt thịt cũng bị ngu hiểu vị thả cải thảo cùng miến, chờ sở hữu đồ ăn đều làm xong. Ngu hiểu vị này nói loạn hầm thịt heo miến cũng làm hảo. Đều chuẩn bị cho tốt, đúng rồi, còn kém một đạo đồ ngọt. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hôm nay đồ ăn, nếu hôm nay đại bộ phận đồ ăn này đây cá là chủ, ngu hiểu vị nghĩ sơ một chút liền chuẩn bị làm một đạo phó mát cá. Kỳ thật phó mát cá rất đơn giản, cùng phó mát đỉnh không sai biệt lắm, chính là làm thành cá hình dạng. Ngu hiểu vị thu thập phòng bếp thời điểm liền ở phao keo bong bóng cá phiến. Sau đó mềm hóa format, thêm đường dùng đánh trứng khí tống cổ, lại đi đánh đạm bơ, cuối cùng gia nhập sữa bò. Chờ toàn bộ đánh đều, lại hướng trong bỏ thêm trứng gà, đem phao tốt keo bong bóng cá phiến cách thủy hòa tan bỏ vào đánh tốt cháo chung. Đừng nhìn lại nói tiếp đơn giản, ở ngu hiểu vị trong tay, làm lên cũng rất đơn giản, nhưng là muốn nắm giữ hảo, làm ra ăn ngon trơn trượt cũng sẽ không quá ngọt phó mát cá, vẫn là yêu cầu xem cá nhân nắm giữ kỹ xảo. Tiểu hỏa chậm rãi làm keo bong bóng cá toàn bộ dung hợp tiến đánh tốt cháo, sau đó đem mai hồ si một chút, làm nãi hồ thoạt nhìn càng thêm tinh tế mềm nhắn, cuối cùng đảo tiến cá mô hình. Đem mô hình trực tiếp ném vào trong không gian, tiêu phí một cái tích phân nhanh trong ướp lạnh, trở thành hình lúc sau, ngu hiểu vị trực tiếp bỏ vào tủ lạnh trước băng. Hiểu vị A, người này đều làm tốt, chính là như thế nào bọn họ còn không có trở về. Ngu hiểu vị lúc này đều làm xong. Thường huy từ bên ngoài đi đến, hơi có chút lo lắng nói. Ngu hiểu vị vốn dĩ trở về rất sớm, nhưng là làm như thế nhiều đồ ăn, tiểu đội thành viên như thế nào còn không có trở về. chương 1296 tự động lảng tránh không thấy được. Đáng tiếc, bọn họ không trở lại cũng không địa phương tìm đi, hiện tại liên lạc như thế khó. Hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ ở phía trước làm nhiệm vụ địa phương, cho nên cũng chỉ có thể chờ một chút xem. Tiếng đập cửa. Bọn họ đã trở lại. Ngu hiểu vị, Thượng Vân, Thường Huy, Thái Bẩm cùng hai đứa nhỏ, liền ở đại sảnh chờ tiểu đội thành viên trở về. Qua thật nhiều thời điểm nghe thấy tiếng đập cửa, Thái Bẩm vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Chính là, mở cửa lúc sau lại phát hiện, tới không phải tiểu đội đội viên, mà là tiểu chủ tịch cùng Thanh Thanh, còn có hắn hiện tại tài xế kiêm cảnh vệ tiểu lý. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu chủ tịch chính là một chút đều không hồ đồ. Vừa tiến đến liền nhìn đến vài người đứng, trên bàn một đống lớn đồ ăn, nhưng là người khác cũng chưa ở, tiểu đội thành viên còn không có trở về. Là, hôm nay không biết như thế nào chậm. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tiểu chủ tịch ngày trước ngồi, đồ ăn đều làm tốt, nếu không chúng ta ăn trước. Vẫn là chờ bọn họ cùng nhau đi. Các ngươi kiên định, ta cũng kiên định. Tiểu chủ tịch trước vào nhà ngồi xuống, mà Thanh Thanh đã đi theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đi trên lầu chơi đi. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì, khẳng định là bởi vì nhiệm vụ chậm trễ, nói không chừng lại là thắng lợi trở về đâu. Tiêu Chấn Quốc đối ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội vẫn là rất có tin tưởng, tuy rằng hiện giờ thế giới không có gì có thể bảo đảm, nhưng là Tiêu Chấn Quốc cảm thấy, lấy ngu hiểu vị tiểu đội vài người, liền tính là thật gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng nàng xác thật cũng đối tiểu đội người có khá lớn tin tưởng, Chính là vẫn là sẽ có chút lo lắng. Chỉ là, chờ đến thiên đều đêm đen tới, tiểu đội người như cũ không có trở về, ngu hiểu vị có chút ngồi không yên, tiểu chủ tịch, ngày trước cùng mấy cái hải tử ăn cơm đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hiểu vị, nay đại buổi tối chính ngươi đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Như vậy, ta làm giang đoàn trưởng phái người đi theo ngươi tìm. tiêu chấn quốc ngăn lại chuẩn bị ra cửa ngu hiểu vị nói. Không phải, ta trước không ra căn cứ. Ta đi mặt khác một chi tiểu đội bên kia nhìn xem, bọn họ bên kia không biết có phải hay không có người đã trở lại. Hơn nữa, bọn họ tiểu đội có bộ đàm, vạn nhất bọn họ không có cách quá xa đâu. Ngu hiểu vị rất cảm tạ lúc này tiểu chủ tịch đề nghị, nhưng là nàng cũng hoàn toàn không sẽ lô mãng liền lao ra đi, bởi vì, rốt cuộc chính mình không gian cùng nhiễm trạch thần cái kia tiểu không gian lẫn nhau chi gian vẫn là có một chút liên hệ. Trước mắt mới thôi. Ngu hiểu vị đều không có cảm ứng được cái gì cầu cứu tín hiệu, ít nhất nhiễm trạch thần hiện tại còn chưa tới nguy hiểm cho sinh tử nông nỗi. Kiêu hành, người đi trước nhìn xem, có yêu cầu liền cùng ta nói. Tiêu chủ tịch gật gật đầu trả lời. Cảm ơn Kiều chủ tịch, ta đây trước đi ra ngoài nhìn xem. Ngu hiểu vị nói xong bước nhanh hướng tới cửa đi qua đi, chẳng qua, lần này nàng mới kéo ra môn ra bên ngoài hướng, lại trực tiếp vọt tới người khác trong lòng ngực. Ngu hiểu vị vội vàng sau này lui, lại bị một bàn tay cấp tún trở về, đồng thời, một cái quen thuộc thanh âm từ ngu hiểu vị trên đầu phương vang lên, như thế hoan nên ta trở về a. Theo thanh âm ngẩn đầu xem, liền thấy nhiễm trạch thần mắt hơi có chút lượng lượng, đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Nhiễm trạch thần, các ngươi đã trở lại, như thế nào như thế vãn, ta đang muốn đi thích đội trưởng bên kia hỏi một chút tình huống đâu, cũng không biết các ngươi như thế nào ngu hiểu vị nói chưa nói xong. Liền cảm giác được chính mình gương mặt đã bị gắt gao đẻ ở một cái hơi rộng lớn ngược phía trên. Hoa ác. Đội trưởng, phó đội, các ngươi Không đúng không đúng, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, không thấy được. Vào nhà vào nhà, thơm quá đồ ăn a chương 1297 có một cái nho nhỏ yêu cầu. Lúc này mọi người đều rửa sạch hảo ngồi xuống ăn cơm, chỉ là phùng chén ngu hiểu vị mặt lại hơi hơi có chút nóng lên. Vừa mới. Ở trước mắt bao người, nhiễm trạch thần cứ như vậy trực tiếp ôm lấy nàng, tiểu đội người bao gồm nhiễm mụ mụ ở bên trong đều thấy được, tiểu chủ tịch cũng thấy được, này về sau. Ngu hiểu vị hôm nay ăn cơm phá lệ an tĩnh, bất quá đại gia vừa mới ồn nào lúc sau, lúc này xem ngu hiểu vị như vậy trạng thái, tuy rằng một đám trên mặt đều mang theo chế nhạo cười, nhưng là đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chưa nói quá nhiều. Trải qua như thế một đoạn thời gian ở chung, Nhiễm mụ mụ sớm đã đối ngu hiểu vị không có thành kiến Thậm chí có đôi khi nàng đều cảm thấy Nhà mình nhi tử thật sự là quá may mắn Nhận thức ngu hiểu vị như thế một cái năng lực cường Có chủ kiến Cũng rất có nguyên tắc nữ hài tử Cho nên Vừa mới ngay từ đầu nhìn đến chính mình nhi tử Nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị ôm lấy thời điểm Nhiễm mụ mụ còn có điểm không mặt mũi xem Nhưng là sau lại cũng liền cười tiếp nhận rồi Đúng rồi tiểu nhiễm Vừa mới xem các người đều ở vội, ta cũng không có tới cặp hỏi, hôm nay không có gì sự đi. Trở về có điểm vãn, chính là đem hiểu vị lo lắng. Tiêu chủ tịch bên này nhìn đến mọi người ăn không sai biệt lắm, chỉ có ngu hiểu vị phủng chén còn cúi đầu, liền đem đề tài dẫn tới phía trước trở về vãn sự tình. Hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ, trung gian gặp một con rất phiền toái biến dị tăng thi thú, tuy rằng hai đội hợp lực, bất quá vẫn là lãng phí không ít thời gian. Cho nên đi đến nhiệm vụ địa điểm thời điểm đều đã tương đối chế. Nhiễm Trạch Thần cười trả lời, nguyên lai like là như thế này. Đáng tiếc hiện tại thông tin vẫn là không có biện pháp khôi phục, nếu có thể khôi phục một bộ phận thông tin thì tốt rồi. Tiêu Chủ tịch gật gật đầu, xem như tán thành Nhiễm Trạch Thần cách nói. Chính là, nguyên bản túi đầu không vang ăn cơm ngu hiểu vị, lại cảm thấy Nhiễm Trạch Thần vừa mới nói chuyện thời điểm tựa hồ che giấu cái gì. Bất quá lúc này nếu nhiễm trạch thần không có làm cho kiểu chủ tịch mặt nói, đại khái chính là không tính toán nói cho kiểu chủ tịch, ngu hiểu vị cũng liền không hỏi nhiều. Cơm nước xong, người khác đi thu thập chén đũa cái gì, ngu hiểu vị cùng kiểu chủ tịch ngồi ở phòng khách, kiểu chủ tịch liền đem hôm nay về phòng thí nghiệm nhiệm vụ sự tình cùng ngu hiểu vị nói một chút. Ta an bài giang đoàn trưởng đi làm khác đi, cho nên ngày mai sẽ không ra nhiệm vụ này, tạm định là hậu thiên ra nhiệm vụ. Hiểu vị ngươi chuẩn bị một chút, đặc biệt phải chú ý an toàn. Tiêu chấn quốc trực tiếp đối ngu hiểu vị dặn dò nói. Ta đã biết kiểu chủ tịch, ta sẽ chú ý, bất quá ta có một cái thỉnh cầu. Có cái gì sự nói thẳng? Tiêu chấn quốc vẫn là rất ít nghe thấy ngu hiểu vị nói thỉnh cầu, cho nên hướng tới nàng hỏi. Là cái dạng này, ngài cũng biết ta ca, chính là thượng vân, hắn bản thân là bác sĩ, lại là quan hệ dị năng giả. Ta tưởng chờ nhiệm vụ lần này trở về tìm một cơ hội đi liêu xuyên tiến sĩ bên kia. Hiện tại lô bác sĩ cũng không có cái gì càng tốt biện pháp, cho nên muốn thử xem biện pháp này, chính là cái này a. Ngươi cứ việc đi, ta sẽ thông chi bệnh viện bên kia toàn lực phối hợp ngươi. Còn cần cái gì dược tề linh tinh nói thẳng. Tiêu chủ tịch, ta muốn thỉnh cầu không phải chuyện này, mà là cùng chuyện này có quan hệ, chính là máy trị liệu cùng dược tề sự tình. Ta tưởng xin nhiệm vụ lần này rất nhiều. Có thể hay không đi một chuyến bệnh viện, ta có một ít dược tề cùng dụng cụ muốn mang trở về. Làm xong khoa học kỹ thuật cao ốc bên kia nhiệm vụ lúc sau, đi một chuyến bệnh viện. Nào gian bệnh viện. Chính là ly khoa học kỹ thuật cao ốc tương đối gần cái kia, mặt thế phía trước rất nổi danh tam giác bệnh viện, bình kinh thị quân tổng bệnh viện. Thị quân tổng bệnh viện nghe được ngu hiểu vị nói địa phương, tiêu chủ tịch hơi hơi cất cao một chút âm điệu chứ 1298 trong lòng lý tưởng địa phương. Di động đọc. Bình kinh thị quân tổng bệnh viện, mặt thế trước kia chẳng những xem bệnh người nhiều, hơn nữa ở vào tương đối giữa trung tâm vị trí, ngày thường người chung quanh cũng rất nhiều. Bất quá cũng xác thật như ngu hiểu vị theo như lời, liền ly khoa học kỹ thuật cao Úc không tính rất xa địa phương. Nhưng là, bên kia tình huống xác thật không tốt lắm, đây cũng là kiểu chấn quốc do dự nguyên nhân. Hắn sắc thật cũng rất muốn cứu liêu xuyên tiến sĩ, nhưng là hắn cũng muốn vì chính mình thủ hạ những cái đó binh lính suy nghĩ. Yên tâm hảo, ta có kế hoạch, ta kỳ thật chỉ là yêu cầu dùng đến cần cầu. Ngu hiểu vị Tựa hồ cũng nhìn ra kiểu chủ tịch lo lắng, nói thẳng nói. Phía trước ra nhiệm vụ, ngu hiểu vị cũng không thiếu cùng này đó binh lính tiếp xúc, tuy rằng trung gian cũng coi nhát gan chạy trốn nhưng là đại bộ phận binh lính đều vẫn là lo liệu mặt thế trước cái loại này quên mình vì người hành vi, thậm chí rất nhiều binh lính thật sự thực đáng yêu, ngu hiểu vị cũng không có khả năng tùy ý liền lấy bọn họ đường pháo hôi, cho nên nàng cũng có thể đủ minh bạch tiểu chủ tịch hiện tại lo lắng chính là cái gì. Hảo, bất quá chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít. Nghe được ngu hiểu vị nói chính mình có kế hoạch, chính là yêu cầu cần cầu, tiểu chấn quốc lại là thở phào nhẹ nhóm, lại cũng có chút lo lắng. Hắn thông qua giang đoàn trưởng hội báo, vẫn luôn đều biết, ngu hiểu vị năng lực, chẳng qua này đó năng lực cũng không đủ để hoàn hoàn toàn toàn làm nàng ở vào bất bại chi địa. Mặc dù ngu hiểu vị nói có kế hoạch của chính mình, nhưng là một cái tiểu cô nương, một mình một người đi một cái như vậy nguy hiểm địa phương, tiểu chấn quốc vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng hắn thân là một cái người lãnh đạo, hắn càng muốn xem đại thế cục phương diện cho nên hắn cũng không thể hoàn hoàn toàn toàn bỏ xuống những cái đó binh lính đi giúp ngu hiểu vị, chỉ có thể dặn dò nàng nhiều cẩn thận, cung cấp một ít tiến khả năng trợ giúp. Ta sẽ cẩn thận tiểu chủ tịch. Hảo, hy vọng ngươi an toàn trở về, lần này ngươi mang về tới cao áp oxy khoan nói, ta trực tiếp cho ngươi phê khen thưởng, ngươi có thể tưởng tượng Hảo muốn cái gì. Tiêu chấn quốc nhưng thật ra cũng không theo kiệt. Ngô hiểu vị đạt được cao áp oxy khoang cũng không có khả năng cứ như vậy vẫn luôn mang theo, vẫn là phải cho quân bộ bệnh viện, kia hắn tổng không thể liền lấy không. Nhân ra tiểu cô nương mạo như thế đại nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản khen thưởng xong việc. Ra đây cần phải hảo hảo ngấp lại. Lại tùy ý hàn huyên trong chốc lát, tiểu chấn quốc lúc này mới mang theo đều mau ngủ thanh thanh rời đi, mà nhiễm trạch thần cũng mới tìm được cơ hội cùng ngu hiểu vị nói chuyện. Hôm nay là gặp được cái gì phiền thoái sao? Ngu hiểu vị cấp nhiễm trạch thần cùng chính mình phao một ly nhiệt tranh mật phong thủy, sau đó ngồi xuống, hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Không có gặp được cái gì đại phiền thoái, nhưng là gặp một cái rất đặc biệt địa phương. Ta cảm thấy, nơi này về sau có lẽ có thể phát triển trở thành chính chúng ta căn cứ địa, bất quá bên kia bên trong tang thi có điểm nhiều, còn cần chậm rãi rửa sạch. Nhìn đến nhiễm trạch thần vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Ngu hiểu vị phỏng chứng nơi này hẳn là so với phía trước cái kia khu biệt thự có càng tốt địa lợi điều kiện vị trí, bất quá ngu hiểu vị đối bình kinh thị có chút địa phương cũng không quen thuộc, dù sao lúc sau nhiễm trạch thần sẽ mang nàng đi xem, cho nên ngu hiểu vị cũng không thế hỏi. Chúng ta đây chậm rãi rửa sạch bên kia, sau đó lại dọn qua đi. Không thổi, bên kia rất nhiều điều kiện còn chưa đủ hoàn thiện, chúng ta còn muốn ra cố tưởng vây này đó. Trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không lựa chọn dọn qua đi, đặc biệt hiện tại trong căn cứ chủ cũng thực không tồi, bất quá nơi đó ta cũng không tính toán từ bỏ, mặc dù chúng ta về sau còn ở tại căn cứ, bên kia trở thành chúng ta một bí mật cứ điểm cũng không tồi. Hiện nhiên, nhiễm trạch thần đối với cái kia vị trí là đặc biệt vừa lòng, cơ hội chính là hắn trong lòng dự đoán muốn địa phương. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới trước 1.299 điểm tĩnh mặt bên cắt hình di động đọc ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không cảm thấy nhiễm trạch thần ý tưởng có cái gì không ổn mặc dù là nàng kỳ thật cũng vẫn là hy vọng càng tự do một ít tuy rằng hiện tại ở căn cứ nội cũng khá tốt nhưng là càng tự do tự tại sinh hoạt này hẳn là ngu hiểu vị đời trước liền có ý tưởng nay một đời nàng sẽ ở bảo đảm an toàn tiền đề đi xuống thực hiện chính mình cái này tiểu ý tưởng đương nhiên Nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu hiện tại có như thế cái thích hợp địa phương, liền giống như nhiễm trạch thần theo như lời, liền tính như cũ muốn ở tại căn cứ, có một bí mật cứ điểm, về sau cũng có thể tùy thời có đặt chân địa phương. Ngày mai có cái gì an bài sao? Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi, gần nhất ngu hiểu vị ở tìm cái gì đồ vật, đều là đơn độc hành động. Trước mắt không có, Hậu Thiên sẽ cùng giang đoàn trưởng ra nhiệm vụ, ngày mai tính toán nghỉ ngơi một chút. Ở nhà chuyên môn nấu cơm. Ngu hiểu vị cười trả lời. Cũng hảo, người đã lâu đều không nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền tùy tiện lộng lộng, nhiều nghỉ một chút, chúng ta ngày mai có một cái tiểu nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ tiếp tục qua bên kia rửa sạch tăng thi, phòng trừng buổi tối sẽ hơi chút vãn một ít trở về, các ngươi đến lúc đó ăn trước, không cần chờ chúng ta. Ngu hiểu vị vẫn luôn rất vất vả, nhiễm trạch thần cũng là khó được nghe được ngu hiểu vị nói muốn lưu lại nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên là đồng ý. Các đội viên đều lục tục đều về phòng, cũng chỉ dư lại ngu hiểu vị cùng nhiễm Trạch thần hai người. Lúc này, ngu hiểu vị nghiêng nghiêng nghỉ ở trên sofa, mà nhiễm Trạch thần nói xong câu đó lúc sau đột nhiên trầm mặt xuống dưới, lẳng lặng nhìn ngu hiểu vị. Vốn dĩ hai người tùy ý cho chuyện, hiện tại đột nhiên an tính lại, ngu hiểu vị không biết vì cái gì đột nhiên lại nghĩ tới phía trước bọn họ vừa mới khi trở về chờ nhiễm trạch thần đem chính mình kéo gần trong lòng ngược sự tình nhiễm trạch thần không nói gì từ mà thế chi mới tới gặp được ngu hiểu vị hắn liền vẫn luôn suy nghĩ nhất định phải tìm được một chỗ về sau có thể cho bọn họ tự tại một ít sinh hoạt địa phương tại đây mà thế bên trong hắn biết ngu hiểu vị nỗ lực nhưng là hắn cũng hy vọng có thể hộ nàng chu toàn cho nàng càng nhiều an ổn cho nên Đương Kim Thiên hắn trong lúc vô ý phát hiện nơi đó thời điểm, nhiễm Trạch thần nội tâm thực kích động, ẩn ẩn hắn tại nội tâm liền cảm thấy, nơi đó chính là hắn xuất phát khởi điểm, là cho ngu hiểu vị cùng mẫu thân, còn có chính mình các đội viên một cái điểm dừng chân. Trở về thời điểm nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm Trạch thần nội tâm là có chút kích động, nhìn phòng trong tối tăm ánh sáng hạ ngu hiểu vị phủng cái ly sơn mặt, nhiễm Trạch thần hơi hơi dơ lên khỏe miệng, lộ ra một nụ cười. Cái này điểm tĩnh mặt bên cắt hình, làm hắn tưởng dừng lại vào giờ phút này. Ta, thủy cũng uống xong rồi, ta đi ngủ. Ngu hiểu vị cảm giác được nhiễm trạch thần một mặt thấm mắt, hơi có chút mặt đỏ đứng dậy. ân sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn theo ngu hiểu vị vội vàng lên lầu bóng dáng, nhiễm trạch thần chỉ là cười cười. Theo sau hắn cũng trở về phòng, bất quá hắn cũng không có ngủ, mà là nhảy ra giấy cùng bút. Bắt đầu vẽ hôm nay bọn họ phát hiện kia chỗ địa phương đại khái bản đồ phía trước bên kia sở dĩ chậm trễ không ít thời gian, bởi vì nhiễm trạch thần phía trước phía sau ở quan sát nhìn xem chung quanh tình huống, hắn muốn hấp thụ lần trước khu biệt thự giáo hấn. Lần trước khu biệt thự địa phương tuy rằng cũng không tồi, nhưng là cũng rất nhiều không đủ địa phương, cho nên mới dẫn tới kế tiếp bị không cẩn thận một đường kéo vào đi tang thi đi vào, kết quả không dễ dàng tản ra. Lúc này mới dẫn tới bên kia bị công phá. Mà lần này vị trí, nhiễm trạch thần nhìn một chút, tuy rằng hơi chút chật một ít, nhưng là vị trí tương đương hảo, khả công khả thủ, có thể tiến, có thể lùi. Hơn nữa đường lui là giống nhau tang thi không có biện pháp đi, vốn dĩ làm cảnh quan xem xét hồ nhân tạo cũng thành thiên nhiên phòng ngự cái chán. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới chương 1.300 đêm khuya tĩnh lặng cấp hô càng xem vị trí này, nhiễm trạch thần liền càng cảm thấy nơi này không tồi, hắn gật gật đầu, đem họa tốt bản đồ thu hồi tới, lúc này mới nằm xuống tới, trong lòng mưu hoa về sau an bài thực mau liền ngủ rồi. đêm đã khuya, hết thảy đều trở nên im mắng đều, nguyên bản ngu hiểu vị ngủ chính trầm, lại bị một cái đột nhiên thanh âm mừng tỉnh, ngươi nhưng tỉnh, mau tới đây đi, bên này có điểm kỳ quái, nói chuyện đúng là huyện kim long vương, xảy ra chuyện gì? ra cái gì sự. Ngu hiểu vị vốn dĩ đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức còn có chút rời rừng khí, bất quá này nửa đêm, huyên Kim Long Vương cũng không phải như vậy cần mẫn lòng, khẳng định là có cái gì vấn đề mới có thể kêu chính mình, nếu không nó khả năng cũng còn buồn ngủ đâu. Có người đang ở ý đồ tiến bảo, bất quá còn không có tiến bảo, người mau tới đây nhìn xem đi. huyên Kim Long Vương nói xong liền không hề có động tĩnh. Có người tưởng tiến liêu xuyên tiến sĩ phòng bệ, Ngu hiểu vị khẽ như mày, này hơn phân nửa đêm sẽ là ai? Bất quá mặc kệ là ai, nàng hiện tại đều phải đi xem, nếu không nàng cũng ngủ không yên ổn. Chạy nhanh thay đổi quần áo, sau đó ngu hiểu vị lấy nàng nhanh nhất tốc độ ở trong bóng đêm đi qua, nhưng thật ra không ai phát hiện, thực mau nàng liền đến quân bộ bệnh viện bên kia, nàng nhớ rõ liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh vị trí, bất quá ngu hiểu vị không trực tiếp từ bên trong đi, mà là theo bên ngoài cửa sổ hướng trên lầu bò. Bên này vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là bình kinh thị quân khu phòng y diệt thế, đều là xử lý một ít khẩn cấp miệng vết thương cùng một ít tiểu ma bệnh địa phương, cho nên cũng không cái rất cao. Rốt cuộc mặt thế trước, thật muốn có cái gì vấn đề lớn, sẽ trực tiếp xe đưa đi bình kinh thị nội bệnh viện. Mang lên bao tay, ngu hiểu vị bái vào đề duyên bắt đầu hướng lên trên bò, thực mau liền bò đến thượng tầng, sau đó tìm được rồi liêu xuyên tiến sĩ chủ cái kia phòng bệnh. Cảm ứng được ngu hiểu vị đã đến, huyện Kim Long Vương bay đến cửa sổ, đem cửa sổ mở ra làm ngu hiểu vị tiến vào. Người đâu? Ngu hiểu vị cũng chưa ra tiếng, bay thẳng đến huyện Kim Long Vương hỏi. Ngược lại là huyễn Kim Long Vương cái đôi vùng, người mau đem cái kia cấp rút đi. Vừa mới tới người kia hướng trong không biết bỏ thêm cái gì đồ vật, lúc này đã đi rồi. Nghe được huyện Kim Long Vương nói có người cấp bỏ thêm đồ vật, ngu hiểu vị vội vàng chạy tới. Mặc kệ rốt cuộc bỏ thêm cái gì, trước triệt hạ tới. Nhìn thoáng qua truyền dịch tử nhãn, còn hảo tử bản thân dùng chính là nhất thường thấy nước mối sinh lý đế. Sau đó bên trong còn tăng thêm cái gì ngu hiểu vị không biết, nhưng là nàng cũng không rảnh quản như thế nhiều. Nàng hiện tại chỉ có thể thay đổi một cái gì cũng chưa thêm quá nước mối sinh lý. Sau đó mang theo nạp liệu này trước rời đi. Ta đi trước, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng rồi, ta hôm nay làm vài đạo cá liệu lý. Ngày mai ta lại đây mang ngươi trở về thời điểm ngươi lại từ từ ăn. Hảo, vậy ngươi ngày mai sớm một chút tới. Huyên Kim Long Vương gật gật đầu, theo sau chờ ngu hiểu vị từ cửa sổ một lần nữa đi ra ngoài, lại đem cửa sổ từ bên trong đóng lại, sau đó bay đến liêu xuyên giường bệnh bên cạnh, lại cuốn lên tới. Ngu hiểu vị mang theo này nạp liệu chất lỏng chạy như điên, một bên chạy một bên làm lệ phù phân tích này đều có cái gì thành phần. Hiểu vị chủ nhân. Phân tích ra tới, xem ra thật là có người cố ý muốn đưa vị kia liêu tiến sĩ vào chỗ trên nhà. Lệ Phù thực mau liền đem thành phần phân tích ra tới, cũng đem bên trong thành phần liệt ra tới cấp ngu hiểu vị xem. Nghe được Lệ Phù như thế nói, ngu hiểu vị lúc này cũng chạy đến một cái tương đối hắc lại ẩn nấp địa phương, cũng không vội mà đi ra ngoài, liền tìm một góc ngồi xổm xuống dưới. Phía trước đều là một ít dinh dưỡng tệ, nhưng là nhìn đến cuối cùng. Ngu hiểu vị mắt đều hơi hơi mở to. Đây là chương 1301 một tương đồng vật chất nguy hại. Di động độc Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, liền giống như ngươi nhìn đến như vậy, quả nhiên là bị người bỏ thêm đồ vật. Hơn nữa cùng phía trước liêu tiến sĩ bị hạ đồ vật nhất trí, phía trước liêu thuốc còn không đủ để làm liêu xuyên tiến sĩ trở nên càng tao. Hơn nữa kịp thời phát hiện cứu trị, ta cảm thấy khả năng đối phương lo lắng liêu xuyên tiến sĩ khôi phục lại, cho nên Lệ phu mặt sau chưa nói, nhưng là ngu hiểu vị đã minh bạch, rốt cuộc phân tích ra tới kết quả bản thân cũng đã thực rõ ràng, cái này bên trong dư thừa ra tới đồ vật chính là phía trước lỗ Minh bác sĩ ở Liêu Xuyên tiến sĩ trong cơ thể kiểm tra ra tới cái loại này, hơi có chút cùng tang thi virus cùng loại virus. Đại khái Liêu Xuyên tiến sĩ phía trước không có thể trực tiếp biến thành đối phương hy vọng bộ dáng, cho nên có chút không cam lòng, lần này muốn làm hoàn toàn một ít. Đáng tiếc bởi vì ngu hiểu vị để lại huyên kim long vương ở, cho nên kịp thời thông chi ngu hiểu vị. Ai nha lệ phù, ta quên xác định một chút bên ngoài bảo vệ cửa, nếu ta đi vào thời điểm cửa sổ là khóa, kia khẳng định là từ môn bên kia tiến vào, nếu không phải bảo vệ cửa bản thân xảy ra vấn đề, như vậy bảo vệ cửa bên kia khẳng định bị cái gì thủ đoạn khống chế được. Ngu hiểu vị vừa mới cũng là có chút khẩn trương, lúc ấy tuy rằng biết Liêu Xuyên Tiến sĩ dược bị bỏ thêm đồ vật Sở dĩ như thế xác định là bởi vì phía trước nàng dặn dò quá Huynh Kim Long Vương, nhưng Phạm là một người đi vào, bất luận là ai đều phải thông chi nàng, thậm chí Huynh Kim Long Vương cũng có thể trực tiếp động thủ, rốt cuộc liền đem đoàn trưởng đi xem liếu xuyên tiến sĩ thời điểm đều không thể chính mình đi vào. Vừa mới Huynh Kim Long Vương cũng là bằng vào điểm này kết luận, đối phương không phải bình thường bác sĩ hoặc là hộ sĩ, bởi vì người kia là chính mình trộm đi vào. Hơn nữa huyện Kim Long Vương còn nhìn đến hắn che lại khẩu trang, còn đeo đỉnh đầu mũ, nghe nói trên người cũng bộ vài tầng quần áo, tựa hồ là ở che dấu dáng người. Mặc kệ như thế nào nói, đều là phi thường khả nghi, hơn nữa chính hắn đi vào, còn hướng liêu tiến sĩ truyền dịch tử phóng đồ vật. Huyện Kim Long Vương cũng coi như là nhạy bén, tuy rằng nó không đem châm nổ, nhưng là nằm bò nơi này cũng dám thị quá hai lần, biết cái kia cái ống thượng có một cái chốt mở. Huyên Kim Long Vương chờ người kia đi ra ngoài liền nhanh đưa cái kia tắt đi. Hiện tại ngu hiểu vị đem dược đổi ra tới, nói cách khác, đối phương cấp liêu xuyên tiến sĩ dược tề, trên cơ bản không có bại đi vào. Chính là, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Ngu hiểu vị đi vào thời điểm đã không có người khác, Huyên Kim Long Vương có thể làm được như thế nhiều đã không dễ dàng, còn muốn cho nó miêu tả đối phương diện mạo, phòng trường nó tai kiến khả năng có thể nhận ra. Nhưng là làm nó miêu tả là không quá lớn khả năng. Không được, ta còn là phải đi về xem một cái. Ngu hiểu vị đứng dậy chuẩn bị trở về xem một chút, vạn nhất là giấu ở bệnh viện nhân viên y tế, hoặc là trong giữ cảnh vệ đâu. Liên tính không phải cảnh vệ, vừa mới có người đi vào cảnh vệ cũng không biết, nói không chừng cảnh vệ cũng bị dùng loại này dược tề cái gì. Vạn nhất mỗi người đối loại này vi rút phản ứng bất đồng, cái này vi rút tạo thành dị biến, xuất hiện tân tăng thi cái gì này cũng không phải là đùa giỡn. Trước không nói bệnh viện những cái đó người bệnh cùng nhân viên y, y tế, nàng bạn tốt cũng hiểu tình cũng là ở bệnh viện công tác, ngu hiểu vị càng nghĩ càng không yên ổn, nàng chuẩn bị một lần nữa trở về xem xét tình huống. Chính là liền ở ngu hiểu vị đứng dậy chuẩn bị trở về thời điểm, lại nhìn đến một cái ăn mặc mập mạp bác sĩ trang điểm người vội vàng từ bên trong chạy ra, kia tốc độ thực cấp, tựa hồ vội vàng đi làm cái gì. Ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới phía trước huyện Kim Long Vương cùng nàng nói, cái kia đi vào phóng dự người, chẳng lẽ chính là người này. Quyển sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão Thi sách mới 1302 chương 1302 lén lút hành động Nhìn đến người nọ vội vàng rời đi bộ dáng, còn có thân xuyên lược hiện mập mạp quần áo, thêm hắn này hơn phân nửa đêm từ bệnh viện đột nhiên chạy ra, hơn nữa xem chạy phương hướng là phòng thí nghiệm bên kia. Ngu hiểu vị cảm thấy mười có tám chín là cái kia cấp liêu xuyên tiến sĩ hạ dược người. Xem ra bên trong tạm thời không cần đi, ngu hiểu vị nhanh chóng cùng người kia, nàng đảo muốn nhìn, cái này cấp liêu xuyên tiến sĩ hạ dược người đến tuột cùng sẽ là ai. Một đường đi theo cái này giả bác sĩ chạy ra đi, ngu hiểu vị đuổi theo hắn hướng tới phòng thí nghiệm bên kia chạy, nàng không có nửa đường ngăn lại tới, nàng muốn nhìn người này sẽ chạy tới cái gì địa phương, lại còn có sẽ làm chút cái gì. Hiện tại ngăn lại tới, nói không chừng đối phương căn bản sẽ không thừa nhận, thậm chí khả năng không có càng trực tiếp chứng cứ, rốt cuộc không phải ở phòng bệnh bắt được đối phương hiện hành, cho nên ngu hiểu vị không bằng cùng qua đi nhìn xem rốt cuộc. Chuyện như thế nào? Lấy ngu hiểu vị tốc độ, đừng nói sẽ cùng ném, nàng nhanh chóng di động nói, đối phương khả năng đều nhìn không tới nàng, cho nên ngu hiểu vị vì sợ bị phía trước người phát hiện, nàng tận khả năng ngăn cách khoảng cách nhưng là lại sẽ lựa chọn ở trong nháy mắt tiếp cận. Đương nhiên, mỗi lần tiếp cận thời điểm, ngu hiểu vị chuyện xảy ra trước xem trọng có thể hiểm hộ nàng địa phương, sau đó nhìn đến đối phương ly chính mình nhất định khoảng cách lúc sau lại nhanh chóng di động đến che đậy vật mặt sau. Phía trước một đường chạy chầm người kỳ thật thực cảnh giác, thường thường quay đầu lại nhìn xem, chung quanh cũng sẽ nhìn xung quanh một chút, nhưng là ngu hiểu vị tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho nên mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được phía sau giống như có người đi theo, chính là quay đầu lại lại cũng nhìn không tới bất luận kẻ nào bằng dáng. Như vậy một đường cùng qua đi, ngu hiểu vị thực mau cùng đối phương tới rồi phòng thí nghiệm khu vực, nhưng là, cùng ngu hiểu vị lúc ban đầu dự đoán bất đồng, người này cư nhiên tiến chính là Liêu Xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ chính mình phía trước đã đoán sai? Chuyện này căn bản cùng Lưu khai vũ tiến sĩ không quan hệ. Bất quá ngu hiểu vị như cũ không có làm càng nhiều hành động, mà là tiếp tục đi theo cái này thân ảnh một đường đến phòng thí nghiệm. Thực mau, cái kia hắc ảnh trực tiếp tới rồi liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm, còn lấy ra một trường tạp ở môn soát một chút, liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm môn mở ra, ngu hiểu vị không có theo vào đi, phòng thí nghiệm nhiều tiểu nàng trong lòng hiểu rõ, theo vào đi căn bản không thể nào tiếp tục trốn đi. Nhưng là, phòng thí nghiệm là có cửa sổ. Tuy rằng ngu hiểu vị bản thân với không tới cái kia rất cao cửa sổ, nhưng là nàng lại có thể chịu ra tiểu hồng bì, dẫm lên tiểu hồng bì đi, ngu hiểu vị vịn cửa sổ khẩu hướng trong xem. Tuy rằng bên trong người không bật đèn, nhưng là hôm nay vận khí không tồi, bên ngoài ánh trăng xo so lượng, hơn nữa đối phương cũng đánh một cái ánh sáng thực nhược đèn tin. Như cũ nhìn không tới đối phương diện mạo, lại có thể nhìn đến đối phương hành vi, người kia ở lục tung tìm cái gì đồ vật. Hơn nữa hắn tìm kiếm thời điểm cũng rất cẩn thận, lật qua đi lúc sau sẽ một lần nữa bãi hồi nguyên bản vị trí. Ngu hiểu vị giống lên tiểu hồng bì nhìn đối phương giống nhau giống nhau đi tìm đi, từ đến hạng, các ngăn kéo cũng không đông tha. Người này rốt cuộc là ai? Còn có, người này rốt cuộc ở tìm cái gì? Bởi vì hiện tại đối phương ngụy trang, nàng từ đối phương thân hình không có biện pháp phán đoán, cho nên ngu hiểu vị chỉ có thể nhìn chầm chằm đối phương động tác. Hơn nữa tận khả năng không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Đột nhiên, đối phương bất động, ngu hiểu vị chỉ có thể nhìn đến đối phương tựa hồ tìm được cái gì, sau đó đem đồ vật đặt ở mà, đem đèn tin quang điều cường một ít, theo sau dùng mang lại đây hình như là camera ra giống nhau đồ vật, đối với mã chụp ảnh. 1.303 chương 1.303 cực độ hoài nghi mục tiêu. Ngu hiểu vị thân thể tố chất đề cao rất nhiều. Hơn nữa nhiệm vụ lần này 5 giờ cơ sở điểm, cũng bị ngu hiểu vị thêm tới rồi ngũ cảm này hạng nhất, cái này ngũ cảm năng lực đề cao không chỉ có đối nguy hiểm cảm giác, tự nhiên cũng là bao gồm thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác từ từ, cho nên nàng tuy rằng nhìn không tới mặt rốt cuộc viết cái gì, lại cũng nhìn ra, đối phương trụ chính là một phân kiện. Này phân kiện lại là ai? Người này tìm này phân kiện có cái gì dùng? chẳng lẽ người này là Liêu Xuyên Tiến sĩ trợ lý lúc trước có thể tiếp cận Liêu Xuyên Tiến sĩ gần nhất cũng đúng là Liêu Xuyên Tiến sĩ trợ lý hơn nữa sở dĩ sẽ hoài nghi Lưu Khai Vũ tiến sĩ cũng là vì Liêu Xuyên Tiến sĩ trợ lý chỉ ra và xác nhận nói là Lưu Khai Vũ tiến sĩ đưa tới đồ ăn nhưng là ai đều không có càng trực tiếp chứng cứ chứng minh là Lưu Khai Vũ tiến sĩ rốt cuộc ở Liêu Xuyên Tiến sĩ dùng cơm lúc sau cái kia mâm tựa hồ bị thu đi rồi hơn nữa hẳn là sớm đã rửa sạch rớt, cho nên hết thể cũng đều chỉ là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ chính mình nói, hiện tại lo lắng liêu xuyên tiến sĩ tỉnh lại, cho nên lần thứ hai đi bệnh viện đầu độc Như vậy tưởng tượng cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc, liêu xuyên tiến sĩ ở bệnh viện tình huống, thân là hắn trợ thủ, ban ngày đi qua, khẳng định đối địa hình cái gì đều thập phần hiểu biết, hơn nữa phòng thí nghiệm ngày thường cũng chỉ có liêu xuyên tiến sĩ cùng hắn trợ thủ. Dễ dàng nhất xuống tay cũng là hắn trợ thủ. Ngu hiểu vị càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, chẳng qua nàng hiện tại như cũ chỉ có thể nhìn, nàng không có cái kia công nhân thân phận tạp có thể đi vào. Tuy rằng nàng hiện tại thân phận tạp quyền hạn cũng coi như là người thường tối cao cấp bậc, nhưng là loại này chuyên nghiệp địa phương vẫn là không có biện pháp đi vào. Sở dĩ sẽ hoài nghi liếu xuyên tiến sĩ trợ thủ, kỳ thật cũng là vì hắn có thể thuận lợi đi vào, cũng chỉ có công nhân mới có thể đủ làm được mỗi cái phòng thí nghiệm thân phận tạm cũng không phải thông dụng, Chỉ là, nếu hiện tại đang ở chụp ảnh thật là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ, kia hắn muốn chụp này đó tư liệu làm cái gì đâu. Là hắn mặt khác có mục đích, vẫn là hắn phía sau còn có chỉ huy người của hắn đâu. Này đó ngu hiểu vị lộng không do cũng có chút xem không hiểu, cho nên nàng vẫn là không tính toán hiện tại ra tay, tiếp tục dấm lên tiểu hồng bì quan sát tình huống bên trong. Đối phương hiển nhiên thực cẩn thận mỗi một tờ đều phải toàn bộ chụp được tới, lại còn có sẽ trở về xác nhận có phải hay không chụp rõ ràng, ngu hiểu vị nhìn đến đó là một cái nổ kẹp ú, cái kia vợ ngu hiểu vị gặp qua, phía trước nhìn đến liêu xuyên tiến sĩ ở mặt làm rất nhiều ký lục, là liêu xuyên tiến sĩ nổ kẹp ú. Vỡ mặt rầm rạp ký lục rất nhiều đồ vật, bất quá cụ thể là cái gì, ngu hiểu vị không biết, nàng thị giắc còn không có tiến hóa đến thiên lý nhãn nông nỗi. Cho nên nàng chỉ có thể đại khái nhìn đến mặt nhớ rất nhiều đồ vật, cũng có thể đủ nhìn đến đối phương một tờ một tờ nghiêm túc chụp ảnh. Mãi cho đến đối phương đem liếu xuyên tiến sĩ chỉnh bổn ký lục quá đều chụp được tới, nhìn đến đối phương đem nổ tệ phục trực tiếp ném vào hồ nước, dùng một loại chất lỏng đảo đi vào, sau đó lại mở ra nước trôi, trở nên không có bất luận cái gì dấu vết. Đây là đem liếu xuyên tiến sĩ bút ký tiêu hủy. Nhìn đến đối phương lại hơi chút tìm kiếm một ít ký lục chụp được tới lúc này mới dừng lại tiếp tục tìm kiếm. Thấy đối phương dùng đèn tin nhìn chung quanh, ngu hiểu vị vội vàng đem túi đầu, lúc này không thể bị phát hiện, nàng vừa mới ngồi sổng xuống, đèn tin quang đảo qua cửa sổ. Ngu hiểu vị lại hướng trong xem, đối phương đã hướng tới phòng thí nghiệm cổng lớn đi qua đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngu hiểu vị chạy nhanh từ nhỏ hồng ra dưới thân tới, đem tiểu hồng bì thu tốt đồng thời. Cũng tìm một cái chỗ rẽ vị trí che dấu lên 1304 chương 1304 đoán không ra đêm hành động Thời gian này, phòng thí nghiệm nơi này cũng là im ắng. Bên này đổ vật người bình thường cầm vô dụng Thậm chí tiến vào không hiểu loạn phiên Nói không chừng phiên đến cái gì virus, rút Đem chính mình đều đáp đi vào Hơn nữa quân bộ cửa đều có thủ vệ Cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tới nơi này Hơn nữa mỗi gian phòng thí nghiệm cũng đều có so nghiêm mật phòng bị các cổng, này đây nơi này ngược lại không ai chữ ban, rốt cuộc ai sẽ cố ý tới trộm điểm tăng thi vi rút hoặc là hóa học dược tề trở về. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài hóa học dược tề đều không cần tiền, người yêu cầu nói có thể tìm được rất nhiều, lại còn có không ai quản, chính là ở căn cứ còn có giám sát, có thời gian kia, còn không bằng đi nhà ăn ăn vụng đồ vật càng có lời. Ngu hiểu vị nhìn đối phương cẩn thận thăm dò ra tới tả hữu xem, sau đó rời đi, nàng lúc này mới tiếp tục theo đi. Lúc này đây, đối phương mang theo chủ đồ tốt tiếp tục đi phía trước đi, ngu hiểu vị như cũ giống phía trước như vậy theo ở phía sau. Xem đối phương đi phương hướng, ngu hiểu vị lần thứ hai cảm thấy có thể là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ, bởi vì hắn đi phương hướng đúng là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ chủ địa phương. Đương nhiên. Cũng không phải nói chỉ có liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ ở nơi này, khác nghiên cứu viên cũng ở tại bên này, chẳng qua bên này lâu cũng phân hai bên trái phải, một bên là hơi chút thấp trước vị viên trước, còn có một bên cái tốt hơn một chút một ít, đây là vì cao cấp nghiên cứu viên nhóm chuẩn bị, tỉ như, liêu xuyên tiến sĩ nhân tài như vậy. Mà người này, hiện tại là hướng tới mặt khác bình thường viên chức trụ kia đóng đi, ngu hiểu vị không thể không hoài nghi, chuyện này là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ làm, Ngươi nọ lâu, theo sau ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định từ cửa sổ đi, rốt cuộc trong lâu cũng rất khó có ẩn thân địa phương. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị do dự một chút, bởi vì nàng cũng không biết liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ rốt cuộc trụ nào gian, nếu một gian một gian xem qua đi, chỉ sợ đối phương sớm nghỉ ngơi. La tiểu bậc, đi theo. Ngu hiểu vị nhưng thật ra nghĩ tới la tiểu bậc, mặc kệ như thế nào, nàng thuộc hạ này đó sinh vật. Đều có thể cùng chính mình có một cái đại khái liên hệ Làm la tiểu bạc đi theo người kia Nàng kéo sau một ít hảo La tiểu bạc nhảy bắn ra tới Dựa theo ngu hiểu vị chỉ huy theo người kia vào viên trước rừng chân lâu Mà ngu hiểu vị đợi trong chốc lát lúc sau mới nhanh chóng đi Theo sau nhìn đến la tiểu bạc ngừng ở lầu 3 đếm ngược cái thứ 2 phòng bên kia Xem ra người kia là từ bên kia đi vào Đã biết phòng vị trí Ngu hiểu vị nhanh chóng xuống lầu Sau đó lợi dụng ven tường cùng cửa sổ hướng bò, lầu ba đối với ngu hiểu vị tới nói cũng không cao, nàng thực mau tới tới rồi lầu ba đối ưng cái kia đếm ngược cái thứ hai phòng cửa sổ. Không biết có phải hay không bởi vì này đống lâu đối diện cũng không có khác lâu duyên cớ, bên này không có kéo bức màn, ngu hiểu vị nhìn đến bên trong người đang ở thoát thân giày nặng quần áo. Đại khái là vì che giấu thân hình, cho nên mới xuyên như vậy nhiều tầng, cũng thật là làm khó hắn hiện tại đều không có phía trước như vậy lạnh, còn xuyên như thế nhiều. Nhìn đối phương một tầng một tầng cởi quần áo, ngu hiểu vị nheo lại mắt, xem ra thật là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ, bởi vì nàng đã nhìn đến bàn ảnh trụ, nương bên ngoài ánh trăng, lấy ngu hiểu vị nhãn lực xác định nhìn đến ảnh trụ người là liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ. Ngu hiểu vị thở dài, liêu xuyên tiến sĩ tuy rằng người có điểm quái tính tình, nhưng là ngày thường đối vị này trợ thủ cũng hoàn toàn không khắc nghiệt, vì cái gì hắn sẽ tưởng đối liêu xuyên tiến sĩ hạ độc thủ đâu. Bất quá, nếu chân chính hung thủ tìm được, ngu hiểu vị cũng chuẩn bị lộng một ít chứng cứ, đến lúc đó nặc danh đầu đến giang đoàn trưởng bên kia, giữ lại giang đoàn trưởng khẳng định sẽ chính mình nhìn làm. Ngu hiểu vị trong không gian là trang di động, chẳng qua di động không tín hiệu dùng không đến, nhưng là bỏ vào không gian đồ vật đều là giữ tươi bảo đảm giá trị tiền gửi, tin cũng giống nhau. Cho nên ngu hiểu vị bỏ vào đi di động là có điện, lấy ra tới vẫn là nguyên bản bỏ vào đi thời điểm lượng điện, nàng muốn đem cái này chụp được tới, đến lúc đó có thể cùng bệnh viện bên kia theo dõi đúng rồi. Phải biết rằng, đối phương sở dĩ sẽ ngụy trang thân hình, khẳng định là lo lắng bị theo dõi chụp đến. Chỉ là, đưa ngu hiểu vị đang chuẩn bị chụp ảnh thời điểm, lại phát hiện một kiện quái sự tình, hoặc là nói là đối phương một cái quái hành vi, hắn đang làm gì. 1.305 chương 1.305 cổ quái vô pháp lý giải. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra di động, đưa điện thoại di động đèn flash đóng cửa, đem thanh âm cũng quan. Sau đó đối với bên trong chụp hai bức ảnh, một cái là đối phương đang ở cởi quần áo cũng đôi một đống quần áo trên giường ảnh chụp, còn có là phòng trong bãi ảnh chụp ảnh chụp. Nhưng ở nàng chuẩn bị tiếp tục lại chụp hai chương thời điểm, lại phát hiện đối phương không tiếp tục cởi quần áo mà là cầm quần áo ngồi xổm đi xuống, theo sau không biết trên mặt đất mân mê cái gì. Bởi vì bên kia không có ánh sáng phi thường ám, hơn nữa đại bộ phận lại bị một trường giường chống đỡ, ngu hiểu vị căn bản nhìn không tới đối phương ở làm cái gì. Tuy rằng không biết đối phương ở làm cái gì, nhưng là ngu hiểu vị phát hiện, giường nguyên bản mặc ở người nọ thân lúc sau bị cởi ra quần áo, đang ở một kiện một kiện giảm bớt. Hắn không phải là ở tiêu hủy quần áo đi. Chính là... Nơi này không có khả năng đốt lửa, hỏa cũng sẽ lưu có dấu vết, còn sẽ lưu lại hương vị, nhưng là dấu ở dưới giường cũng vô dụng à. Chính yếu chính là, cùng với dấu ở dưới giường như thế quái, còn không bằng quải hồi tủ quần áo, như vậy người khác tính hoài nghi đến lại đây lục soát, nhưng nhà ai tủ quần áo không quải quần áo nha. Ngược lại sẽ không lộ ra dấu vết, vì cái gì muốn phóng giường phía dưới, này không phải rõ ràng nói cho người khác, này đó quần áo có vấn đề sao. Như vậy quái hành động làm ngu hiểu vị có chút không minh bạch, cho nên nàng không núp đích, mà là theo quần áo giảm bớt, nàng tiếp tục chụp mấy tấm ảnh chụp, nàng không có biện pháp lý giải đối phương hành vi, nhưng là nàng lại cảm thấy đối phương sẽ không không duyên cớ làm chuyện như vậy. Mãi cho đến giường quần áo một kiện không dư thừa thời điểm, đối phương mới một lần nữa đứng lên, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái thực thô dây thừng. Lấy dây thừng làm cái gì? Ngu hiểu vị càng buôn bực. Đây là muốn đem quần áo đóng gói. Chính là, người nọ cầm dây thừng cũng không có một lần nữa túi xuống thân, mà là đi vào đường vệ sinh bên kia, bên kia ngu hiểu vị nhìn không tới, cửa sổ tựa hồ ở mặt khác một bên, không biết đối phương đi vào làm cái gì, bất quá thực mau đối phương ra tới, trong tay cầm một cây quải tắm mảnh dùng cái loại này hai bên có thể chống đỡ cột. Loại này cột là đỉnh ở tường hai bên, rất rắn chắc, rất nhiều người đều sẽ mua. Bởi vì có thể dùng để lượng quần áo, quải tắm mảnh, quải khăn lông cái gì, loại đồ vật này mà thế phía trước có, thậm chí có người dùng cái này cấp hài tử ở nhà làm tiểu bàn đu dây, tóm lại khá tốt dùng. Hắn lấy cái cột làm cái gì? Ngu hiểu vị hiện tại càng ngày càng xem không hiểu, đây đều là cái gì thao tác a? Thân ảnh ở phòng trong dạo qua một vòng, sau đó đem kia căn cột ninh động, đỉnh ở góc tường cùng ngăn tủ. Ngạch! Đây là muốn ở trong phòng lượng quần áo. Chẳng lẽ lo lắng hôm nay quần áo dính vào đồ vật, muốn toàn bộ đều tẩy rớt. Nhìn đối phương giá hảo cột còn dùng lực túm túm, theo sau bắt đầu ở mặt hệ dây thừng, ngu hiểu vị không khỏi lung tung đoán, bất quá đoán về đoán, ngu hiểu vị cũng không quên tiếp tục chụp đối phương cổ quái hành vi. Chỉ là ngu hiểu vị đại khái như thế nào cũng không thể thường được, đương này đó bước đi đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, người kia lần thứ hai ngồi sồn xuống, xuống. Theo sau giống như thực cố hết sức bộ dáng ở kéo cái gì. Chờ hắn lần thứ hai đứng dậy, trong tay của hắn tựa hồ lôi kéo cái gì đồ vật, hình như là kia phía trước đôi trên giường quần áo. Không thể, trực tiếp lượng. Ngu hiểu vị trong lòng âm thầm nói thầm. Chính là, nếu không cần tẩy trực tiếp lượng, vì cái gì còn muốn ném đến mà lại kéo tới, trực tiếp từ giường một kiện một kiện quải đi không được sao. Bất quá ngu hiểu vị thực mau phát hiện chính mình đã đoán sai. Hơn nữa sai đặc biệt thái quá, không đúng, kia không phải quần áo, đó là một cái xuyên rất nhiều rất nhiều tầng quần áo người, người nọ. Chết mất sao? chương 1306 chân tướng đại bạch hết thảy, nhìn đến bị túm lên một đại đống quần áo thời điểm, ngu hiểu vị còn không rõ đối phương ý đồ, chính là đương đối phương bắt đầu đem kia một đống quần áo đi phía trước kéo thời điểm, ngu hiểu vị rốt cuộc thấy được, kia nơi nào là cái gì quần áo. Đó là một cái xuyên rất nhiều rất nhiều tầng quần áo người. Có tóc, có tay, chẳng qua bởi vì vẫn luôn rũ đầu, ngu hiểu vị nhìn không tới đối phương mặt. Ngu hiểu vị nắm di động tay đều hơi hơi có chút run rẩy, nàng không nghĩ tới cùng lại đây cư nhiên sẽ nhìn đến tình huống như vậy, cái kia bị kéo người đã chết sao. Hắn lại là ai? Đây là phải gả họa sao? Chính là, rốt cuộc là ai giá họa cho ai? Cái này bố trí này hết thể người lại là ai? Trong lòng nghi vẫn không ngừng gia tăng, ngu hiểu vị hiện tại nếu không phải sợ rút dây động rừng, nàng thật muốn trực tiếp vọt vào đi xem này rốt cuộc đều là ai. Mà trong phòng, cái kia đang ở bố trí này hết thảy người, cũng không biết ngoài cửa sổ sẽ có người nhìn đến này hết thảy, hắn rửa theo chính mình bước đi, đâu vào đấy tiến hành kế hoạch của chính mình. Đem xuyên rất nhiều rất nhiều tầng quần áo người dùng sức bế lên tới, theo sau đem mặt trên cột chắc dây thường bộ vào cái kia bị kéo người trên cổ theo sau dùng sức đem người nọ tún đi lên ở thắt. Chờ hết thể đều sau khi làm xong, người nọ như là như chút được gánh nặng giống nhau, tướng môn nhẹ nhàng mở ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó đem trên người cuối cùng một kiện quần áo, tính cả trên tay mang bao tay cùng nhau khởi ra. Cũng chính là tại đây một khắc, hành lang đèn làm nổi bật hạ, ngu hiểu vị rốt cuộc thấy rõ phòng trong bị treo người mặt, cũng thấy rõ lót tay bộ chuẩn bị đóng cửa người mặt. Ngu hiểu vị nhanh chóng ấn xuống di động chụp ảnh kiện, bởi vì trong lòng phẫn nộ cùng kích động, trực tiếp chụp một bộ liền chụp ảnh. Bất quá ngu hiểu vị cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng lúc này nội tâm là quay cuồng, nàng thật không biết như thế nào đối mặt chuyện này. Nhìn đến hung thủ rời đi, ngu hiểu vị vội vàng đi xuống tránh ở lầu 1, nghe thấy tiếng bước chân lần thứ 2 biến mất, sau đó nhìn đến la tiểu bạc đứng ở lầu 2 trung gian 1 gian, ngu hiểu vị lần thứ 2 xuống lầu từ cửa sổ xem qua đi. Lầu hai phòng trong, một người mở cửa vào nhà, đem phía trước tẩy ra cuối cùng một kiện quần áo, tính cả kia phó thủ bộ đều ném vào trong buồn. Chờ đối phương tẩy xong quần áo, liền lấy ra phía trước dùng để chụp ảnh di động, đối lập di động thượng nội dung, sau đó sao tới rồi một cái khác vợ thượng, mà cái kia vợ. Ngu hiểu vị thật sự chấn kinh rồi, cái kia vợ nàng gặp qua, không phải này một đời, mà là đời trước, cho nên... Ngu hiểu vị thất vọng nhìn trầm trầm phòng trong Lưu Khai Vũ. Đúng vậy, Lưu Khai Vũ, cái kia đời trước làm nàng đang liều mạng nhân đại, tìm được trộm một chút thời gian nhàn hạ, làm nàng có rất lớn hảo cảm. Hơn nữa này một đời vẫn luôn để cử vị kia tiến sĩ, mà bị giết chết cũng bị treo lên, tựa hồ ngụy trang thành tự sát người kia chính là Lưu Xuyên tiến sĩ vị kia trợ thủ. Đều là giả, hết thể đều là giả. Lưu Khai Vũ hảo tâm là giả, hắn công tích vĩ đại là giả. Mặc dù là có được một đời ký ức, ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới, cái kia ôn hòa có năng lực nhà khoa học, cái kia lưu tiến sĩ, cư nhiên là một cái đạo văn giả, là một kẻ xảo trá ích kỷ, vì đạt tới mục đích của chính mình không tiếp giết người hại người người. Hồi tưởng vừa mới nhìn đến hết thảy, đột nhiên, ngu hiểu vị rốt cuộc minh bạch liêu xuyên tiến sĩ đời trước là như thế nào biến thành như vậy điên cuồng, chỉ sợ cũng là cái loại này dược tề di chứng. Nàng cũng minh bạch vì cái gì đời trước nàng trước nay chưa thấy qua liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ, bởi vì bị sát hại, đồng dạng nàng cũng minh bạch, lưu khai vũ tiến sĩ những cái đó thật lớn thành tiểu, lúc ban đầu nghiên cứu giả rốt cuộc là ai. chương 1.307 không thể tha thứ hành vi phạm tội. Nhìn đến trước mắt hết thảy, đã hoàn toàn minh bạch ngũ hiểu vị thập phần thất vọng. Chẳng qua, thật lớn thất vọng cũng không có làm ngũ hiểu vị mất đi lý trí. Nàng đem Lưu Khai Vũ hết thể hành vi tất cả đều chụp xuống dưới Không phải nói nàng không thể hiện tại liền sông lên đi trực tiếp giải quyết rất Lưu Khai Vũ Mà là nàng làm như vậy chỉ có thể là tiện nghi Lưu Khai Vũ Hắn trước hết cần tiếp thu hắn ứng có trừng phạt mới được Nguyên bản, ngu hiểu vị vẫn luôn cảm thấy Này một đời nhìn thấy Lưu Xuyên cùng Lưu Khai Vũ Đều cùng nàng đời trước gặp qua một chút đều không giống nhau Có thể là bởi vì nàng trọng sinh quan hệ Bởi vì nàng trước tiên gặp được Liễu Xuyên, cho nên dẫn tới Liêu Xuyên cùng Lưu Khai Vũ một chút bất đồng, nhưng hiện tại hết thể câu đố đều giải khai. Đời trước sở dĩ không có Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ xuất hiện quá, đó là bởi vì, tại đây chàng Lưu Khai Vũ âm như bên trong, hắn đã chết đi trở thành thế tội vật hy sinh. Hơn nữa, đời trước đại khái dựa theo Lưu Khai Vũ hiện tại an bài, Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ là làm nữ hại Liêu Xuyên tiến sĩ nhưng lại nấy tự sát hung thủ xử lý đây là Lưu Khai Vũ kế hoạch cố ý thương tổn Liêu Xuyên lúc sau giá họa cho Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ còn muốn cho hắn dùng trong sạch chi thân thế thân Lưu Khai Vũ hành vi phạm tội hơn nữa bởi vì Lưu Khai Vũ sao chép Liêu Xuyên tiến sĩ nghiên cứu tư liệu hơn nữa Lưu Khai Vũ bản thân cũng đối với phương diện có một ít nghiên cứu cho nên có công tích lúc sau mặc dù chuyện này tra ra trung gian có cái gì vấn đề Liêu xuyên tiến sĩ đi rồi. Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ đã chết. Như vậy quân bộ từ lâu dài suy xét tới nói cũng sẽ không lại truy cứu Lưu Khai Vũ. Huống chi nếu không phải hôm nay nàng thuộc về phòng hoạn với chưa xảy ra đem Huyễn Kim Long Vương đặt ở Liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh. Hôm nay Lưu Khai Vũ khẳng định liền đáp thủ, liền nàng cũng sẽ không hoài nghi Lưu Khai Vũ. Lưu Khai Vũ bản tính như ý đánh thật tốt. Cái này liền sống hai đời nàng đều không có nhìn thấu người. Ngu hiểu vị cũng không thể không nói, người này tâm kế thật cường. Hiện tại ngu hiểu vị minh bạch, đời trước liêu xuyên tiến sĩ, vốn dĩ hẳn là có rất tốt tiền đồ, các loại nghiên cứu kỳ thật đã sơ cụ hình thức ban đầu, lại bị Lưu khai vũ lấy chính mình nghiên cứu thành quả cấp tức đoạt. Không phải bởi vì liêu xuyên tiến sĩ thật sự bởi vì nghiên cứu điên cuồng, mà là bởi vì liêu xuyên tiến sĩ bị Lưu khai vũ dùng cái loại này không biết tên vi rút làm hại thần kinh không bình thường. Đến nỗi sau lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở khoa học kỹ thuật cao Úc, ngu hiểu vị không biết, nhưng là đại khái tình huống hẳn là chính là như vậy. Mà ngu hiểu vị sở dĩ đối Lưu Khai Vũ nổ kẻ bụt quên mắt, bởi vì đời trước đó chính là Lưu Khai Vũ bà bối, đã từng nghe Lưu Khai Vũ sau lại trợ thủ nói, nhưng cái đó đều là Lưu Khai Vũ ở mặt thế lúc đầu thời điểm nghiên cứu tư liệu, tuy rằng vừa mới cụ bị hình thức ban đầu, nhưng là vì sau lại thành công đặt cơ sở. Lúc ấy ngu hiểu vị còn đặc biệt sùng bái cảm thấy lưu khai vũ thật sự rất lợi hại, ở mặt thế lúc đầu là có thể đủ nghiên cứu ra như thế nhiều đồ vật, đại khái cũng bởi vì ngu hiểu vị sùng bái ánh mắt, cho nên lưu khai vũ còn đặc biệt cho phép ngu hiểu vị nhìn một ít, tuy rằng nàng cũng không thấy hiểu. Chính là hiện tại, ngu hiểu vị mới phát hiện chính mình đời trước nhiều buồn cười, mấy thứ này rõ ràng chính là nhân gia liêu xuyên tiến sĩ nghiên cứu ra tới. Lưu khai vũ chỉ là sao tới rồi chính mình vợ thượng, sau đó lại tiếp tục tiếp tục sử dụng lưu xuyên tiến sĩ nghiên cứu kết quả. Đương nhiên, không thể nói lưu khai vũ thật sự một chút bản lĩnh không có, rốt cuộc loại đồ vật này nếu cho nàng xem, nàng khẳng định cái gì đều nghiên cứu không ra, nhưng là lưu khai vũ dùng như vậy ác độc thủ đoạn thu hoạch người khác thành quả, ngu hiểu vị vẫn là tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu. Chương 1308 lựa chọn biện pháp tốt nhất. Đêm lưu khai vũ sở hữu hành động đều chụp được tới, ngu hiểu vị nhìn lưu khai vũ đi vào phòng, lúc này mới rời đi. Nàng phải đi về đêm này đó hình ảnh khảo tiến một cái USB, sau đó tìm cơ hội đưa đến giang đoàn trưởng bên kia đi. Bất quá, ở trở về phía trước, ngu hiểu vị vẫn là phản thân về tới bệnh viện lưu xuyên tiến sĩ phòng bệnh ngoài cửa sổ. Huyện Kim Long Vương phát hiện ngu hiểu vị đi mà quay lại, lần thứ hai lại đây cho nàng mở cửa sổ. Ngươi như thế nào lại về rồi? Cho ta lấy ăn tới. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên kia đường đi cảnh vệ xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị một phương diện là nhìn xem liêu xuyên tiến sĩ tình huống, mặt khác cũng muốn biết bên ngoài cảnh vệ xảy ra chuyện gì. Vừa mới ngươi đi ta liền đi xem qua, ngày thường đều là có người theo vào tới, hơn nữa ngươi vừa mới cũng nói, có cổ quái, ta liền đi ra ngoài nhìn thoáng qua, kia hai người ngủ rồi. Huyện Kim Long Vương trực tiếp trả lời. Ngủ rồi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ít nhất hai cái cảnh vệ còn sống, kia phòng bệnh ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi, cái này cho ngươi màn đêm buông xuống tiêu, không thể để lên mâm, bằng không mâm bị phát hiện liền thành thần quái sự kiện, cho ngươi một cái bao ni lon, ngươi ăn xong đem túi ném về đốt cờ hướng đi. Đã biết đã biết, mau cho ta. Huyện Kim Long Vương đã gấp không chờ nổi muốn ăn cái gì. Dù sao hiện tại liễu xuyên tiến sĩ hôn mê, bên ngoài cảnh vệ cũng ngủ rồi, làm huyện Kim Long Vương ăn một chút gì cũng không quá đáng, hướng chi huyễn Kim Long Vương ăn cái gì còn có thể cảnh giác một ít. Ngu hiểu vị cầm buổi tối làm phong vị nướng toàn cá cùng tam ti ra cá cuốn khắc không lấy, cũng không thể một hơi đều cho nó. Bất quá hiển nhiên huyễn Kim Long Vương cũng còn rất vừa lòng, trực tiếp liền ở một bên khai ăn lên. Lệ Phù, ngươi lại cấp liêu xuyên tiến sĩ kiểm tra một chút nhìn xem. Tuy rằng hiện tại nàng bên này có thể trị liệu người khác đồ vật cơ bản đổi không ra, nhưng là kiểm tra vẫn là có thể. Lệ Phú nhanh chóng giả quét một lần, theo sau trả lời, hồi hiểu vị chủ nhân, hắn trạng thái vẫn là nguyên lai like như vậy, không có tiến thêm một bước nghiêm trọng, nhưng là cũng yêu cầu các ngươi trị liệu. Lần trước ngài nói xong cái kêu cao áp ô si khoang, ta cũng sưu tập một chút hệ thống hiểu biết đến đến tư liệu, xác thật đối hắn như bây giờ trạng thái có trợ giúp. Mặt khác, Ta kiến nghị ở cao áp oxy khoang không tới phía trước, trước làm ngài vị kêu ca ca thượng vân tiên sinh trợ giúp ăn khôi. Phục, nếu không thực dễ dàng làm một ít hệ thần kinh ra vấn đề. Dựa theo lệ phù nói, nếu hôm nay lưu khai vũ cấp liều xuyên tăng lớn liều thuốc vi rút hiệu quả, liều xuyên tiến sĩ ngày mai liền sẽ trực tiếp hư hao hệ thần kinh, do đó liền sẽ dẫn tới hắn khả năng sẽ điên mất, thậm chí tạo thành náo tử vong. Đương nhiên, Ngu hiểu vị trên cơ bản đã bài trừ nao tử vong khả năng, rốt cuộc đời trước liêu xuyên tiến sĩ ở nàng gặp được thời điểm là đã điên cùng trạng thái, cho nên hẳn là cái loại này dược tề sẽ dẫn tới liêu xuyên tiến sĩ biến thành một loại phi thường cực đoan cuồng bạo tính cách. Minh Bạch, ta sáng mai liền liên hệ giang đoàn trưởng, vừa lúc đem cái này cũng trộm đưa qua đi. Ngu hiểu vị nói xong, lại dặn dò huyến kim long vương một tiếng, sau đó mới rời đi. Ngu hiểu vị nhanh chóng phản hồi biệt thự. Ai cũng không biết, liền nhiễm trạch thần cũng không biết ngu hiểu vị đã từng đi ra ngoài quá, mà đồng dạng trở lại chính mình rừng chân địa phương lưu khai vũ, đem sở hữu bản thảo sao hảo, sau đó đem bên trong hình ảnh toàn bộ xóa rớt, sau đó đem camera ra giấu ở ngăn tủ trong một góc lúc này mới nằm xuống. Hắn lại nhận mấy ngày, chờ liêu xuyên bên kia không còn có cứu trị hy vọng, căn cứ từ bỏ liêu xuyên lúc sau, hắn liền có thể mang theo này đó nghiên cứu thành quả ra mặt. Càng muốn, lưu khai vũ càng là hưng phấn, nằm ở trên giường bắt đầu mưu hoa về sau hắn trở thành căn cứ nổi tiếng nhất nhất chịu người chú mục nhà khoa học lúc sau bộ dáng. Trước 1309 không bị hoài nghi tiền đề. Ngu hiểu vị bởi vì trong lòng có việc, tuy rằng hôm nay không cần đi theo tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là sáng sớm liền tỉnh, tỉnh lúc sau liền có chút ngủ không được, trong lòng lặp lại tưởng, muốn như thế nào đem USB ở không bị người hoài nghi đến trên người nàng dưới tình huống giao cho Giang đoàn trưởng. Tối hôm qua trở về lúc sau nàng liền đưa điện thoại di động chụp ảnh chụp đạo ra tới, sau đó chọn một ít chụp tương đối rõ ràng, hơn nữa đường bộ tương đối rõ ràng ảnh chụp khảo tiến một cái trước này vô dụng quá tân lú USB này đương nhiên cũng là nàng phía trước thu vào không gian. Bất quá cái này là trong lúc vô ý thu vào tới, ngu hiểu vị vốn là ở một cái văn phòng phẩm cửa hàng thu một ít giấy cùng bút, Bởi vì này đó đều là mặt thế lúc sau trong khoảng thời gian ngắn không ai chế tạo, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là yêu cầu dùng đến, cho nên ngu hiểu vị liền thu không ít, kết quả liên quan khác cũng cùng nhau thu, trong đó liền có USB. Đời trước, ngu hiểu vị chính là từ mặt thế bắt đầu đến nàng bị đẩy mạnh tăng thi đàn này 5 năm, liền trước nay vô dụng đến quá USB, không nghĩ tới trong lúc vô ý thu vào đi còn có tác dụng. Máy tính nhưng thật ra vẫn luôn đều có. Tuy rằng hiện tại không thể lên mạng, chính là có đôi khi vẫn là có điểm tác dụng, húng chi bọn họ ở căn cứ nội đều có cung cấp điện, chẳng qua điện phí so mặt thế trước muốn quý không biết nhiều ít, vẫn là dự chi phí. Đây cũng là rất nhiều tiểu đội buổi tối liền đèn đều rất ít điểm đều nguyên nhân, bởi vì điện phí thật sự là quá quý, đều có thể đổi đồ ăn. Ngu hiểu vị nhưng thật ra mặc kệ, bọn họ đều vật tư vốn dĩ liền nhiều. Hơn nữa phía trước làm những cái đó nhiệm vụ cũng làm cho bọn họ tiểu đội ở căn cứ nội đạt được tương đối tốt ưu đãi. Điện phí sẽ so giống nhau tiểu đội tiện nghi một nửa. Tuy rằng như cũ so mặt thế trước quý rất nhiều, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là tiêu phí khởi. Đem USB lấy ra tới nhìn nhìn, ngu hiểu vị cô ý tuyển một cái nhan sắc vì màu đỏ USB. Như vậy thoạt nhìn bắt mắt một ít, nàng liền lo lắng giang đoàn trưởng nhìn không tới. Nếu không phải điều kiện hữu hạn Nàng cũng không có máy in, nàng đều tưởng đem ảnh chụp trực tiếp đóng dấu ra tới, sau đó phóng tới giang đoàn trưởng bên kia đi, hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng USB đưa đi qua. Hiểu vị khởi như thế sớm A. Ngươi ngủ tiếp một lát, còn sớm đâu, hôm nay ngươi không phải không ra đi sao? Thái bẩm tuổi lớn, mỗi ngày vốn dĩ ngủ sớm, khởi cũng sớm, nhìn đến ngu hiểu vị xuống lầu, vội vàng tìm nàng nói. Thái sư phó sớm. Ta hôm nay có chút việc muốn đi quân bộ cho nên sớm một chút lên làm cơm sáng. Ngu hiểu vị là trong lòng có nhớ thương sự tình, cùng với nằm ở trên giường bánh nướng áp chảo, còn không bằng tới phòng bếp làm cơm sáng đâu, còn có thể kiếm tích phân cùng hoàn thành độ. Ai, cũng là khổ ngươi đứa nhỏ này, mỗi ngày dậy sớm vẫn ngủ, cơm sáng phải làm cái gì. Ta cũng giúp không được quá lớn bội, giúp ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vẫn là hành. Thái bẩm hướng tới ngu hiểu vị thở dài nói. Thái sư phó, ngài cùng thường thúc hai người ngày thường giúp ta quá nhiều, không phải ngài hai, ta khẳng định vội không chuyển, này kỳ thật chính là đã giúp ta chiếu cố rất lớn, còn muốn như thế nào giúp ta. Ngu hiểu vị cười cười, đồng thời cấp thái bẩm một túi bột mì cùng một bao khoai lang đỏ tinh bột, thái sư phó, buổi sáng ta chuẩn bị làm tiểu hoành thánh, ngài giúp ta cùng mặt đi. Hoành thánh ra cùng sủi cảo ra lược bất đồng, hoành thánh ra càng nhận càng lạnh một ít. Trước kia Thái Bẩm cũng làm kiểu Trung Quốc mặt điểm, đối với các loại mì phở điều phối vẫn là có chút tâm đắc, ngu hiểu vị dứt khoát liền đem cùng mặt việc giao cho Thái Bẩm. Thái Bẩm nhưng thật ra cũng nguyện ý hỗ trợ, trực tiếp tiếp nhận túi liền giao cho ta đi. Trong chốc lát ta đi nhân thịt cũng cho người băm ra tới, người trước lộng khác. Hảo, cảm ơn Thái Sư Phó Lạc. Ngu hiểu vị hướng tới Thái Bẩm nói xong, sau đó liền đi lộng một ít ngon miệng đồ ăn, đồng thời còn trưng cơm. Trưng 1310 xuất phát trước cơm trưa chuẩn bị. Hiện tại trưng này cơm không phải hôm nay buổi sáng ngôn ăn, mà là cấp hôm nay muốn ra cửa tiểu đội các đội viên chuẩn bị cơm trưa. Đương nhiên, ngu hiểu vị còn muốn chuẩn bị ra tới một ít mẹ hamburger, là phải cho giang đoàn trưởng bọn họ. Ngày hôm qua bởi vì giang đoàn trưởng bọn họ lâm thời trước thời gian đi ra ngoài, cho nên gọi điện thoại tới thông chi ngu hiểu vị hậu tiên, cũng chính là hôm nay tính ngày mai ra nhiệm vụ thời điểm. Làm ngu hiểu vị trước đừng chuẩn bị sandwich, bởi vì bọn họ đã ra căn cứ. Nhưng là ngày mai chính là muốn ra nhiệm vụ. Tuy rằng sandwich càng phương tiện làm, nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy các chiến sĩ cũng rất vất vả. Giang đoàn trưởng ngày thường cũng cho bọn họ không ít trợ rút, cho nên liền tính toán chuẩn bị tốt một ít phương tiện ăn mễ hamburger. Mệ hamburger đồng dạng ăn ngon, hơn nữa lại phương tiện ăn, còn có thể ăn so bánh mì kẹp hamburger càng no càng vững chắc. Cho nên ngu hiểu vị hôm nay chính là làm rất lớn một nồi cơm, cũng là liền chính mình tiểu đội đội viên phần cùng nhau chuẩn bị ra tới. Xứng tiểu hoành thánh không cần chuẩn bị quá nhiều tiểu thái, hoành thánh bản thân cũng có hương vị, nhưng là ngu hiểu vị là tính toán dùng bánh quẩy xứng hoành thánh. Nhìn thoáng qua phòng bếp nội thái bẩm, ngu hiểu vị cảm thấy trong chốc lát tìm cơ hội đem thái bẩm chi ra đi, sau đó nàng lại tạc một ít khắc bỏ vào không gian lại đem phía trước đã từng ở cái kia phát hiện thịt giác thảo mang trong không gian tạc bánh quẻ lấy ra tới. Bởi vì kia không gian đặc thù tính, ngu hiểu vị chính là không thiếu tạc, nhưng là bởi vì cùng nhiễm trạch thần đội ngũ xác nhập lúc sau không lộ ra không gian, cho nên trong không gian bánh quẻ siêu nhiều nhưng vẫn vô dụng võ nơi. Thái sư phó, ngài băm xong nhân thịt cũng đừng quản, ta chuẩn bị tạc đồ vật, khói dầu quá lớn, ta muốn quan phòng bếp môn, hơn nữa cũng không có gì muốn chuẩn bị. Một hồi nhiệt ta tạc thứ tốt lúc sau ngài lại tiến vào giúp ta nấu hành thánh thì tốt rồi. Ngu hiểu vị đem tiểu thái làm cho không sai biệt lắm, hướng tới thái bẩm nói. kia như vậy, ngươi trộn nhân, sau đó ta lấy ra tới bao, đỡ phải ngươi ở bên trong lại muốn bao hành thánh lại muốn tạc đồ vật, trộn nhân giao cho ngươi, hương vị hàm đạm này đó ngươi phụ trách, ta ở bên ngoài giúp ngươi đều bao ra tới, tốt xấu ngươi thái sư phó cũng làm như thế lâu đều đầu bếp. Bao hoành thánh tổng tin tưởng ta đi Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút cũng hảo Chủ yếu tỷ số địa phương là ra cùng nhân Hoành thánh ra gia đều giao cho thái bẩm Chính mình trộn nhân thì tốt rồi Bao cái gì cũng không nhiều lắm ảnh hưởng huống chi thái bẩm bao cũng không khó coi Vẻ ngoài phân cũng sẽ không khấu Cũng hảo kia bao hoành thánh liền làm ơn thái sư phó Chỉ làm ơn thái sư phó A Hai người hôm nay khởi như thế sớm Hợp lại đều phân hảo công không ta gì sự lạ Một cái quen thuộc có chút to lớn vang rội thanh nhầm vang lên, vừa nghe liền biết là thường huy. Thường thúc, ngài khởi làm Hắc hắc, kia vừa lúc, ngài cùng thái sư phó phụ trách bao hành thánh đi. Đúng rồi, ta vốn đang muốn làm một cái thịt sông khói cuốn thường thúc ngài tới làm đi. Lò nướng trước dự nhiệt, sau đó 180 độ nướng 20 tới phút. Hảo, cái này giao cho ta, ta trước cùng ngươi thái sư phó bao hành thánh mau bao xong thời điểm nướng cũng tới kịp, này xấu ăn nhiệt. Thường Huy bị an bài việc ngược lại vui vẻ lên, trực tiếp trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau đi cấp nhân thịt gia vị nói, chuẩn bị cho tốt lúc sau mang sang tới, Thái Bẩm đã đem mặt hòa hảo, hiện tại đang ở ra, Thường Huy thì tại một bên đem ngu hiểu vị phía trước làm cho tiểu Thái đều đoan đến ăn cơm bên kia trên bàn đi. Bên này Thái Bẩm cùng Thường Huy bắt đầu bao hoành thánh, Ngu hiểu vị chính mình đem chính mình nốt ở trong phòng bếp bắt đầu làm mễ hamburger sở yêu cầu kẹp ở bên trong hamburger thịt. Đồng dạng cũng là muốn trộn nhân, bất quá lần này ngu hiểu vị muốn ở nhân thịt thêm bắp viên. chương 1311 siêu cấp xa hoa mễ hamburger, đem băm tốt nhân thịt cùng bắp viên hôn hợp quấy ở bên nhau, đồng thời cũng ra nhập muối, sinh chịu, du cùng một chút tiêu say gia vị. Ở trong nồi phóng du. Sau đó dùng muỗng múc ra điều tốt nhân thịt nằm xoài trên chảo dầu nội dùng tiểu hỏa chiên, bánh nhân thịt không thể quá dày, nếu không dễ dàng bên ngoài đều tiêu, nội bộ còn không có thủ, đương nhiên, cũng không thể quá mỏng, chờ bánh nhân thịt hai mặt đều biến thành kim hoàng sắc vứt ra tơi phóng một bên trên giá khống du. Sau đó mặt khác một bên, ngu hiểu vị chuẩn bị tốt hai cái hình tròn trên trứng khuôn đúc đặt ở điện chảo thượng, ở điện chảo thượng mặt một tầng du trong đó một cái hình tròn khuôn đúc nội đem cơm điền tiến hình tròn khuôn đúc, một cái khác hình tròn khuôn đúc nội đánh một cái trứng gà. Điền thượng cơm bên này để cho bằng, làm cơm một bên ở điện chảo thượng chiên hơi hơi biến đến giòn, cũng có thể làm cơm không như vậy dễ dàng rời dạng, biến thành mệ hamburger ngoại ra Sau đó, ngu hiểu vị ở cơm thượng lại phóng một mảnh cắt xong rồi hơn chân giò hơn khói, ở mặt trên xoát một chút xinh chịu, sau đó đem vừa mới chiên tốt hamburger thịt phóng thượng. Lại đem bên cạnh khuôn đúc chiến tốt, lớn nhỏ nhất trí trứng tráng bao phóng thượng, cuối cùng phô hai mảnh rau xà lách, sau đó lại áp thượng một phần dùng khuôn đúc gáp tốt cơm phiến. Ngu hiểu vị vừa lòng gật gật đầu, có thịt có đồ ăn có trứng có cơm, này phân mệ hamburger dinh dưỡng xem như cân đối, hương vị hảo cũng so bánh mì phiến kẹp càng ăn đỡ đói. Đêm này phân mễ hamburger dùng thực phẩm giấy bao hảo, bỏ vào không gian. Dựa theo như vậy phương pháp. Một cái lại một cái liên tục làm 50 nhiều phần, bất quá trung gian kẹp nhân ngu hiểu vị thoáng cải biến quá, có rất nhiều nhân thịt heo nhi, có rất nhiều thịt gà nhân, còn có là đậu chế phẩm làm thuần tố nhân. Làm xong lúc sau, ngu hiểu vị rỗi một cái lười eo, tuy rằng mẹ hamburger từng bước từng bước làm quá phiền thoái, nhưng là phân giá trị cũng là phi thường khả quan, rốt cuộc mỗi một cái mẹ hamburger chính là một cái phân giá trị, tuy rằng không tính phiên bội, cũng rất nhiều. Thịt heo uống thịt gà làm hamburger, thịt mỗi cái đều đạt tới cơ sở 9 phần, thuần tố, đại khái bởi vì tỷ lệ phối hợp thích hợp, hơn nữa càng khỏe mạnh, trực tiếp cho cơ sở phân giá trị thập phần mãn phân. Nhân thịt heo nhi ngu hiểu vị làm nhiều nhất, tổng cộng làm 35 cái, thịt gà nhân làm 10 cái, thuần tố cũng là 10 cái. Ngu hiểu vị sau khi làm xong, nhìn làm xong như cũ thực sạch sẽ điện chảo, lại nhìn xem một bên lấy ra tới bánh quẩy cùng mỏng giòn. Dứt khoát thừa dịp điện chảo cũng dùng, lại làm điểm khác. Từ trong không gian nhảy ra đậu xanh phấn, đem đậu xanh phấn điều thành hồ ở điện chảo thượng quán thành ra mặt, lại gõ một cái trứng gà ở mặt trên, sau đó vải lên hành thái, bôi lên tảo phía nước, mặt tương chờ một ít nước chấm, cuối cùng phóng thượng bánh quẩy hoặc là mỏng giòn cuốn lên tới, làm thành bánh rán giò cháo quẩy. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ, cung hiểu tình lúc ấy vừa mới dọn đi hải kim thị. Nàng liền nghe Cung Hữu Tình nói lên Hải Kim thị cái này nổi danh sớm một chút, khi đó nàng còn quấn lấy phụ thân cho chính mình đã làm, bất quá đời trước ngu hiểu vị lại là lại không cơ hội đã làm, không nghĩ tới lại làm này nói sớm một chút, đều đã cách một đời. Làm xong một cái, ngu Hiểu vị cắt một khối ăn, chính mình trong ấn tượng thủ pháp không sai, quả nhiên chính là cái kia hương vị. Nhớ tới Không Gian Nội kia một đống bánh quẻ cung mỏng giòn, lại nghĩ tới Cung Hữu Tình Dù sao hôm nay nàng không ra đi, không bằng nhiều làm điểm cấp cung hiểu tình một nhà mang đi, cung cấp lô bác sĩ bọn họ mang một phần nhi đi. Tuy rằng lô bác sĩ trị liệu thủ pháp quá nặng, nhưng là cũng không ảnh hưởng ngu hiểu vị đối lô bác sĩ kia phần tôn kính, lô bác sĩ tốt xấu nàng là từ đầu nhìn đến đôi xem trong suốt, ít nhất ở lô bác sĩ nơi này, ngu hiểu vị vẫn là có thể cấp lô bác sĩ nhân phẩm đánh cái cam đoan. Chương 1312 cảm giác chính mình bị vứt bỏ. Ngu hiểu vị bên này càng làm càng hại, bên ngoài thường Huy cùng thái bẩm tắc có chút lo lắng ngu hiểu vị, hiểu vị đứa nhỏ này như thế nào còn ở bên trong, đều như thế đã nửa ngày, đây là phải làm nhiều ít đồ vào ta. Bất quá ta vừa mới nghe thấy bên trong nàng hừ ca, hẳn là còn rất vui vẻ, bất quá mọi người đều đi lên, ta đi hỏi một chút đi. Thường Huy đứng dậy, đi đến phòng bếp cửa, gõ gõ, hiểu vị à, ngươi bên trong yêu cầu hỗ trợ sao? Nga. Thường thúc, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngu hiểu vị lúc này mới nhớ tới, nàng vẫn là ở làm cơm sáng đâu. Vội vàng xoay người mở cửa, dù sao bánh quẻ cùng mỏng giòn đều đã lấy ra tới, liền nói vừa mới tạc tốt cũng sẽ không bị hoài nghi, mẹ hamburger nên thu hồi tới cũng thu hồi tới, bánh rán giò cháo quẻ phía trước làm cũng đều thu hảo, hiện tại làm cho bọn hắn xem cũng không quan trọng. Thường thúc, cái này người mang sang đi, có thể ăn. Dư lại ta trong chốc lát ăn xong lại làm. Ngu hiểu vị hướng tới Thường Huy nói. Không riêng có bánh quẹ cùng mỏng giòn, còn có bánh rán giò cháo quẩy đâu. Thứ này hiện tại chính là hiếm lạ ngọn ý. Đây là cái gì? Hamburger. Nhìn đến ngu hiểu vị trừ bỏ bánh rán giò cháo quẩy cùng với không có bọc những cái đó bánh quẹ, mỏng, giòn. Còn có hamburger giống nhau đồ vật, không khỏi hỏi. Cái này là mễ hamburger, dùng cơm làm tường kép. Cái này là cho bọn họ mang đi ra ngoài, có thịt heo, thịt gà cùng thuần tố, mỗi người một cái, lại mang điểm đồ hộp cái gì. Hảo, ta trước đem bánh rán dò cháo quẻ lấy ra đi, sau đó hỏi bọn hắn đều ăn cái gì nhân. Thường Huy nói xong bưng đồ vật đi ra ngoài. Lúc này Thái bẩm từ phía sau theo vào tới, hiểu vị, ta đây bắt đầu nấu tiểu hình thánh. Tốt Thái sư phó, ngài ở bên này nấu, ta bên này còn không có làm xong. Ngu Hiểu Vị lúc này đã thành thục luyện công, này bánh rán giò cháo quậy nàng cũng làm 31 bộ. Bất quá đặt ở bên ngoài cũng chỉ có 11 bộ, trừ bỏ hai đứa nhỏ ở ngoài mỗi người một bộ, Tiểu Bảo cùng Tiểu Kỳ Miểu ăn không hết như vậy nhiều, một lát liền từ ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Mụ Mụ còn có ước phi bên này thiết xuống dưới một khối là đủ rồi, hai người bọn họ còn muốn một người ăn một chén tiểu hình thánh. Đều ăn bài hảo. Ngu hiểu vị lúc này mới nhanh chóng đem dư lại chuẩn bị cho tốt, có mấy bộ thuận tay thu vào không gian, còn lại mang sang tới, mà thái bẩm cũng nấu hảo tiểu hành thánh. Ngu hiểu vị ở trong chén làm gia vị, thả tào tía, tiểu tôm khô cùng cải bẹ mạng, đem tiểu hành thánh cùng canh tới thượng, một chén thì tốt rồi, thái bẩm cùng thường huy hai người liền tới hồi ra bên ngoài đoan. ngu hiểu vị liền một chén một chén thịnh ra tới. Chờ ngu hiểu vị ngồi xuống thời điểm. Trong đội ăn mau đều đã ăn xong đi thu thập hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài muốn mang đồ vật. Hiểu vị ngươi hôm nay nếu lưu lại phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng lại bận việc. Thượng Vân xem ngu hiểu vị sáng sớm liền ở vội, không khỏi nói. Vân ca ca, ngươi hôm nay cũng xấu lưu lại, ta có việc làm ngươi hỗ trợ. Ngu hiểu vị ngày hôm qua nửa đêm sự tình ai cũng không biết, cho nên nàng còn không có cùng Thượng Vân nói. Nga! Làm ta lưu lại! có thể Có cái gì sự? Thượng vân tự nhiên là nghe ngu hiểu vị ăn bài, nhưng là không biết ngu hiểu vị đột nhiên làm hắn lưu lại làm cái gì. Trong chốc lát cơm nước xong ngươi theo ta đi là được. Ấn. Thượng vân gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn, dù sao ngu hiểu vị sẽ không hại chính mình. Nhưng là đang ở ăn cơm nhiễm trạch thần lại có chút buồn bực, ngu hiểu vị là đi ra ngoài không cho hắn đi theo, này lưu lại nghỉ ngơi cũng không cần hắn. Xem ra hắn thật sự muốn nhanh hơn cái kế hoạch tiến độ, nếu không hắn cảm thấy chính mình thật sự phải bị ngu hiểu vị cấp ném đến một bên đi. Đều ăn nó đi. Chúng ta hôm nay phải làm sự tình rất nhiều. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần ăn xong cuối cùng một ngụm, sau đó đứng lên, hướng tới tiểu đội đội viên hỏi. chương 1313 lưu cùng không lưu có tư tâm. Nhiễm trạch thần mang theo tiểu đội đội viên đi ra ngoài, bởi vì hôm nay ngu hiểu vị ở duyên cớ. Cho nên thường huy cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ để lại thái bẩm cấp ngu hiểu vị đánh trợ thủ. Thái sư phó, ngài trong chốc lắt giúp ta đem này đó đều im lên, này đó đồ ăn đều chọn hảo rửa sạch sẽ phóng bên kia khống thủy thì tốt rồi, dư lại chờ ta trở lại lại lộ. Ngu hiểu vị lúc này muốn mang thượng vân đi ra ngoài, liền đem một ít cơ sở phải làm việc giao cho thái bẩm. Thái bẩm gật gật đầu, yên tâm hảo, người thái sư phó nhất định đều cho ngươi làm thỏa đáng kia đương nhiên, thái sư phó làm việc ta yên tâm. Ngu hiểu vị cười hắc hắc, kia thái sư phó, chúng ta trước đi ra ngoài. Mang lên thượng vân, ngu hiểu vị một đường hướng quân bộ bên kia đi, vừa đi, ngu hiểu vị một bên đem liếu xuyên tiến sĩ tình huống cùng thượng vân nói một lần, vân ca ca, chuyện này cùng ta có điểm quan hệ, cho nên ta không thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, cũng chỉ có thể làm ơn ngươi giúp ta. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Vốn gì ta làm bác sĩ cũng nên nhiều hỗ trợ, kỳ thật phía trước ta đi bệnh viện xem tiểu bảo thời điểm, đáp ứng quá một cái bác sĩ, nếu có thời gian liền tới bệnh viện hỗ trợ, hắn vốn là muốn cho ta tới bệnh viện công tác, nhưng là ta cảm thấy vẫn là ở tiểu đội càng tốt một ít, có việc lại đây giúp đỡ cũng có thể. Cái kia chính là lỗ bác sĩ, chính là liều xuyên tiến sĩ si chủ trị bác sĩ, phía trước hắn cũng không ý chung nhắc tới quá, kỳ thật vân ca ca. Ngươi xác thật lưu tại bệnh viện càng thích hợp ngươi năng lực cùng thân phận, nhưng ta cũng có chút thích kỷ, vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu tại trong đội. Thượng vân đem ngu hiểu vị đương thân muội muội đối đãi, ngu hiểu vị lại làm sao không phải đem thượng vân trở thành thân ca ca giống nhau đối đãi? Cùng cung hiểu tình một nhà bất đồng, cung hiểu tình là người một nhà đều lưu tại bệnh viện, lẫn nhau có chiếu ứng. Hơn nữa người một nhà ở bên nhau cũng càng kiên định. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là. Cung hiểu tình một nhà năng lực chiến đấu đều tương đối nhược, hơn nữa đời trước bọn họ cũng là bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm chết đi, ngu hiểu vị cũng là hy vọng có thể tận lực làm cho bọn họ lưu tại căn cứ nội. Cho nên lần trước cái kia cơ hội làm cung hiểu tình một nhà lưu tại bệnh viện, ngu hiểu vị cũng là rất cao hứng, như vậy cung hiểu tình một nhà liền thật sự đặt chân ở căn cứ nội. Chính là Thượng Vân Đâu, thân cận nhất người đại khái chính là ngu hiểu vị. Hơn nữa thượng vân năng lực đủ để ở bên ngoài lang bản, cho nên ngu hiểu vị phía trước mới căn bản không nghĩ tới làm thượng vân lưu tại bệnh viện. Bất quá thượng vân năng lực xác thật rất mạnh, rõ ràng không phải thuần trị liệu hệ, nhưng là trị liệu hiệu quả lại có thể so với thuần trị liệu hệ, cho nên ngu hiểu vị ở như vậy thời điểm cũng sẽ làm thượng vân giúp chính mình. Nếu là người khác tới cầu chính mình hỗ trợ, chỉ cần không phải cái gì đại gian đại ác người, thượng vân phỏng trừng cũng đều sẽ ra tay hỗ trợ chúng chi là ngu hiểu vị làm hắn hỗ trợ thượng vân hai lời đều sẽ không nói. bất quá làm thượng vân tới trị liệu vẫn là yêu cầu giang đoàn trưởng phê chuẩn, cho nên ngu hiểu vị sáng sớm liền tới đây tìm giang đoàn trưởng. kết quả tới rồi bên này ngu hiểu vị mới biết được giang đoàn trưởng ngày hôm qua dẫn người đi ra ngoài làm cái gì sự tình cả đêm cũng chưa trở về. hiện tại chuyện này giao cho giang đoàn trưởng thủ hạ một vị phó đoàn trưởng, ngu hiểu vị cũng không nhận thức vị này phó đoàn trưởng. Nhưng là đối phương lại tựa hồ rất quen thuộc ngu hiểu vị, nhìn đến ngu hiểu vị tới lúc sau vội vàng đứng dậy, tiểu ngu cô nương ngươi đã đến rồi, có cái gì sự sao? Là tìm chúng ta giang đoàn đúng không? Hắn ngày hôm qua không có thể trở về, có cái gì muốn ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói? Ngu hiểu vị nhìn trước mắt vị này quá mức nhiệt tình đoàn phó sửng sốt vài giây lúc sau, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, người này, nàng đời trước gặp qua. Trước 1314 xa cách khách sáo tươi cười. Trên dưới đánh giá trong chốc lát vị này đoàn phó, ngu hiểu vị trên mặt thay đổi một bộ ôn hòa tươi cười, chính là quen thuộc ngu hiểu vị thượng vân lại lập tức phát hiện ngu hiểu vị bất đồng. Đây là ngu hiểu vị một loại xa cách khách sáo cười. Tuy rằng đồng dạng là mỉm cười, nhưng là loại này tươi cười cùng bình thường ngu hiểu vị phát ra từ nội tâm cười song toàn bất đồng. Xem ra trước mắt người này ngu hiểu vị có một chút không tín nhiệm. Thượng Vân đoán đúng rồi, bất quá cũng không được đầy đủ đối, bởi vì ngu hiểu vị không phải có một chút không tín nhiệm trước mắt người, mà là một chút đều không tín nhiệm. Người này ngu hiểu vị đời trước gặp qua, nhưng là không quá nhiều tiếp xúc, chính là ngu hiểu vị lại còn xem như có chút tấn tượng, đó là bởi vì, người này đời trước chính là điển điểm ân khách chi nhất. Lúc ấy Điền điểm cùng cha nam cha dương sự tình còn không có xuất hiện, Điền điểm ở Điền tá cùng cái kêu Tiêu thẩm bảo nữ nhân an bài hạ chính là không thiếu làm điền điểm tiếp đãi khách nhân, mà cái này kêu mạ vàng thịnh nam nhân chính là điền điểm tiếp đãi người chung một cái, bởi vì ngu hiểu vị trong lúc vô ý gặp được người này hòa điền điểm sự tình cũng là ngu hiểu vị từ lần đó phát hiện nguyên lai điền điểm như thế không đơn thuần, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Chỉ là ngu hiểu vị hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy cái này mạ vàng thịnh cũng không phải là đoàn phó vị trí này, Tự hồ. Ngu hiểu vị thật sự là có chút nghị không ra, đối với loại này cùng nàng không có cái gì liên hệ, nàng thật sự là không đặc biệt chú ý, nhưng là nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy người này trước vị hẳn là không thấp, chẳng lẽ hắn lúc sau sẽ đối giang đoàn trưởng bất lợi. Cũng không đúng, ngu hiểu vị đời trước tựa hồ cũng đối giang đoàn trưởng có một đinh điểm ấn tượng, chính là cái loại này khả năng vội vàng đi ngang qua, nhưng là không giao thoa cái loại này, nói cách khác, giang đoàn trưởng không có việc gì. Tiếp cái này mạ vàng thịnh rốt cuộc. Bất quá, mặc kệ như thế nào nói, đời trước cái này mạ vàng thịnh cũng là điển tá cùng cha dương một đám người, không phải cái gì thứ tốt, cho nên ngu hiểu vị hoàn toàn đối hắn không có một chút tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện quan trọng nói cho hắn. Ngài là, ngu hiểu vị làm bộ cái gì cũng không biết, hướng tới mạ vàng thịnh hỏi. Nga, kẻ hèn họ bao, là đoàn phó. Giang đoàn trưởng không ở thời điểm có ta tạm thời đại lý sự tình, tiểu ngu cô nương ta chính là nghe qua rất nhiều về sự tích của người, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội nhìn thấy, thật là bao mộ tam sinh hữu hạnh a. Mạ vàng thịnh một bộ đối ngu hiểu vị phi thường kích động bộ dáng. Bao phó đoàn trưởng, thật là không dám nhận, ta kỳ thật cũng không có gì sự, ngài biết ngày mai muốn đi ra ngoài nhiệm vụ sự tình đi. Loại chuyện này căn bản không có khả năng gặp. Rốt cuộc muốn vận dụng sức người sức của đều rất đại, hơn nữa cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật hành động. Đương nhiên đã biết, chúng ta giang đoàn trưởng chính là vì chuẩn bị chuyện này đi ra ngoài. Mạ vang thịnh vội vàng gật đầu. Ta vốn là muốn hỏi một chút hắn bên kia chuẩn bị tiến độ, rốt cuộc ta ngày mai muốn cùng qua đi làm nhiệm vụ này, cho nên mới lại đây. Nếu giang đoàn trưởng không ở ta liền đi về trước, nếu hắn trở về, làm hắn đi tìm ta đi. Ngu hiểu vị nói thẳng nói. Nguyên lai like là như thế này, tốt tiểu ngu cô nương, ngươi yên tâm hảo, liền tính ngươi không giận dò, chúng ta đoàn trưởng trở về khẳng định cũng sẽ đi theo ngươi nói chuyện này. Ngu hiểu vị mỉm cười gật gật đầu, vậy phiền toái bao phó đoàn trưởng. Kỳ thật, nếu không phải đời trước cấn tượng, ngu hiểu vị khả năng sẽ phản cảm mạ vàng thịnh quá mức cố tình nhiệt tình thái độ, nhưng là sẽ không như thế bài xích, nhưng là biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, ngu hiểu vị thật sự là lười đến ứng phó. Tùy tiện xả một cái lời nói liền rời đi Rời đi sau ngu hiểu vị không trực tiếp trở về Mà là quay đầu đi kiểu chủ tịch bên kia Mà đồng dạng Chờ ngu hiểu vị rời khỏi sau Mạ vàng thịnh mặt cũng âm trầm xuống dưới Nha đầu này có điểm cổ quái Trước 1315 sáng sớm bội vàng hội báo Từ phó đoàn trưởng mạ vàng thịnh bên kia ra tới Ngu hiểu vị quay đầu mang theo thượng vân đi kiểu chủ tịch bên kia Sự tình muốn làm còn xấu làm nếu Giang Đoàn trưởng không ở, mà cái kia Đoàn phó lại là ngu hiểu vị chán ghét, nàng dứt khoát liền trực tiếp đi tìm Tiểu Chủ tịch. Chủ yếu ngày thường Tiểu Trấn Quốc rất bận, ngu hiểu vị liền tận khả năng không đi quấy rầy hắn, đặc biệt là những việc này. Nhưng là hôm nay không có biện pháp, người khác nàng tạm thời không tiếp xúc quá không tin được, vẫn là trực tiếp tìm Tiểu Chủ tịch tương đối yên tâm. đến nội USB, ngu hiểu vị đã ở mọi người bất chi bất giác chung đưa đi Giang Đoàn trưởng văn phòng. Kỳ thật vừa mới đến giang đoàn trưởng văn phòng cửa phát hiện hắn không ở, sau đó Mạ Vàng Thịnh liền tới đây thỉnh nàng qua đi đoàn phó văn phòng thời điểm, ngu hiểu vị liền thừa dịp nói chuyện thời điểm đem USB cho La Tiểu Bạc, hơn nữa làm thượng vân đánh hiểm trợ, nhân cơ hội đem La Tiểu Bạc nhét vào giang đoàn trưởng văn phòng. Hiện tại, La Tiểu Bạc đã trở lại, tuy rằng không biết nó sau lại như thế nào ra tới, nhưng là thông qua câu thông, ngu hiểu vị biết La Tiểu Bạc đã đem USB phóng tới ngu hiểu vị nói địa phương, Một lần nữa đem La Tiểu Bạc Thu vào không gian đi, ngu hiểu vị liền đi tiểu Trấn Quốc bên kia. Nghe nói ngu hiểu vị lại đây, Kiều Chủ tịch vội vàng làm Tiểu Lý mang nàng qua đi, mà Thượng Vân tắc đi bên cạnh phòng nghỉ. Mặc kệ có phải hay không ngu hiểu vị mang lại đây người, người bình thường vẫn là không có khả năng trực tiếp nhìn thấy Kiều Trấn Quốc, trừ phi là bị quân bộ bên trong quan viên mang lại đây, kia cũng yêu cầu trước đánh báo cáo đi vào, ngu hiểu vị như vậy trực tiếp có thể đi tìm tới. Cũng tuyệt đối xem như trường hợp đặc biệt Đây cũng là ngu hiểu vị Vì cái gì vẫn luôn đều tận khả năng Giúp giang đoàn trưởng cùng kiểu chủ tịch nguyên nhân Nàng ở chỗ này được đến trường hợp đặc biệt quá nhiều Nàng cũng không phải không hiểu đến cảm ơn người Hiểu vị, có cái gì sự sao Ngu hiểu vị tuy rằng có kiểu chấn quốc Cho nàng tương đối cao quyền hạn giấy thông hành Nhưng là ngu hiểu vị ngày thường thật đúng là Rất ít dùng đặc quyền như vậy Hôm nay nếu chủ động lại đây tìm hắn khẳng định là có cái gì sự, điểm này, tiểu chấn quốc vẫn là thực khẳng định. ân chủ tịch, ta thật đúng là có việc. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau đem nàng đi dò hỏi lỗ bác sĩ về liêu xuyên tiến sĩ tình huống, cùng với chính mình muốn cho thượng vân hỗ trợ trị liệu sự tình nói một lần, vốn dĩ ta trực tiếp đi tìm giang đoàn trưởng, nhưng là hắn ngày hôm qua ra nhiệm vụ còn không có trở về, cho nên chỉ có thể tới phiền toái ngài cho ta đặc phê. Ngu hiểu vị cười chiều Kiều Trấn Quốc nói, Ngươi nha đầu này hiện tại thật là không có việc gì đều không tới thăm thăm ta láo nhân, không đúng, là có việc đều không tới, nếu không phải hôm nay Tiểu Giang không ở, ngươi cũng sẽ không chủ động lại đây có phải hay không. tiêu Trấn Quốc giả vờ tức giận nói, ở trong mắt hắn, ngu hiểu vị hiện tại cũng là hắn tương đối thân cận văn bối. Hắc hắc, Tiều Chủ tịch, ta nhưng thật ra nghĩ đến, chính là ngài không phải tương đối vội sao. Ta này không phải sợ chậm trễ chính sự, nói nữa, nào có ngài nói như vậy, ngày hôm qua chính là mới thỉnh ngài cùng Thanh Thanh đi ăn cơm, ngài cũng không thể liền như thế xem nhẹ bất kể đi. Hai người nói giỡn chi gian, Tiêu Trấn Quốc cũng không chậm trễ chính sự, đã làm người lấy lại đây chuyên dụng phê điều, sau đó cấp ngu hiểu vị viết đặc phê, hơn nữa cấp thượng vân khai một cái đặc biệt chữa bệnh bộ giấy thông hành. Hảo, cái này cho ngươi, chạy nhanh đi thôi. Vị này liêu xuyên tiến sĩ đối chúng ta tới nói còn là phi thường quan trọng, hiểu vị à, lần này cũng muốn làm ơn ngươi. Nói tới đây thời điểm, tiêu chủ tịch vẫn là thập phần nghiêm túc. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tiếp nhận đặc biệt giấy thông hành cùng phê điều, trinh trọng trả lời, ta cũng hy vọng liêu xuyên tiến sĩ có thể sớm một chút kháng phục. Chính nói chuyện thời điểm, đột nhiên một người vội vàng tiến vào, báo cáo chủ tịch, công nhân viên chức ký túc xá bên kia đã xảy ra án mạng. 1.316 chương 1.316 không thể lộ ra ngoài bí mật. Cái gì? Phát sinh án mạng? Là ai đã xảy ra chuyện? Cụ thể là cái gì tình huống? Tiêu Trấn Quốc nghe thấy tin tức sắc mặt khẽ biến, vội vàng hỏi. Tuy rằng hiện tại phát sinh án mạng cũng không phải cái gì hi sự tình, mặt thế chi, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong hoặc là biến thành tăng thi nhưng là trừ bỏ căn cứ nội bệnh viện bên kêu bởi vì thường xuyên không cẩn thận nhận được cảm nhiễm người bệnh xuất hiện vấn đề, mà hiện tại cũng đều áp dụng cách ly phòng thi thố, cũng đều đại đại giảm bớt, còn lại địa phương, đặc biệt là quân bộ nội, nhưng không phát sinh quá án mạng. Đương nhiên, cũng xuất hiện quá dấu giếm cảm nhiễm tình huống đột nhiên biến thành tăng thi, nhưng là nói vậy sẽ không hội báo là án mạng, mà là hội báo lại xuất hiện tăng thi cảm nhiễm. Còn sẽ đem trước mặt bị thương hoặc là tử vong nhân số hội báo ra tới Cho nên kiểu chấn quốc nghe thấy hội báo là án mạng Cũng minh bạch hẳn là cùng tang thi không quan hệ Hội báo người còn chưa nói cụ thể tình huống Nhưng là ngu hiểu vị cũng đã biết là ai đã xảy ra chuyện Khẳng định là có người phát hiện liêu xuyên tiến sĩ vị kia đáng thương trợ thủ thi thể Cái kia bị liêu khai vũ trở thành người chịu tội thay ngụy trang thành sợ tội tự sát trợ thủ Không có ngoài ý muốn Đương tiến vào cùng tiểu chấn quốc hội báo binh lính đem tình huống đại khái nói một chút lúc sau, quả nhiên là chuyện này. Ngu hiểu vị hơi hơi rũ xuống mí mắt, chuyện này nàng từ đầu tới đuôi nhất rõ ràng bất quá, chính là hiện tại lại không thể trực tiếp đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho kiều chủ tịch, rốt cuộc này quan hệ đến nàng bản thân rất nhiều bí mật. Nàng hiện tại xác thật có được đồ vật rất nhiều, bảo mệnh thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng là không sợ tặc trộm, sợ tặc nhớ thương. Nếu sở hưu bí mật cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù kiểu chủ tịch lại như thế nào cho nàng ưu đãi điều kiện, cũng khó có thể tránh cho một sự thật, đó là chỉ sợ ngu hiểu vị về sau muốn tự do khó khăn. Thử nghĩ một chút, ở một vị lãnh đạo biết được người thân có được rất mạnh khai phá tiềm lực lúc sau, thậm chí như vậy tiềm lực khai phá ra tới, là tưởng tượng không đến cường thời điểm, cũng là có thể đối nhân loại làm ra tưởng tượng không đến cống hiến thời điểm. Ngu hiểu vị còn có thể đi ra ngoài sao. Chỉ sợ nàng có thể làm chính là chờ sở hữu nguyên liệu nấu ăn vận lại đây, sau đó trừ bỏ ăn cơm ngủ đi về đốt cờ ở ngoài, chỉ có thể liên tục không ngừng nấu ăn. Tuy rằng như vậy sẽ làm nàng năng lực tăng lên phi thường mau, cũng có thể đủ sớm một chút hoàn thành tiến độ, nhưng là cứ như vậy, nàng cùng nấu cơm máy móc có cái gì khác nhau, nàng là không nghĩ lặp lại một đời cái loại này chịu người kiềm chế. Ở tiểu đội chi chỉ có thể trở thành một cái di động kho hàng bi thảm vận mệnh. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng có tâm nhiều giúp đại gia một ít, nhưng nàng vẫn là có chính mình tư tâm, nàng nguyện ý trợ giúp những cái đó minh bạch lý lẽ người, rốt cuộc cái này quốc gia mới là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, nhưng đồng thời, ngu hiểu vị cũng không nghĩ mất đi tự mình. Có lẽ tiểu chủ tịch thậm chí căn cứ này rất nhiều người đều sẽ không thật sự hạn chế ngu hiểu vị tự do. Nhưng là một đời đã trải qua quá nhiều nhân tính, là ngu hiểu vị không dám đánh cuộc, bởi vì thua đại rơi quá lớn, ít nhất nếu thật sự hạn chế nàng tự do, lấy ngu hiểu vị trước mắt cấp bậc tới nói, nàng có thể đổi đồ vật quá ít, có thể lặng yên không một tiếng động rời đi thủ đoạn quá ít. Hơn nữa ngu hiểu vị còn có chính mình coi trọng đồng đội, nàng tính chính mình có thể chạy trốn, mặt khác đồng đội làm sao bây giờ. Đại gia ở chung đều giống như người một nhà giống nhau. Ngu hiểu vị cũng sẽ không tùy ý từ bỏ rất bọn họ. Cho nên, ngu hiểu vị nguyện ý sáng tạo cơ hội đem chính mình biết đến sự tình chân tướng nói cho nàng có thể tiến nhiệm, cảm thấy đối phương có thể công chứng bình phán người, tỷ như Giang Đoàn trưởng, tỷ như Tiểu Chủ tịch. Nhưng đồng thời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt mình trong ở một cái không có biện pháp đoán trước nguy hiểm chi. 1.317 chương 1.317 thâm phân tích điểm đáng ngờ thật mạnh. Hiểu vị A. Bên này ra điểm sự tình, người đi trước bệnh viện bên kia, ta sẽ gọi điện thoại qua đi, người giúp ta đi tuyển một cái có thể thi kiểm bác sĩ lại đây. Vừa mới hội báo người đã nói, xem hiện trường hình như là tự sát, nhưng là ai cũng không thể kết luận. Tiêu chủ tịch, ta hỏi một chút ta vân ca ca. Thượng vân phía trước chính là tương đương lợi hại một người bác sĩ, hiện tại tuy rằng nàng không thể trực tiếp tham dự chuyện này, nhưng là nếu thượng vân có thể làm nhiệm thi kia nàng đảo có thể ngoại ý muốn hỗ trợ phát hiện điểm nhi cái gì. Đúng rồi, tiểu thượng ở phòng nghỉ đi. Lúc này, cách nơi này gần nhất một vị bác sĩ là thượng vân, tiểu chấn quốc vội vàng hướng tới ngu hiểu vị hỏi. ân ở cách vách. Ngu hiểu vị gật gật đầu, phía trước bởi vì nàng trước lại đây cùng tiểu chủ tịch nói về làm thượng vân đi bệnh viện phụ trợ trị liệu liêu xuyên tiến sĩ sự tình, cho nên cảnh vệ bên kia an bài thượng vân trước tiên ở cách vách phòng khách chờ Tiểu Lý, ngươi đi đem Tiểu Thượng kêu lên tới. Tiểu Trấn Quốc trực tiếp phân phó một bên cùng ngu hiểu vị bọn họ cũng đều so chín Lý Chỉ. Lý Chỉ theo tiếng đi ra ngoài, không bao lâu đem cách vách Thượng Vân kêu lại đây. Vừa vào cửa, Tiểu Trấn Quốc hướng tới Thượng Vân hỏi, Tiểu Thượng, ngươi đối nghiệm thi phương diện này quen thuộc sao? Thi kiểm. Lý luận cùng thực nghiệm ta đã làm, nhưng là không có chính thức tiếp xúc quá. Thượng Vân có điểm không rõ chuyện như thế nào? Bất quá vẫn là đúng sự thật trả lời. Phía trước hắn là nghe ngu hiểu vị lộ nói với hắn, làm hắn là tới trị liệu một vị phòng thí nghiệm tiến sĩ, hiện tại như thế nào sửa thi kiểm? Chẳng lẽ vị kia tiến sĩ đã? Bất quá, thượng vân không hỏi nhiều, chỉ là dựa theo tình huống của hắn trả lời. Trước mắt căn cứ nội cũng không có một vị pháp y gì, tiểu lý, người gọi điện thoại hỏi một chút trước bệnh bộ bên kia, có hay không pháp y kinh nghiệm hoặc là đã làm thi kiểm bác sĩ? Nếu không có, kia làm tiểu thượng qua đi nhìn xem đi. Tiểu Trấn Quốc nghe thấy thượng vần trả lời lúc sau hơi suy tư một chút, hắn tuy rằng biết hiện tại căn cứ nội không có pháp y nhưng là vạn nhất khác bác sĩ có kinh nghiệm đâu, cho nên vẫn là muốn hỏi một chút. Thực mau tiểu lý gọi điện thoại hỏi đã trở lại, chữa bệnh bộ bên kia cũng không có phương diện này chuyên gia, cũng có hòa thượng quân không sai biệt lắm, đều là có lý luận tri thức, nhưng là không có chính thức đã làm. nói vậy Tiêu Trấn Quốc cảm thấy không bằng làm Thượng Vân đi. Tiểu Thượng, chuyện này ngươi tốn nhiều tâm xem một chút. Ở Tiểu Lý đi gọi điện thoại do hỏi thời điểm, Tiêu Trấn Quốc cùng Ngu Hiểu Vị đã đem sự tình đại khái cùng Thượng Vân nói một chút, Thượng Vân hiện tại cũng minh bạch là chuyện như thế nào, hướng tới Tiêu Trấn Quốc gật gật đầu, Tiểu Chủ tịch, ta nhất định sẽ tận lực kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Tiêu Chủ tịch, ta cùng Vân ca ca cùng nhau qua đi đi. ngay cũng nói, ta ngày thường quan sát năng lực cường, Nói không chừng có thể phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, chờ một lát chúng ta cũng bất quá tới, trực tiếp đi bệnh viện bên kia. Ngu hiểu vị nhân cơ hội đứng lên, tự động xin ra trận. Hiện tại bệnh viện bên kia có huyện Kim Long Vương Thủ, ít nhất liêu xuyên tiến sĩ sẽ không thay đổi đến tình huống càng không song. Hơn nữa thủ vệ bản thân cũng là hôn mê cũng cũng chưa chết, lúc này hẳn là đã thanh tỉnh. Hơn nữa ban ngày thời điểm bệnh viện người đến người đi, phòng trừng liêu khai vũ cũng tìm không thấy khác xuống tay cơ hội. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Tiêu trấn quốc nhưng thật ra không phản đối, thực tế chuyện này có kỳ quặc, tuy rằng hội báo vì hư hư thực thực tự sát, nhưng là ở tại bên kia viên chức đều là ngày thường ở căn cứ nội bận rộn, không cần ra ngoài viên chức. Kiến thức quá bên ngoài tang thi tàn sát bừa bãi cùng tình huống nghiêm túc mọi người, ai còn sẽ ở như vậy điều kiện hạ tự sát. Chương 1318 đề xuất gián tiếp chứng cứ. Nói thật, nếu nhìn đến bên ngoài như vậy tình huống lúc sau Ở hiện giờ như thế an toàn cũng coi như đối sinh hoạt có bảo đảm tiền đề hạ, còn sẽ tự sát lời nói, còn không bằng đi ra ngoài liều mạng, nói không chừng còn có thể có khác kỳ ngộ. Mà trước mắt căn cứ nội phòng thí nghiệm khu vực người hạnh phúc độ chỉ số kỳ thật là tối cao, bọn họ vẫn là tại tiến hành mà thế trước chính mình bản chất công tác, chẳng qua khả năng nghiên cứu mục tiêu hơi chút có điểm thay đổi, nguyên bản nghiên cứu cây nông nghiệp sản lượng hiện tại bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm cây nông nghiệp ở như vậy thế giới sinh trưởng ra tới. Nguyên bản nghiên cứu thực phẩm an toàn, hiện tại bắt đầu khai phá ở nguyên liệu nấu ăn thiếu thời điểm, dùng cái gì có thể thay thế được một bộ phận đồ ăn. Còn có giống nguyên bản nghiên cứu sinh vật, hiện tại bắt đầu nghiên cứu tăng thi, nhưng là gần như vậy thay đổi, so với những cái đó đi ra ngoài liều mạng, hôm nay thiếu ý để thiếu thực. Ngày mai khả năng liền biến thành tang thi trong bụng cơm mọi người nhưng xem như thiên đường giống nhau địa vị. Cho nên, nghe thấy hội báo nhân viên nói hiện trường hư hư thực thực tự sát, nhưng là còn không thể hoàn toàn xác định thời điểm. Tiểu Trấn quốc nội tâm đối này rất là hoài nghi, hắn mới có thể nghĩ đến yêu cầu người tới tiến hành thi kiểm. Kỳ thật, đời trước chuyện này phát sinh lúc sau, phía chính phủ cũng là cầm hoài nghi thái độ, nhưng là lúc ấy phái lại đây thi kiểm bác sĩ bản thân cũng không kinh nghiệm. Đi làm thi kiểm thời điểm ngược lại hủy diệt rồi rất nhiều rất nhỏ chứng cứ. Đến cuối cùng, lại bởi vì liếu xuyên tiến sĩ hệ thần kinh nghiêm trọng ra vấn đề, sau đó dẫn tới đại não tổn thương biến phi thường dễ giận thành quần táo bệnh trạng bệnh nhân tâm thần, không có cách nào tiếp tục nghiên cứu. Cho nên, lúc ấy chuyện này liền không giải quyết được gì, lại lúc sau lưu khai vũ bằng vào trên tay ký lục chậm rãi nghiên cứu phát minh ra một ít đồ vật, đã bị căn cứ chính thức bắt đầu dùng coi trọng lên. đương nhiên, đời trước ngu hiểu vị không có tới tờ di căn cứ như thế sớm, cho nên giai đoạn trước sự tình nàng cũng không biết. chờ nàng tới rồi tờ di căn cứ lúc sau, lại nhìn đến lưu khai vũ đã là trải qua hoàn chỉnh đóng gói thành một cái vĩ đại, hòa ái nhà khoa học lưu khai vũ tiến sĩ, cho nên mới sẽ làm ngu hiểu vị cảm thấy lưu khai vũ là có bao nhiêu sao tốt một vị tiến sĩ. chẳng qua, bởi vì ngu hiểu vị trọng sinh. Bởi vì nàng muốn cứu cung hữu tình một nhà, cho nên nàng trước tiên đi tới bình kinh thị tờ di căn cứ, hiện tại hết thể cách cục cùng đi hướng đều trở nên hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa lúc ấy liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ nói ra đối liêu khai vũ hoài nghi, ngu hiểu vị cảm thấy, vạn nhất là thật sự chính mình cái này để cử người cũng thoát không được căn hệ, cho nên đem huyện Kim Long Vương an bài ở bệnh viện, không nghĩ tới bị nàng phát hiện hiện giờ này chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Nghĩ thông suốt hết thể ngu hiểu vị cũng vững vàng xuống dưới, đời trước sai lầm không thể tiếp tục đi xuống, lấy liêu xuyên tiến sĩ năng lực, kỳ thật có thể đem nghiên cứu trước tiên đã lâu ra kết quả, như vậy cũng có thể làm đại gia thiếu chịu chút tội. Bởi vì là kiều chủ tịch trực tiếp phê chuẩn, ngu hiểu vị trực tiếp liền cùng thượng vân hai người đi viên trước ký túc xá bên kia, kiều chủ tịch còn an bài người đi theo, cấp hai người mang theo camera, dùng để chụp một ít hiện trường chứng minh tới rồi kia gian tối hôm qua ngu hiểu vị liền nhìn đến quá hiện trường ngu hiểu vị nhìn mặt trên bộ thật dày quần áo bị ngụy trang thành tự sát liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ thở dài rõ ràng trước hai ngày mới cùng hắn nói chuyện qua kết quả như thế sống sờ sờ một cái mạng người liền không có quay đầu nhìn về phía thừa vân ngu hiểu vị mở miệng nói vân ca ca cái này nếu có điểm kỳ quái ngươi không phát hiện chúng quanh liền dẫm ghế đều không có sao ly giường lại như thế xa nếu là tự sát, kia người này như thế nào đi lên? trước 1.319 cùng người thông minh giao tiếp, kỳ thật chuyện này ngu hiểu vị đêm qua liền phát hiện, bất quá nàng cũng sẽ không giúp Lưu Khai Vũ che giấu, đương nhiên không có giúp hắn xử lý cái này bị quên đi chi tiết, hơn nữa như vậy càng phương tiện lục suất chứng. nghe thấy ngu hiểu vị chỉ ra vấn đề. Một bên đi theo bọn họ cùng đi đến cái kia bị tiểu Trấn Quốc cắt cử tới phụ trách trợ giúp điều tra binh lính vội vàng quan sát. Theo sau ở chính mình mang theo vợ thượng ký lục xuống dưới, hơn nữa chụp ảnh chụp. Đem người buông xuống đi. Ta muốn trước kiểm tra đo lường một chút thi thể tình huống. Thượng Vân chờ đi theo lại đây lấy được bằng chứng binh lính chụp ảnh xong. Sau đó ý bảo hắn giúp chính mình đem thi thể lộng xuống dưới. Hai người mang lên bao tay. Đem treo ở phía trên thi thể nâng xuống dưới Sau đó ngu hiểu vị cũng mang lên bao tay Hơn nữa mặc vào giày bộ dẫm tới rồi Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ ra trên giường Đi nhìn kỹ kia đoạn dây thừng Có phải hay không có thể phát hiện điểm nhi cái gì Đêm qua tuy rằng không thấy đặc biệt rõ ràng Nhưng là ngu hiểu vị nhìn đến Liêu khai vũ làm này hết thể đều là mang bao tay Nói cách khác muốn tìm vần tay cái gì chính là không quá khả năng Hơn nữa hiện tại loại này thời điểm Liền tính thu thập đến vân tay, khả năng cũng chưa địa phương kiểm tra đo lường đi. Nhưng là nếu gây án, tóm lại sẽ có một ít để sót chi tiết, tỉ như phía trước cái kia ghế, đến nỗi cái khác, ngu hiểu vị còn muốn tìm ra. Đương nhiên, này đó chỉ có thể là làm hắn giết chứng cứ, không thể chứng minh là lưu khai vũ độc thủ. Cũng đừng quên, có thể chứng minh lưu khai vũ hạ độc thủ chuyện này nhất trừ chứ quan chứng cứ, ngu hiểu vị nhưng đã trộm làm la tiểu bạc đưa đi giang đoàn trưởng văn phòng. Liền chờ giang đoàn trưởng trở về lúc sau phát hiện. Cẩn thận kiểm tra quá mặt trên treo dây thường không có cái gì dị thường. Nói thật, Lưu Khai Vũ vẫn là rất cẩn thận, trên cơ bản không lưu lại cái gì về chính hắn chứng cứ. Nếu không phải nàng tối hôm qua trong lúc vô ý phát hiện hơn nữa chụp ảnh xuống dưới, chỉ sợ căn bản sẽ không biết chuyện này. Từ trên giường xuống dưới, ngu hiểu vị lại bắt đầu kiểm tra phòng trong cái khác địa phương, dạo qua một vòng đều không có đặc biệt phát hiện. Ngược lại là thượng vân bên này, từ lạc ngân cùng thân thể trạng thái tới xem, căn bản không có cái gì phía trước dây ruột, hơn nữa xem lạc ngân hạ suất huyết trạng thái, hẳn là sau khi chết bị treo lên đi, mà không phải tự sát. Cái gì? Như thế nói không phải tự sát? Một bên ký lục binh lính nghe thấy thượng vân như thế nói, vội vàng kinh ngạc hỏi. Thượng vân gật gật đầu, đúng vậy, còn lại còn cần tiến thêm một bước kiểm tra, trước mắt xem ra hẳn là không phải tự sát thân vong. Binh lính vội vàng ký lục xuống dưới, hơn nữa cũng đồng dạng cấp thi thể phần cổ cùng trên người trụ ảnh trụ, nhưng ai sẽ đối một trợ lý xuống tay đâu. Đúng rồi, phía trước liêu xuyên tiến sĩ cũng hôn mê nằm viện đến bây giờ còn không co tỉnh lại, này giữa hai bên có thể hay không có cái gì liên hệ. Ngu hiểu vị nghe thấy binh lính phân tích, quả thực muốn vô tay trầm trồ khen ngợi, tiểu chủ tịch phái tới người quả nhiên không phải vô năng hạ người A, thực mau liền có một loạt liên tưởng. Cái này không phải không thể nào, nhưng là hiện tại liêu xuyên tiến sĩ bên kia tình huống cũng còn không rõ. Trước đêm nơi này lại nhiều chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó thi thể đưa đi chữa bệnh bộ bên kia, ta còn muốn làm tiến thêm một bước kiểm tra. Bước đầu kiểm tra lúc sau, thượng vân chính mình cũng đối chuyện này có nhất định nắm chắc, cho nên hướng tới cái kia binh lính nói. Không nóng nảy, vừa mới ra tới phía trước ta cũng đã cấp chữa bệnh bộ bên kia đánh quá điện thoại. Trong chốc lát sẽ cố gắng trực tiếp lại đây nâng chúng ta chờ bọn họ chữa bệnh độ người lại đây nhìn nhìn lại còn có cái gì có thể phát hiện chương 1320 kéo tơ lột kén tìm chi tiết ngu hiểu vị hiện tại đối trước mắt cái này bị tiểu trấn Quốc phái lại đây binh lính tương đối xem trọng cái này binh lính nói chuyện làm việc thực nhanh nhẹn cũng thiết tưởng thực chu đáo Nếu về sau trưởng thành lên hẳn là cái nhân vật đáng tiếc đời trước ngu hiểu vị tiếp xúc quân bộ phương diện này quá ít quá ít cho nên đối người này không có biện pháp phán đoán hắn về sau có phải hay không cái gì căn cứ nổi danh nhân vật, nhưng là ít nhất trước mắt mới thôi xem, tiểu chủ tịch phái hắn lại đây thật là bất tì. Thượng Vân tiếp tục ở thi thể thượng kiểm tra, hơn nữa bắt đầu đem bên ngoài quần áo dần dần đi xuống thoát, ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt nói, Vân ca ca, cái này quần áo ngươi xem nơi này đều nhăn ở bên nhau, không giống như là chính mình mặc vào đi, nhưng là nếu là hung thủ cấp mặc vào đi không thủ rốt cuộc vì cái gì phải cho hắn xuyên như thế nhiều quần áo đâu. Nay quần áo xác thật không giống như là chính mình mặc vào đi, thậm chí hẳn là sau khi chết mới cho xuyên, tay áo bên này tất cả đều đôi ở bên nhau, và áo cũng không xả chính, nếu là chính mình xuyên, ít nhất tay áo hẳn là dùng tay túm, hơn nữa đều lựa chọn tự sát. ai còn hội phí như thế đại sức lực xuyên như thế nhiều tầng quần áo, như vậy vụng về căn bản không dễ dàng treo lên đi thậm chí khả năng bởi vì quá nặng sẽ rơi xuống tới. Nhưng là, hiện tại xem người chết xuyên như thế nhiều tầng treo ở mặt trên, hiện nhiên là hung thủ làm như vậy có cái gì mục đích, nếu không không có khả năng lao lực cố ý cho hắn xuyên như thế nhiều tầng quần áo. Thượng vân nhăn lại mi, hắn cũng cảm thấy thực kỳ quạc, lại như thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì. Đích xác, chuyện này ta nhớ kỹ cũng sẽ hội báo. Nói không chừng có thể theo cái này kỳ quái địa phương bắt được hung thủ một ít chi tiết nhỏ hoặc là thói quen. Một bên vị kia ký lục binh lính nghe được thượng vân cùng ngu hiểu vị đối thoại, cũng đồng ý gật gật đầu. Ngu hiểu vị hơi ru mí mắt, đáy mắt lộ ra một kia vui mừng, cùng người thông minh cùng nhau làm việc chính là bất lo a. Chính mình khác đều không cần phải nói, nhân ra liền nghĩ đến nên như thế nào xử lý. Bất quá nàng cũng không dám nói quá nhiều, chứng cứ đã đưa ra đi. Hiện tại nàng lại nói càng nhiều chi tiết khả năng liền sẽ bị hoài nghi. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị lại túi đầu xem Thượng Vân tiếp tục cấp thi thể kiểm tra. Chữa bệnh bộ người tới, giúp ta đem thi thể nâng đi lên, chúng ta cùng đi bệnh viện bên kia. Nhìn đến chữa bệnh bộ người tới, phụ trách ký lục vị kia binh lính hướng tới Thượng Vân nói. Thượng Vân gật gật đầu, cùng cái kia binh lính đáp khởi trên mặt đất thi thể phóng tới căng thượng, sau đó bọn họ liền cùng xuống lầu. Ngu hiểu vị tự nhiên cũng theo đi xuống. Cuối cùng tới rồi bệnh viện bên kia, thượng vân muốn một gian phòng giải phẫu. Sau đó đem thi thể đắp qua đi bắt đầu đối thi thể làm tiến thêm một bước kiểm tra. Ngu hiểu vị không theo vào đi, dư lại nàng cũng không hiểu. Hơn nữa nàng cũng không quá muốn nhìn đến thi thể bị tiến thêm một bước kiểm tra bộ ráng. Ở bên ngoài chờ cũng không có gì chuyện khác. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút xoay người đi tìm lỗ Minh bác sĩ đi. Tiểu ngu cô nương ngươi đã đến rồi. Ta hôm nay còn chờ ngươi tới, tối hôm qua giống như ra điểm vấn đề, liều xuyên tiến sĩ ngoài cửa cảnh vệ nói bọn họ không biết chuyện như thế nào liền ngủ rồi, đây là trước kia chưa từng có xuất hiện quá tình huống, bất quá cũng may ta hôm nay cấp liều xuyên tiến sĩ làm kiểm tra, không phát hiện cái gì dị thường, thật sự là quá nguy hiểm. Nga! Liều xuyên tiến sĩ bên này cũng xảy ra vấn đề. Ngu hiểu vị làm bộ kinh ngạc trả lời, bất quá trong lòng nàng lại là nhất biết chuyện này. Nếu không phải bởi vì huyện Kim Long Vương thông chi có người tiến vào động liêu xuyên truyền dịch khí, nàng khả năng còn sẽ không phát hiện Lưu khai vũ dơ bẩn hành vi. Cũng. Còn có ai ra vấn đề sao? Lỗ bác sĩ nhưng thật ra thực mau bắt được trọng điểm, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. chương 1321 lập đi lập lại tìm bất đồng. Nghe thấy Lô Minh nghi vấn, ngu hiểu vị thở dài, theo sau gật gật đầu, vốn dĩ ta còn sẽ sớm hơn một ít lại đây. Kết quả ta là bị mặt khác một sự kiện trì hoãn, mà hiện tại ta Vân Ca Ca đang ở phòng giải phẫu làm thi kiểm. A. Làm thi kiểm. Trên người. Lỗ Minh có chút kinh ngạc, bất quá hắn nhìn thoáng qua trên giường bệnh Liêu Xuyên, ngay sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, là ai? Chẳng lẽ? Ngu Hiểu vị gật gật đầu, là Liêu Xuyên tiến sĩ trợ thủ bị ngụy trang thành tự sát, nhưng là vừa mới ta Vân Ca Ca tiến hành rồi bước đầu kiểm tra. Hẳn là bị hại lúc sau bị treo lên. Thiếu ngu, người cùng ta tới. Lỗ Minh bác sĩ nghe xong dừng một chút, theo sau hướng tới phòng bệnh bên ngoài đi, vừa đi một bên kêu ngu hiểu vị. Lỗ bác sĩ xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị đi theo đi ra ngoài, bất quá vẫn là hướng tới lỗ Minh hỏi. Ra liếu xuyên phòng bệnh, cảnh vệ một lần nữa đóng cửa lại, lỗ Minh mang theo ngu hiểu vị hơi chút đi xa một chút mới nói nói. Hôm nay nghe cảnh vệ nói ngày hôm qua không thể hiểu được ngủ lúc sau, ta liền đi điều bệnh viện cửa theo dõi. Tuy rằng bệnh viện thiết bị không hoàn thiện, rất nhiều đồ vật không có, nhưng là cổng lớn vẫn là có một cái liên tiếp đến tiếp đai chỗ một cái cạp mạ dạn. Sau đó ta nhìn đến nửa đêm thời điểm có người vội vàng tiến lại vội vàng rời đi. Ngưu hiểu vị thật sự không nghĩ tới, chữa bệnh bộ cổng lớn còn có theo dõi, nàng thật đúng là không quá lưu ý quá, nhưng là nghĩ đến Lưu Khai Vũ hẳn là biết đến. Nếu không cũng sẽ không cố ý cải trang, sau đó giá họa cho liếu xuyên tiến sĩ trợ thủ. Đi theo lỗ minh bác sĩ một đường vào hắn văn phòng, hiển nhiên hắn lo lắng theo dõi bên kia ra cái gì vấn đề, chính mình cũng sao lưu một phần nhi. Ngươi xem, chính là cái này. Nói, lỗ minh đem sao lưu một phần nhi mở ra tới làm ngu hiểu vị xem, sau đó hắn liền đứng ở bên cạnh, trước dùng con chuột sau này kéo dài tới một cái thời gian. Sau đó dùng ngón tay mặt trên hướng tới ngu hiểu vị nói, phía trước còn có người, thời gian này vừa vặn là thay ca nghỉ ngơi, ca đêm bắt đầu trực ban thời gian, xem, nơi này có một cái thực mập mạp người đi vào, sau đó cái này thi kiểm hắn lại ra tới. Nhìn hình ảnh hình bóng quen thuộc, đó là cùng chính mình tối hôm qua nhìn đến người, cũng chính là lưu khai vũ nguy trang phía trước giống nhau như lúc, hắn bao vây thực kín mít. Mặc dù là nhìn đến video theo dõi cũng không có biện pháp nhận ra người này rốt cuộc là ai, chỉ là ngu hiểu vị nhìn một lần lúc sau lại đảo trở về xem. Như vậy lặp lại nhìn tam, bốn biến lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, đúng rồi, đi đường tư thái, mặc dù lại như thế nào cải trang, lưu khai vũ bởi vì chân có một ít vấn đề, cho nên đi đường tư thế mặc dù cố tình che giấu, vẫn là cùng thường nhân có chút bất đồng. Ngu Hiểu Vị sở dĩ sẽ xem nhẹ điểm này là bởi vì đời trước Lưu Khai Vũ vẫn luôn nói hắn chân không tốt lắm là bởi vì làm thực nghiệm bị thương. Lúc ấy Ngu Hiểu Vị còn sùng bái không được, cảm thấy như vậy có phụng hiến tinh thần nhà khoa học thật sự là quá khó được. Nhưng là này một đời ở lần đầu tiên đối mặt Lưu Khai Vũ, làm Ngu Hiểu Vị sinh ra một tiêu kỳ quái cảm giác lúc sau, Ngu Hiểu Vị liền cố ý vô tình hỏi qua Giang Đoàn trưởng, vẫn là nghe Giang Đoàn trưởng nói, Ngu Hiểu Vị mới biết được. Nguyên lai lưu khai vũ chân cũng không phải cái gì làm thực nghiệm tạo thành, là hắn khi còn nhỏ liền có chân tật, đến nỗi cụ thể như thế nào hình thành cũng không biết. Hơn nữa lưu khai vũ lần này cố tình che giấu, ngu hiểu vị cũng không quá phát hiện, mãi cho đến đệ tứ biến thời điểm kéo vào độ điều kéo quá mức, ngu hiểu vị liền đột nhiên nhìn đến phía trước ra vào nhân viên đi đường mới kinh ngạc phát hiện vấn đề nơi. Thiếu ngu cô nương, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nhìn đến ngu hiểu vị đột nhiên dừng hình ảnh tại chỗ, Lô Minh chiều ngu hiểu vị hỏi. Trước 1322 tinh tế tỉ mỉ quan sát, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Lô Minh, theo sau ở rừng hình ảnh trong hình gõ gõ Lô bác sĩ, người có hay không cảm thấy người này đi đường phương thức có điểm không giống người thường? Đi đường phương thức, Lô Minh phía trước cũng nhìn thật nhiều thứ, nhưng là người này rõ ràng chính là có bị mà đến, xuyên như vậy hầu hơn nữa mang mũ còn mang khẩu trang. Tự hồ chính là không giống làm người nhận ra tới bộ dáng, hắn vẫn luôn ở thiết tưởng nếu đem tầng tầng quần áo giảm bất lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì, lại không lưu ý quá đi đường tư thế vấn đề. Hiện tại ngu hiểu vị nói xong, lô minh cũng để sắt vào, bất quá nhìn trong chốc lắt cũng không phát hiện cái gì vấn đề, hắn không khỏi lắc đầu. Lô bác sĩ ngươi đi phía trước nào, trước nhìn xem người khác ở video theo dõi chung đi đường bộ dáng, sau đó lại đảo trở về xem. Ngu hiểu vị thấy lỗ minh không phát hiện, dứt khoát trực tiếp chỉ điểm hắn. Lỗ minh gật gật đầu, sau đó ở mặt trên cẩn thận kiểm tra rồi một lần, ngay sau đó hắn dừng một chút, giống như còn thật là có điểm. Nói xong hắn đứng lên, chuyển qua đi lại lấy quá mặt khác một cái bản thượng một cái laptop, sau đó mở ra tới, đem kia phân tư liệu lại copy một phần phóng tới mặt khác cái kia laptop. Hai bên đồng thời mở ra, một bên là người bình thường lưu tới video. Mặt khác một bên liền mở ra hiểm nghi người cái kia video, như vậy đối lập liền càng thêm trực quan, Lô Minh lập tức liền phát hiện trong đó bất đồng, a a thật sự, thật sự có điểm kỳ quái. Nói xong, hắn vẻ mặt bội phục nhìn về phía ngu hiểu vị, khó trách phía trước giang đoàn trưởng cùng ta để cử ngươi thời điểm nói ngươi quan sát năng lực đặc biệt tinh tế, quả nhiên như thế, này ngươi không nói ta thật không phát hiện, xem ra có thể từ phương diện này xuống tay điều tra đúng rồi cái này video phải cho ngươi một phần như sao muốn tiêu chủ tịch còn phái một người khác đi theo chúng ta điều tra ta đem cái này đưa cho hắn nhìn xem ngu hiểu vị vội vàng gật đầu kia cái này usb ngươi đem đi đi hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ đúng rồi giang đoàn trưởng vừa trở về ta vừa mới nhìn đến hắn xe tiến vào Trong chốc lát ta nói với hắn một chút tối hôm qua liều xuyên tiến sĩ cảnh vệ không thể hiểu được ngủ sự tình, làm hắn lại tăng mạnh một ít cảnh giới. Giang đoàn trưởng đã trở lại. Nghe được Lô nói rõ giang đoàn trưởng đã trở lại, ngu hiểu vị cảm thấy kia phân chứng cứ hẳn là cũng mau xuất hiện, bất quá cái này USB vẫn là trước lấy qua đi, vạn nhất đối phương chống chế còn có thể có động thái chứng cứ. Đúng vậy, vậy ngươi đi trước để trình chứng cứ. Ta cũng đi cấp giang đoàn trưởng gọi điện thoại. Lô Minh đứng lên, đem máy tính một lần nữa đóng cửa, lại đem máy tính khóa lên. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cảm ơn Lô Bác sĩ, lần này giúp Đại ân, ta đây hãy đi trước bên kia, chờ thi kiểm kết thúc, ta mang ta Vân Kaka đi tìm người, ta đã bắt được đặc biệt cho phép, Vân Kaka có thể gần nhất hỗ trợ trị liệu liêu xuyên tiến sĩ. Thật tốt quá, vất vả các ngươi. Lỗ Minh nghe nói Thượng Vân có thể lại đây hỗ trợ cũng là thập phần cao hứng, đối với Thượng Vân hắn chính là phi thường xem trọng. Ngu Hiểu Vị bước nhanh ra Lỗ Minh văn phòng một lần nữa trở lại cái kia phòng giải phẫu ngoại, lúc này giải phẫu còn không có làm xong, cái kia phụ trách lần này sự kiện binh lính cũng cùng Thượng Vân cùng nhau ở bên trong không ra tới, Ngu Hiểu Vị lúc này đi vào khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiến hành, cho nên nàng vẫn là đứng ở bên ngoài chờ. Không bao lâu, môn rốt cuộc mở ra, Thượng vân cùng cái kia ký lục binh lính đều ra tới, ngu hiểu vị vội vàng qua đi, vân ca ca, vất vả. Không có việc gì, bất quá hoàn toàn xác nhận là ở tử vong tiền đề hạ bị treo lên, hơn nữa hẳn là trước hôn mê sau đó bị buồn chết. Thượng vân hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau nhìn về phía ký lục người kia, ta vừa mới từ cái này, bệnh viện bác sĩ bên kia thấy được cái này. Trước 1.323 náo động mở rộng ra tưởng tượng phong. Nhìn đến ngu hiểu vị đưa qua USB, bị phái lại đây theo vào chuyện này binh lính không tiếp, nhưng là hướng tới ngu hiểu vị hỏi, đây là cái gì? Đây là bệnh viện cổng lớn video theo dõi, bên trong xuất hiện hung thủ. Hơn nữa cũng nên có thể giải thích vì cái gì hung thủ phải cho người chết ngụy trang thành thắt cổ tự sát phía trước muốn xuyên như vậy nhiều tầng quần áo. Ngu hiểu vị hướng tới đối phương giải thích nói. nga. Đi, nơi nào có máy tính. Mang ta qua đi nhìn xem. Vừa nghe là có thể giải thích vẫn luôn giải thích không thông địa phương manh mối. Đối phương vội vàng thúc giục ngu hiểu vị tìm địa phương đi xem xét. Vân ca ca, ngươi cũng cùng nhau qua đi đi. Vừa mới ký lục ngươi cũng dùng máy tính ghi vào đánh ra báo cao tới. Thoạt nhìn cũng càng vừa xem hiểu ngay. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Thượng Vân nói, kỳ thật cũng là vì hiện tại Thượng Vân ở bên này cũng không địa phương nghỉ ngơi. Chi bằng cùng đi văn phòng còn có thể ngồi trong chốc lát. Hảo, kia cùng nhau qua đi đi. Ba người cùng nhau hướng làm công khu bên này đi. Bất quá vừa mới lỗ mình đã rời đi đi cấp giang đoàn trưởng gọi điện thoại đi. Bất quá bởi vì đi theo cái kêu binh lính. Hắn đưa ra một chút chính mình chứng kiến, Lập tức liền có người phối hợp đưa bọn họ đưa tới một gian trong văn phòng. Sau đó mở ra hai máy tính cho bọn hắn sử dụng. Thượng Vân ngồi ở mặt khác một bên bắt đầu ghi vào lần này thi kiểm tình huống, ngu hiểu vị tắc cấp theo vào binh lính truyền phát tin video theo dõi. Nhìn đến không có, người này ở cái này thời gian ra vào, hơn nữa rõ ràng trên người hán bộ rất nhiều tầng quần áo, đại khái là vì giá họa. Ngu hiểu vị chỉ vào ngụy trang tầng tầng quần áo Lưu Khai Vũ thân ảnh nói, đương nhiên, lúc này đại khái chỉ có nàng mới biết được người này là Lưu Khai Vũ. Sắc thật không sai. Nay hẳn là chính là xuất nhập nơi này kỳ quái người nhưng là hắn tới nơi này làm cái gì vừa mới ta còn nghe nói một sự kiện lỗ Minh bác sĩ nói tối hôm qua Liếu Xuyên tiến sĩ cửa nhân viên không biết vì cái gì đột nhiên ngủ rồi có khả năng là bị người dùng mê hương hoặc là cái gì đổ vật kia Liếu xuyên tiến sĩ có việc sao con hảo Liếu Xuyên tiến sĩ không có việc gì kia người này có hay không có thể là Liêu Xuyên tiến sĩ nghịh Ngu hiểu vị cảm thấy, nao động đại liên tưởng năng lực cường là không tồi, nhưng là hiện tại vị này phía trước bị nàng khen quá binh lính, nao động cũng khai quá lớn. Nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì khác manh mối tiền đề hạ, đối phương hoài nghi một chút cũng không thể bác bỏ. Ngu hiểu vị chỉ có thể kiên nhẫn giải thích là cái dạng này, liêu xuyên tiến sĩ hiện tại trạng hướng cùng người thực vật không có quá lớn khác nhau, ta sở dĩ hôm nay sẽ đi tìm tiểu chủ tịch. Chính là muốn cho hắn hỗ trợ trước ổn định một chút liêu xuyên tiến sĩ bệnh tình không tiếp tục chuyển biến xấu, nếu không khả năng sẽ có nghiêm trọng náo tổn thương, cho nên là liễu xuyên tiến sĩ khả năng trên cơ bản là linh. Nga, nguyên lai like là như thế này, kia như thế nói, người này khả năng chính là thường tổn liêu xuyên tiến sĩ hung thủ, hắn tưởng như vậy xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn, sau đó làm chúng ta hoài nghi mục tiêu chuyển rời đến liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ trên người. Ta cảm thấy rất có thể. Nghe được đối phương lúc này đây phân tích, ngu hiểu vị mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm hò hét, đúng đúng đúng, người mau dọc theo cái này ý nghĩ tiếp tục đoán A. Nhưng là, nếu ta là hung thủ, ta sẽ lựa chọn trực tiếp làm liêu xuyên tiến sĩ càng thêm nghiêm trọng, tốt nhất trực tiếp chết, như vậy chết vô đối chứng không phải càng tốt, vì cái gì hắn chỉ là mê choáng thủ vệ lại đối liêu xuyên tiến sĩ cái gì cũng chưa làm đâu. Điểm này có điểm kỳ quái A. Ngu hiểu vị nghe thấy đối phương phân tích, trong lòng cái này buồn bực à. Thật không dám dầu diếm, ta nếu nói nhân ra là thật sự độc thủ, chẳng qua bị ta cấp cứu, ngươi sẽ tin sao. chương 1324 lửa dối quá quan thiệt tình mệnh. Ngu hiểu vị cảm thấy lòng có điểm mệt. Cùng người thông minh cùng nhau cộng sự thật là hỉ ưu nửa nọ nửa kia a. Thì chính là, đối phương có đôi khi thật là đoán đặc biệt chuẩn, hẳn là trực giác bản thân thực nảy bén. Hơn nữa năng lực phân tích rất mạnh, cũng khó trách tiểu chủ tịch sẽ phái hắn lại đây, yêu chính là, trực tiếp quá nhảy bén, làm nàng đều mau không có biện pháp che giấu chính mình ở bên trong khởi đến tác dụng. Ách, cũng có thể là bởi vì hiểm nghi người gặp được cái gì tình huống không có tới cập xuống tay, lại hoặc là hắn cảm thấy phía trước động thủ biện pháp đã thực dùng được, không cần thiết lại nhiều làm cái gì, vạn nhất lưu lại khát trưng cứ ngược lại nguy hiểm nhưng là lại yêu cầu tìm người chịu tội thay rời đi tầm mắt, cho nên mới sẽ làm như thế vừa ra. Ngu hiểu vị hiện tại là căng ra đầu vô căn cứ, dù sao chân thật chứng cứ nàng đã đệ trình, hy vọng rằng đoàn trưởng nhanh lên nhìn đến mới được. Ngươi như thế nói cũng có đạo lý, lấy trước mắt trị liệu năng lực giống như xác thật liêu xuyên tiến sĩ không có càng tốt cứu trị biện pháp, cũng có thể đối phương chính là tưởng xác nhận một chút liêu xuyên tiến sĩ tình huống. Nếu tình huống có chuyển biến tốt đẹp liền xuống tay, hiện tại xem ra hắn cảm thấy liêu xuyên tiến sĩ trạng vững như cũ là hắn dự đoán như vậy, cho nên vì không liêu chừng cư mới hư hoảng một thương, sau đó tìm một cái người chịu tội thay, nói như vậy thông. Đối phương một bên đem ngu hiểu vị phân tích một lần nữa hồi tưởng một lần, một bên gật đầu tán đồng. Ngu hiểu vị trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là lừa dối quá quan. Cũng may mắn loại này thời điểm đối phương không có tiếp tục khai nao động A. Hảo, đại khái tình huống ta ký lục xuống dưới, cái này USB có thể cho ta sao? Có thể. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cái này nội dung, Lỗ minh bác sĩ bên kia còn có hai cái sao lưu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản video nội dung cũng còn ở, cho nên nàng yên tâm trực tiếp đem USB giao cho đối phương. Mặt khác một bên. Thượng Vân đã sớm đem thi kiểm báo cáo làm tốt đóng dấu ra tới, lúc này nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ bên này kết thúc cũng đứng dậy, đem trong đó một phần giao cho điều tra viên. Nghe kiểu chủ tịch nói các ngươi ở bên này còn có nhiệm vụ, ta đây liền lấy này đó chính mình trở về phục mệnh. Tốt, vậy vất vả, chúng ta còn muốn đi liếu xuyên tiến sĩ bên kia kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không cho một ít giảm bớt gánh nặng trợ rút. Ngu hiểu vị trả lời. Tiến đi điều tra nhân viên, ngu hiểu vị mang theo thượng vân lại đi lỗ minh văn phòng, lúc này lỗ minh đã trở lại, phía trước hắn trở về liền nghe nói ngu hiểu vị mang điều tra nhân viên lại đây, cho nên hắn không rời đi, liền ở văn phòng chờ ngu hiểu vị. tiểu ngu cô nương, tiểu thượng, các người tới. Nhìn đến ngu hiểu vị, thượng vân tới rồi, lỗ minh vội vàng chào đón. Lỗ bác sĩ, đi trước nhìn xem liếu xuyên tiến sĩ đi. Chuyện khác chúng ta trong chốc lát lại nói. Ngu hiểu vị xem lỗ minh tựa hồ có cái gì lời muốn nói, bất quá vốn gì đã chậm trễ như thế lâu rồi. Ngu hiểu vị tuy rằng ngày hôm qua đem dược đổi đi, nhưng là vẫn là có chút lo lắng có thể hay không tăng thêm bệnh tình. Hảo, chúng ta đến liêu tiến sĩ phòng bệnh lại nói. Lỗ minh tiền mặt dẫn đường, mang theo ngu hiểu vị còn có thượng vân liền đi liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh. Vào phòng bệnh, thượng vân nghe lỗ minh trước nói một chút liêu xuyên tiến sĩ tình huống sau đó chính mình cũng cấp liêu xuyên tiến sĩ kiểm tra rồi một chút cuối cùng lại xem xét một chút dụng cụ thượng số liệu gật gật đầu hiểu vị lô bác sĩ các ngươi phía trước phán đoán là đúng hắn hiện tại xác thật yêu cầu cao áp oxy khoang trị liệu ta hiện tại có thể dùng dị năng lực trước chậm rãi tinh lọc trong thân thể hắn virus nhưng là về não bộ thần kinh phương diện này vẫn là yêu cầu dựa dụng cụ cùng dược vật trị liệu ta chỉ có thể khởi đến tạm thời ức chế tác dụng Trước 1325 ăn thói quen hương vị Nghe được Thượng Vân nói có thể tạm thời ước chế trụ Ngu hiểu vị hơi chút yên tâm một chút Ngày mai nàng liền phải ra nhiệm vụ đi Đến lúc đó sẽ mang cao áp oxy khoang trở về Đến lúc đó hẳn là liền có thể kế tiếp trị liệu Mà lỗ minh nghe xong càng là kinh hỷ Không nghĩ tới Thượng Vân còn có thể chậm rãi tinh lọc liêu xuyên tiến sĩ trong cơ thể vi rút Lần này thật đúng là tìm đúng người Vân ca ca Ngươi nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu trị liệu đi. Mà khác, ta trong chốc lát cho ngươi đưa điểm ăn lại đây. Ngu hiểu vị theo như lời đưa ăn, cũng không phải là giống nhau ăn. Thượng vẫn biết, ngu hiểu vị sẽ làm một ít dùng tinh hoạch làm đồ ăn, mà này đó đồ ăn chung tinh hoạch hấp thu hiệu quả tựa hồ so trực tiếp dùng tinh hoạch muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, ngu hiểu vị làm ăn liền còn không có phát hiện không thể ăn, có thể ăn đến mị thực còn có thể khôi phục thể lực. Hơn nữa. Thượng Vân trải qua lần trước tiêu hao tiêu hao quá mức dị năng lực lúc sau lại bổ sung tinh hoạch được đến tăng lên, cũng phát hiện, tựa hồ tiêu hao thật lớn lúc sau bổ sung, sẽ làm thân thể đối tinh hoạch năng lượng hấp thu càng mau cũng phi thường có trợ giúp năng lực tăng trưởng. Cho nên ở hắn xem ra, trị liệu cũng là một loại năng lực huấn luyện, húng chi chuyện này là ngu hiểu vị làm ơn, hắn khẳng định đạo nghĩa không thể chối tử. Bất quá hiển nhiên Lô Minh bác sĩ cũng không biết, Còn vội vàng hướng tới ngu hiểu vị trả lời, không có việc gì tiểu ngu cô nương ngươi cũng đừng thiền thoái qua lại chạy, bệnh viện sẽ cung cấp đồ ăn, hơn nữa không phải nhà ăn bên kia nồi to, là đơn độc làm được, hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn đến lô minh như thế nghiêm túc bộ dáng, thượng vân khẽ cười cười, cũng không nhiều lời, ngu hiểu vị càng là nhếch miệng, ta ca đại khái tương đối thích ta làm đồ ăn hương vị, cũng không phiền thoái, dù sao ta cũng muốn lại đây nhìn xem tình huống. Hành, ta đây đã có thể mặc kệ tiểu thượng ăn cơm vấn đề lạc. Lỗ Minh đảo không nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Đúng rồi Lỗ Bác sĩ, vừa mới ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Ngu hiểu vị vừa mới một đường đều đang nghe Lỗ Minh đối thượng vân giảng liêu xuyên tiến sĩ bệnh tình sự tình. Hắn ngay từ đầu ở bọn họ tiến văn phòng thời điểm nhìn nàng tưởng lời nói tựa hồ còn chưa nói. Xem ta này chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên, giang đoàn trưởng không phải đã trở lại sao. Vừa mới ta cùng hắn trò chuyện nói bên này sự tình, hắn nghe nói ngươi ở bên này, làm ta cùng ngươi nói, chờ bên này sự tình vội xong rồi qua đi hắn văn phòng một chuyến, về ngày mai nhiệm vụ sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, giống như gặp cái gì vấn đề. Cụ thể tình huống lô minh cũng không rõ ràng lắm, nhưng là giang đoàn trưởng nói đã chuyển đạt cấp ngu hiểu vị, hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy à? Ta đây đi xem. Ngu hiểu vị nói xong quay đầu nhìn về phía Thượng Vân. Vân ca ca, ngươi trong chốc lát nhìn trị liệu, quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi lô bác sĩ, bên này có thể thêm một trương giường sao? Đương nhiên, ta vốn dĩ trong chốc lát cũng chuẩn bị cấp chuẩn bị một chút, đến lúc đó lại thêm một đạo mảnh, như vậy tiểu thượng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối nói hắn nguyện ý lưu bên này cũng đúng, nguyện ý trở về nghỉ ngơi cũng có thể. Buổi tối vẫn là trở về nghỉ ngơi tương đối hảo. Ngu hiểu vị tuy rằng suy xét đến làm thượng vân nhiều giúp liêu xuyên tiến sĩ trị liệu tốt một chút, nhưng là cũng muốn đồng thời suy xét đến thượng vân thân thể cùng an toàn. Trong chốc lát nàng đi giang đoàn trưởng bên kia không biết có hay không cơ hội làm giang đoàn trưởng phát hiện cái kia chứng cứ. Nếu hôm nay phát hiện không được, ngày mai nhiệm vụ lại là một ngày, ai biết trung gian sẽ xuất hiện cái gì chẳng hướng. Ngu hiểu vị nhưng không nghĩ lấy thượng vân cánh mạng mạo hiểm. Cũng hảo. Buổi tối trở về nghỉ ngơi cũng ngủ kiên định một ít, ngày hôm sau buổi sáng lại qua đây cũng khá tốt. Lỗ Minh nghe thấy ngu hiểu vị nói trực tiếp gật gật đầu xem như đồng ý nàng cách nói. chương 1326 hoàn toàn không nghĩ thấy người. Từ liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh ra tới, Thượng Vân cùng Lỗ Minh tiếp tục lưu tại phòng bệnh. Hơn nữa Thượng Vân đang ở cùng Lỗ Minh thương lượng muốn như thế nào bắt đầu cấp liêu xuyên tiến sĩ trị liệu tương đối hảo, đặc biệt là bộ vị cũng thực mấu chốt. Lỗ Minh còn cầm phía trước liêu xuyên tiến sĩ làm ct đang xem phiến tử thượng tình huống. Ngu hiểu vị ra tới liền thẳng đến quân bộ, từ nơi này đến quân bộ không tính quá xa, cho nên thực mau liền đến quân bộ bên kia. Bởi vì có đặc biệt giấy thông hành, ngu hiểu vị trực tiếp liền lên lầu đến giang đoàn trưởng cửa văn phòng trước, giang đoàn trưởng ở sao? Nhìn đến cửa cảnh vệ, ngu hiểu vị hướng tới đối phương hỏi. Thiếu ngu cô nương, giang đoàn trưởng không ở, đi chủ tịch bên kia. Cửa cảnh vệ đã sớm nhận thức ngu hiểu vị, lúc này căn bản không cần xem giấy thông hành, bay thẳng đến ngu hiểu vị trả lời. Nga! Ta đây vừa lúc trực tiếp đi kiểu chủ tịch bên kia tìm hắn. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm xoay người muốn đi, kết quả nguyên diện liền thấy được vị kia phó đoàn trưởng Mạ Vàng Thịnh, hướng tới nàng đi tới. Ngu hiểu vị trong lòng âm thầm cách hướng, như thế nào lại gặp được hắn? Đối với người này, ngu hiểu vị thật sự không có biện pháp xoay chuyển ấn tượng. Đảo không phải bởi vì hắn đời trước ngủ điền điểm, kỳ thật điền điểm bị ai ngủ, ngu hiểu vị thật đúng là một chút đều không quan tâm, thật giống như từ điển tá đã bị nàng đưa đi địa ngục lúc sau, nàng liền rốt cuộc không đi tìm hiểu quá điền điểm hiện trạng giống nhau, điền điểm đối ngu hiểu vị tới nói là có thể có có thể không tồn tại. Mặc dù đời trước điền điểm trơ mắt nhìn cha dương đem chính mình đẩy mạnh tăng thi đàn, nhưng ngu hiểu vị thật đúng là không đối điền điểm coi trong mắt. Nữ nhân này cũng chính là một cái không có gì đấu vóc, bị chính mình phụ thân lợi dụng xong lại bị cha dương, cái này cha nam lợi dụng. Nhưng là cũng hoàn toàn không đáng giá đồng tình, đời trước điền điểm ủy vào chính mình ngủi hạ những cái đó có thể cung cấp tiện lợi người nhiều, cho nên cũng là cáo mượn oai hùn một thời gian. Đối ngu hiểu vị cũng là thường xuyên trong lời nói chế nhạo, cho nên điền điểm hiện tại như thế nào hoặc là về sau như thế nào, ngu hiểu vị đều nửa điểm không quan tâm. Hiện tại đại khái nàng còn có chút cảnh giác chính là cái kia trước mắt còn không có xuất hiện thầm bảo. Cái này đời trước điền tá bên người không khởi cái gì hảo tác dụng, ra rất nhiều hại người chú ý phanh. Nếu người này xuất hiện còn đáng giá ngu hiểu vị lưu ý, nhưng là điền điểm, điểm, ngu hiểu vị mới không quan hệ. Đến nỗi hiện tại trước mắt cái này dần dần tới gần phó đoàn trưởng Mạ Vàng Thịnh, ngu hiểu vị thuần túy là cách hứng hắn người này, đời trước hắn liền đánh quá ngu hiểu vị chú ý chỉ là vừa vặn lúc ấy trong đội nguyên bản còn có một cái không gian dị năng giả ngoài ý muốn bỏ mình mất đi không gian lúc sau bọn họ tình cảnh sẽ kém rất nhiều cho nên ngu hiểu vị cái này dự trữ không gian không thể mở rộng nửa điệu không gian dị năng giả liền lại phái thượng công dụng cũng bởi vì lúc ấy yêu cầu dùng đến ngu hiểu vị cho nên Điền tá mới không lấy ngu hiểu vị đi đổi mạ vàng thịnh bên kia thông đạo mà là dùng trong đội một cái khác đội viên lão bà đi đổi hiện tại nhớ tới Cái kia đội viên lão bà lúc ấy bị mạ vàng thịnh cường lúc sau dùng cái loại này bi phân ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình lão công. Sau đó liền tự sát, cái kia ánh mắt ngu hiểu vị hiện tại nhớ lại tới đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà trước mắt cái này mạ vàng thịnh nhìn đến như vậy trường hợp không những không có bất luận cái gì ấy nấy. Ngược lại phun ra một ngụm nước bọt nói đen đuổi liền đi rồi. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ, cái kia đội viên chỉ là sửng sốt một chút. Tự nhiên không đi xem hắn lao bà thi thể, cuối cùng vẫn là ngu hiểu vị cùng Thường Huy hai người đem cái kia đội viên lao bà cấp trôn. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy Thường thúc thật là trong đội tâm điệu tương đối người tốt, cũng đúng là lần đó lúc sau, Thường Huy liền chuẩn bị rời đi về quê đi tìm nhà hắn người. chương 1327 giả mô giả dạng quan tâm, ngu hiểu vị hiện tại hồi tưởng lên. Chỉ sợ không phải bởi vì kia sự kiện làm Thường Huy thật sự chịu đựng không được điển tá tiểu đội người lạnh nhạt, cũng sẽ không chính mình một mình một người mạo hiểm rời đi. Mà cũng chính là lần đó Thường Huy rời khỏi sau, trong đội có thể cùng ngu hiểu vị ngẫu nhiên giao lưu một chút người liền càng thiếu. Cũng là kia một lần Thường Huy rời khỏi sau, ngu hiểu vị liền không còn có gặp qua Thường Huy, tự nhiên cũng không biết sau lại Thường Huy sống hay chết. Hiện tại Thường Huy cùng chính mình cùng đội, Ngu Hiểu Vị kỳ thật cũng vẫn luôn nhớ Thương Thường Huy người nhà sự tình, nàng là nghĩ lần này xe cải tạo lúc sau liền xuất phát đi Thường Huy quê quán bên kia. Gần nhất ngu Hiểu Vị trực tiếp cùng Thường Huy cùng đi tìm người nhà, mặt khác nàng cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn, tổng hoa ở một chỗ, nguyên liệu nấu ăn chủng loại cũng tương đối chỉ một. Hơn nữa, lập tức thời tiết muốn bắt đầu dần dần ấm lại, rất nhiều thực vật rau quả cũng muốn bắt đầu sinh trưởng, mặc kệ là bình thường vẫn là biến đến dị Ngưu hiểu vị toàn bộ đều phải thu thập lên. đương nhiên, nếu là biến dị càng tốt, hương vị hảo, còn có cơ sở thêm phân. Biến dị nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn là có thể cung cấp sử dụng, nhưng là khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn hoặc là tài liệu liền sẽ biến thành sáng tạo đồ ăn, không thể xếp vào nhiệm vụ hoàn thành độ. Cũng đúng là bởi vì hiện tại Ngưu hiểu vị vị trí thời điểm quá đặc thù, nếu hệ thống là ở mặt thế phía trước liền kích hoạt xong nói, Ngưu hiểu vị khả năng đã sớm đem nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cuộc thân là đầu bếp, ở mặt thế phía trước nàng có được rau dưa nhập hàng con đường vẫn là rất nhiều, trừ phi là cái loại này siêu cấp hy hữu khả năng có chút khó khăn, khác nguyên liệu nấu ăn đều là chút lòng thành. Đáng tiếc, bởi vì lệ phù đi vào địa cầu thời điểm xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, dẫn tới nàng không có thể ở lúc ban đầu liền cùng ngu hiểu vị tiếp xúc, vẫn là thông qua mặt thế tiến đến thời điểm ngoài không gian ngủ vào tới năng lượng kích thích mới một lần nữa khởi động. Cho nên lúc ban đầu ngu hiểu vị trói định bị lệ phù lầm sấm kim bài không gian thời điểm, nàng cũng không có đệ nhất thi kiểm xuất hiện. Bất quá mặc dù là như bây giờ, ngu hiểu vị cũng cũng không có đoán giận cái gì, có thể có được hiện tại như thế nhiều so người khác càng cường bảo hộ chính mình năng lực, nàng còn có cái gì không thỏa mãn, lại có thể làm tốt ăn làm các đội viên đều ăn hơi chút tốt một chút, còn có thể đổi tích phân tới đổi càng cường đại năng lực cùng vũ khí. Ngu hiểu vị cảm thấy ít nhất chính mình nỗ lực còn có thể nhìn đến một tia ánh dạng đông. Tiểu ngu cô nương, nghe nói ra đại sự, ngươi đây chính là không phúc hậu A. Ta chính là thiệt tình tưởng hỗ trợ. Mạ vàng thịnh đi đến ngu hiểu vị trước mắt, ngự khí hơi mang một tia hơi hơi trách cứ, mà trên thực tế, mạ vàng thịnh tại nội tâm đã sớm đối với ngu hiểu vị khai mắng. Vừa mới hắn mới biết được, hôm nay phòng thí nghiệm nhân viên công tác trên người, hơn nữa nhìn như tự sát. Lại hư hư thực thực bị giết, mà ngu hiểu vị phía trước tới tìm giang đoàn trưởng cũng là muốn đề cử một vị bác sĩ. Kết quả vừa lúc ở kiểu chủ tịch bên kia, chuyện này tiểu chủ tịch liền giao cho ngu hiểu vị đi làm. Mạ Vàng Thịnh vẫn luôn ở giang đoàn trưởng phía dưới đè nặng ra không được đầu. Hắn cảm thấy chính là bởi vì khuyết thiếu cơ hội, hiện tại có như thế tốt điều tra cơ hội. Kết quả cư nhiên liền từ hắn mí mắt phía dưới lưu, hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị lại về rồi. Mạ Vàng Thịnh nghe nói ngu hiểu vị xuất hiện, trước tiên liền đuổi lại đây. Ra cái gì đại sự? Ngu hiểu vị làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, hướng tới Mạ Vàng Thịnh hỏi ngược lại. Nghe nói phòng thí nghiệm bên kia có người đã chết, là cái gì tình huống A? Mạ Vàng Thịnh nội tâm khí, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mặc dù ngu hiểu vị rõ ràng là biết rõ câu hỏi, hắn vẫn là lặp lại hỏi. chương 1328 không cho lưu một tia cơ hội. Là một vị thực nghiệm viên đã chết, hình như là tự sát, trước mắt bác sĩ còn ở làm thi kiểm, ta còn không biết kết quả. Dù sao mạ vàng thịnh hiện tại qua đi tìm thượng vân hoặc là lỗ bác sĩ, cũng sẽ không được đến cái gì kết quả. Rốt cuộc ngu hiểu vị bọn họ đã sớm ước định hảo, trừ phi là phía trước điều tra vị kia điều tra viên, hoặc là giang đoàn trưởng, tiểu chủ tịch tự mình lại đây, người khác bọn họ đều sẽ không lộ ra. Cho nên ngu hiểu vị liền một mực chắc chắn còn không biết kết quả, cái gì đều không nói cho Mạ Vàng Thịnh. Tuy rằng ngu hiểu vị không rõ ràng lắm đời trước Mạ Vàng Thịnh là dựa vào cái gì bò lên trên đi, nhưng là này một đời, ngu hiểu vị tuyệt đối sẽ không làm hắn như nguyện. Người không chờ kết quả ra tới liền tới đây. Mạ Vàng Thịnh đương nhiên không tin, hướng tới ngu hiểu vị hỏi ngược lại. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ta ở bệnh viện nhận được thông chi nói rằng đoàn trưởng đã trở lại, hắn tìm ta có việc. Cho nên ta liền trực tiếp lại đây, dù sao bên kia thi kiểm báo cáo ra tới lúc sau sẽ cho hắn gọi điện thoại, ta chờ làm gì? Cùng ta lại không có gì quan hệ. Mạ Vang Thịnh hiện tại phân không rõ ngu hiểu vị nói chính là thật sự vẫn là giả, chính là mặc kệ thiệt hay giả hắn hiện tại cũng chưa biện pháp nghiệp chứng, chỉ có thể hầm hực tiếp tục hỏi, nguyên lai like là như thế này, ai nha, ta cũng rất quan tâm chuyện này, rốt cuộc căn cứ nội xuất hiện án mạng sẽ làm nhân tâm hoàng sợ. Tiểu ngu cô nương, ngươi nếu có cái gì tin tức cũng nói cho ta một tiếng. Hảo, nếu ta nghe nói nói. Ngu hiểu vị thuận miệng đáp lời, dù sao nàng lại chưa nói nghe nói cái gì. Bao phó đoàn trưởng, ta còn có việc đi tìm giang đoàn trưởng, liền trước xin lỗi không tiếp được. Ngu hiểu vị nhưng một chút đều không nghĩ nhiều hóa trang kim thịnh ma kỷ, nàng liền hắn mặt đều không nghĩ xem, vội vàng tìm lấy cớ rời đi. Vậy ngươi chất vội. Mạ Vàng Thịnh tìm không thấy khác lấy cớ, chỉ có thể tránh ra lộ làm ngu hiểu vị qua đi, bất quá chờ ngu hiểu vị đưa lưng về phía hắn thời điểm. Mạ Vàng Thịnh trận trắng mắt, khó trách phía trước hắn liền cảm thấy cái này tiểu cô nương quái quái, xem ra cũng là chỉ tiểu hồ ly, một chút đều không hảo lừa gạt ta. Nghĩ đến hảo lừa gạt, Mạ Vàng Thịnh không cấm nghĩ tới ngày hôm qua gặp được cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, kia cô nương khá tốt lừa gạt, hy vọng nàng ba đừng trở về mới hảo. Như vậy, nói không chừng gần nhất là có thể đáp thủ. Lúc này liền tính là ngu hiểu vị cũng chưa nghĩ đến, mặc dù không có đời trước điền tá nhận tâm, không có thẩm bảo ở một bên ra ý đồ xấu, điền điểm vẫn là gặp gỡ mạ vàng thịnh, hơn nữa bị mạ vàng thịnh lừa gạt nói giúp nàng tìm phụ thân điền tá, lại không biết đối phương căn bản không tính toán thật xuất lực, chính là tưởng hống lên giường mà thôi. Bất quá liền tính ngu hiểu vị biết chuyện này, nàng cũng sẽ không quản. Mạ Vàng thịnh tên cặn bã này, nàng sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội xé xuống hắn mặt nạ giả, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm hắn giống đời trước như vậy ở căn cứ nội ngồi ổn chức quan. Đến nỗi Điền Điềm, ngu Hiểu Vị nhưng không quên đời trước nàng như thế nào đối chính mình, nàng không có đi tìm nàng trả thù thật sự là bởi vì nàng còn có càng nhiều quan trọng việc cần hoàn thành, căn bản không rảnh phản ứng Điền Điềm. Đương nhiên, nếu nào một ngày Điền Điềm chính mình tìm đường chết làm đến ngu Hiểu Vị bên này, Ngu hiểu vị cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, hiện tại sao? Thiếu Điện tá, điền điểm cái loại này người đều không cần phải người khác đối phó, phòng trường chính mình là có thể đem chính mình chơi chết. Ngu hiểu vị bên này nhanh chóng tới rồi kiểu chủ tịch làm công khu vực bên này, cảnh vệ vừa thấy đến là ngu hiểu vị, trực tiếp làm nàng qua đi, mà ngu hiểu vị gõ cửa lúc sau, mở cửa chính là giang đoàn trưởng. Hiểu vị ngươi lại đây, vừa lúc ngươi tiên tiến tới. Ta chính nói trở về văn phòng chờ ngươi đâu, ngươi tới vừa vạn, ta đang theo kiểu chủ tịch thương lượng kế tiếp biện pháp, ngươi cũng hỗ trợ ngẫm lại. Biện pháp? Cái gì biện pháp? Vừa vào cửa đã bị giang đoàn trưởng lôi kéo nghi cách, ngu hiểu vị vẻ mặt ngốc nhìn đối phương. Trước 1329 rỡ xuống đối phương ố dù. Ngu hiểu vị mới vào cửa liền nghe thấy giang đoàn trưởng nói làm nàng hỗ trợ nghi cách, nhưng là còn không biết cụ thể là cái gì sự cho nên chỉ nhìn Giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng lúc này cũng phản ứng lại đây ngu hiểu vị mới vừa tiến vào, còn không có nghe được hắn cùng tiểu chủ tịch phía trước nói, lúc này mới mở miệng nói, hiểu vị, vừa mới hiệp trợ ngươi đi điều tra cái kia điều tra viên tiểu đàm đem báo cáo cùng USB đều mang lại đây, nhưng là này đó chỉ có thể chứng minh liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ không phải tự sát, chính là ta vừa mới ở ta bàn làm việc thượng phát hiện một cái không biết hai buông tha đi USB. Bên trong có hung thủ trực tiếp chứng. Cứ. Cái gì? Biết hung thủ là ai? Ngu hiểu vị trong lòng cái này nhạc a La tiểu bạc làm tốt lắm, xem ra phóng vị trí còn tương đối rõ ràng, cho nên giang đoàn trưởng thực mau liền phát hiện. Ấn. Chỉ là, trước không nói cái này, chứng cứ rốt cuộc là ai đưa quá khứ. Hiện tại có một nan đề, hung thủ trước mắt có chút quan trọng, nếu liêu xuyên tiến sĩ không thể tỉnh lại nói. Khả năng hắn là duy nhất có thể tiếp nhận liêu xuyên tiến sĩ tiếp tục tiến hành nghiên cứu người, chúng ta hiện tại không biết muốn hay không chào hắn. Giang đoàn trưởng nói, ngu hiểu vị lập tức liền minh bạch, tương đối với cá nhân ích lợi tới nói, vẫn là toàn bộ nhân loại càng thêm quan trọng, hiện tại liêu xuyên tiến sĩ về sau còn có thể hay không khôi phục căn bản không có biện pháp bảo đảm, húng chi hiện tại tình huống cũng không lạc quan, cho nên mặc dù biết hung phạm, bọn họ cũng cần thiết có điều suy tính. Kỳ thật đời trước, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là lưu khai vũ, nhưng là đủ loại dấu hiệu, lưu khai vũ còn là phi thường có hiểm nghi, nhưng là có hiểm nghi lại như thế nào, hắn là có thể tiếp tục liêu xuyên tiến sĩ nghiên cứu sự nghiệp, hơn nữa đời trước không có ngu hiểu vị từ giữa quấy rối. liêu xuyên tiến sĩ lúc này đã hoàn toàn điên rồi. Một cái điên rồi tiến sĩ, cùng một cái tuy rằng là người bị tình nghi. Nhưng là có thể tiếp tục nghiên cứu ra đối toàn nhân loại có thật lớn cống hiến tiến sĩ Nếu đổi thành ngu hiểu vị ngồi ở kiểu chủ tịch cùng giang đoàn trưởng vị trí Chỉ sợ nàng cũng sẽ hảo hảo châm trước một chút Cho nên đời trước ở liêu xuyên tiến sĩ điên rồi Lưu Khai Vũ lại thành công khai phá ra đệ nhất loại dược tê lúc sau Căn cứ liền đem nguyên bản Lưu Khai Vũ hắc lịch sử cấp che giấu đi qua Loại chuyện này người bình thường lại không có khả năng biết Cho nên lên làm một đời ngu hiểu vị ở phía sau tới gặp được đã công thành danh thoại Ở người khác cũng không biết hắn kỳ thật là chiếm lưu lưu xuyên tiến sĩ nghiên cứu thành quả tiếp tục khai phá Đều tưởng chính hắn nghiên cứu phát minh ra tới thời điểm Ngu hiểu vị nhìn đến cũng chỉ có như vậy trải qua tân trang sau lưu khai vũ Mà đã thu hoạch danh lợi lưu khai vũ Không cần thiết lại đối người hạ khắc Tự nhiên liền biểu hiện ra hiền lành một mặt Đây cũng là che mắt ngu hiểu vị cũng che mắt đời trước mọi người biểu hiện giả dối. Hiện tại, ngu hiểu vị rốt cuộc thấy được sự tình căn bản nhất sự tình, thậm chí ký lục hạ hắn hành vi phạm tội giao cho Giang đoàn trưởng, chính là quân bộ như cũ còn muốn suy xét càng nhiều. Ngu hiểu vị hiện tại nội tâm có một khổ mạc danh không thể tiêu hoa khí, nàng nghe xong Giang đoàn trưởng nói không có nói đến cùng muốn hay không trảo lưu khai vũ, dù sao hiện tại chân tướng Giang đoàn trưởng cùng tiểu chủ tịch đều đã biết, Nàng cần phải làm là làm lưu khai vũ mất đi hắn tắc dụng, mất đi hắn hiện tại cậy vào này đem ô rủ. Giang đoàn trưởng, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Hiểu vị à, ngươi xem, ta cùng chủ tịch cũng đều bắt ngươi đương người một nhà, loại chuyện này cũng theo như ngươi nói, không có gì không lo giảng, có cái gì kiến nghị ngươi liền nói. Xét thấy ngu hiểu vị trước kêu biểu hiện, Giang đoàn trưởng đều cảm thấy ngu hiểu vị nói chuyện sẽ không tin khẩu thư hoàng. Vẫn là tương đối đáng tin cậy, lúc này trực tiếp làm nàng nói ra. Ta đây đã có thể nói. Ngu hiểu vị thanh thanh giọng nói nhìn về phía kiểu chủ tịch cùng Giang đoàn trưởng, chuyện này liền trước nói còn ở thi kiểm trong quá trình, tạm thời để nặng. Trước 1330 vô pháp áp xuống một hơi. Trước đẹ nặng, Giang đoàn trưởng cùng tiểu chủ tịch hai người nghe được ngu hiểu vị nói lúc sau lẫn nhau hướng nhau. Theo sau hai người trong mắt tựa hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được cái gì, Giang đoàn trưởng lập tức hỏi, hiểu vị, ngươi là nói, chuyện này trước không giải quyết. Đúng vậy, nếu chúng ta đều đã biết hung phạm là ai, hơn nữa có vô cùng xác thực chứng cứ, vậy trước đệ nặng, dù sao chúng ta không cần sốt ruột hung phạm chạy, cũng không cần lo lắng đối phương còn làm khác cái gì, mà chúng ta hiện tại cần phải làm là đi làm nhiệm vụ. Nghe được ngu hiểu vị nói đi làm nhiệm vụ mấy chữ lúc sau. Giang đoàn trưởng lộ ra bừng tỉnh Đại Ngộ biểu tình, đúng rồi. Hiện tại hẳn là đi trước làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này có hai cái, một cái là muốn đi khoa học kỹ thuật cao ốc lấy dụng cụ cùng thực nghiệm dự tề, còn có một cái chính là hiệp trợ ngu hiểu vị tiến vào bình kinh thị quân tổng bệnh viện đi lấy cao áp oxy khoang. Hiện tại Vân ca ở thế liêu xuyên tiến sĩ dùng dị năng lực trị liệu, tuy rằng không thể chữa khỏi, nhưng là có thể giảm bớt, hơn nữa tạm thời có thể không chế chuyển biến xấu. Sớn lúc này chúng ta nhanh lên đem dụng cụ mang về tới thế liêu xuyên tiến sĩ trị liệu. Một khi liêu xuyên tiến sĩ khôi phục như vậy chúng ta vì cái gì không thể xử trí hung phạm đâu? Tuy rằng đối với phía trước tiểu chủ tịch cùng giang đoàn trưởng băn khoăn ngu hiểu vị vẫn là có thể lý giải, nhưng là lý giải cũng không đại biểu là có thể bình tĩnh tiếp thu. Đời trước hoàn toàn không biết liên tính, nay một đời ở biết hung phạm dưới tình huống còn muốn nhẫn lại, ngu hiểu vị nuốt không dưới khẩu khí này. Cho nên. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy trốn tránh chính mình buồn hẳn là tiếp thu trừng phạt, mặc dù liêu xuyên tiến sĩ thật sự cứu bất quá tới, nàng cũng nhất định tìm được có thể thay thế Lưu khai vũ tiếp tục nghiên cứu nhân viên, tuyệt đối sẽ không làm hắn tiếp tục quang minh chính đại thương tổn người lúc sau còn không chịu đến bất cứ trừng phạt. Hiểu vị nói không sai, tuy rằng hiện tại liêu tiến sĩ tình huống không lạc quan, nhưng là cũng không đại biểu liền thật sự không cứu, bên kia ta đã bố trí hảo. Ngày mai chúng ta liền đi làm nhiệm vụ Giang đoàn trưởng cũng bị ngu hiểu vị khí thế kéo lên hắn hơi có chút kích động nhìn về phía tiểu chủ tịch Tiêu chủ tịch gật gật đầu Hảo, chuyện này liền giao cho hai ngươi phụ trách Ngày mai các ngươi liền đi ra nhiệm vụ Hiểu vị bên kia còn có cái gì yêu cầu chúng ta làm sự tình sao Có Ngu hiểu vị cũng không khách khí Lần này nàng cũng không phải là chỉ vì người một nhà hành động Có thể làm nàng không phải ít làm nhưng là nên muốn nàng cũng sẽ không không cần. Nói đi, chỉ cần căn cứ có thể làm được, chúng ta đều sẽ tận khả năng phối hợp người. Phía trước khả năng ngu hiểu vị muốn đi lấy cao áp oxy khoang, tiểu chủ tịch còn muốn băn khoăn đến binh lính hy sinh tình huống, nhưng là hiện tại bất đồng, cứu liêu xuyên tiến sĩ quan hệ đến tương lai căn cứ thậm chí toàn nhân loại sinh tồn vấn đề, tiểu chủ tịch đương nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó. Khác không cần, vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch, Nhưng là ta yêu cầu rất nhiều huyết bao, còn có lần trước liêu xuyên tiến sĩ nghiên cứu ra tới cái loại này có thể hòa tan tóc dự thể còn có ta yêu cầu một ít nhưng châm gói thuốc. Gần nhất đi ra ngoài thường xuyên, ngu hiểu vị chính mình làm huyết bao, còn có phía trước cùng quân bộ cùng nhau đi ra ngoài thời điểm cho nàng huyết bao đã sớm dùng xong rồi. Huyết bao loại đồ vật này phi thường thực dụng, đặc biệt là nhằm vào những cái đó cấp thấp tăng thi, như vậy có thể tỉnh ngu hiểu vị rất nhiều phiền thoái. Nhưng là hôm nay làm nàng lại đi chuẩn bị cũng không còn kịp rồi. Tuy nói ngày hôm qua làm rất nhiều cá, chính là về điểm này đồ vật còn chưa đủ bọn họ ngày thường dùng. Nhiệm vụ lần này nếu phải hảo hảo làm, ngu hiểu vị liền bay thẳng đến kiểu chủ tịch muốn mấy thứ này. chương 1331 tránh mà không nói thiếu tiếp xúc. Này đều dễ làm, ta viết phê điều, làm Tiểu Giang trực tiếp mang ngươi đi, ngươi xem ngươi yêu cầu nhiều ít chính mình châm trước. Nguyên bản còn tưởng rằng ngu hiểu vị sẽ muốn một ít binh lính cùng nàng phối hợp, hoặc là muốn chọn hình vũ khí đi theo. Kết quả không nghĩ tới ngu hiểu vị muốn đồ vật đều là bình thường nhất vật phẩm. Này đó bọn họ chuẩn bị thực sung túc, cho nên trực tiếp cho phép ngu hiểu vị đi lấy. Ngu hiểu vị cũng không nhiều hợp lại thố quái tả đỗ sóc lử tháp cấp phúc vận buồn lung xâm hưởng hoa dắt hoan thiềm ẩu nọa ốc Bắc ghét hoa mẫu giận kiện bờ dịch giờ. Đúng rồi Giang đoàn trưởng, ngươi vị kia phó đoàn trưởng họ bao. Hắn người này cùng Giang đoàn trưởng một đường đi, ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng thử thăm dò hỏi Mạ Vàng Thịnh sự tình. Mạ Vàng Thịnh, ngươi nhìn đến hắn. Hắn không đối với ngươi như thế nào đi. Nghe được ngu hiểu vị nhắc tới Mạ Vàng Thịnh, Giang đoàn trưởng vội vàng hỏi. Như thế nào thật không có, nhưng là quá nhiệt tình, làm ta cảm thấy có chút biến níu. Ngu hiểu vị cũng chưa nói nàng đối Mạ Vàng Thịnh người này thực cảnh giác, chỉ là giống như thuận miệng hỏi, cũng thuận miệng trả lời. Không như thế nào liền hảo, hắn người này đi. Khó mà nói, ngươi về sau nếu nhìn đến hắn không cần khởi xung đột, có thể tránh cho tiếp xúc tốt nhất. Tuy rằng Giang đoàn trưởng không giải thích mạ vàng thịnh cụ thể như thế nào, nhưng là ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là không hy vọng ngu hiểu vị cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Kỳ thật ngu hiểu vị đối mạ vàng thịnh vẫn là có điểm tò mò, rốt cuộc lấy hắn vị trí hiện tại. Hơn nữa tựa hồ kiểu chủ tịch cũng không tín nhiệm hắn, nếu không như thế lâu rồi. Ngu hiểu vị cũng tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu không ít quân bộ hội nghị, lại trước nay chưa từng thấy Mạ Vàng Thịnh. Từ điểm đó tới xem, Tiêu chủ tịch cũng hảo, giang đoàn trưởng cũng hảo, đều đối Mạ Vàng Thịnh người này có mâu thuẫn, nhưng là đã có mâu thuẫn, hắn đời trước là như thế nào bỏ lên trên đi. Đời trước bởi vì hóa trang kim thịnh không có gì giao thoa, ngu hiểu vị cũng không đặc biệt chú ý quá Mạ Vàng Thịnh, nhưng là này một đời, ngu hiểu vị một lần nữa gặp được Mạ Vàng Thịnh. Hơn nữa ngu hiểu vị tổng cảm thấy mạ vàng thịnh tựa hồ che giấu một ít cái gì sự tình, hơn nữa xem nàng thời điểm ánh mắt cũng thực không thích hợp, cho nên ngu hiểu vị vẫn là muốn hơi có điểm cảnh giác. Hiện tại điền tá đã chết, thôi cao quang cũng đã chết, đời trước rất nhiều liên quan đến nàng chung quanh sự tình đã thay đổi rất nhiều, khả nhân bản tính sẽ không thay đổi, cho nên mặc dù không có này đó nhịp cầu, mạ vàng thịnh bản tính như cũng là cái loại này lòng tham không đấy lại háo sắc nhân cho nên nàng vẫn là cần thiết hiểu biết một chút, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. đáng tiếc Giang Đoàn trưởng không phải cái loại này thích nói lung tung người, ngu Hiểu Vị cũng không nghe được cái gì. bất quá ít nhất biết Giang Đoàn trưởng xác thật không xem trọng Mạ Vàng Thịnh, nếu không cũng sẽ không nói cho ngu Hiểu Vị không cần tiếp cận người này. tới rồi kho đạn, ngu Hiểu Vị chọn hảo nàng muốn huyết bao, dược tề cùng thuốc nổ bao, còn chọn mấy cái thương. này thương đảo không phải Ngũ Hiểu Vị phải dùng. Bất quá nàng là có điểm tư tâm, muốn lại đây cấp tiểu đội nhân viên sử dụng, như vậy trong đội sẽ không dị năng lực người cũng có thể đủ sinh tồn lực lớn đại tăng lên. Không có biện pháp, bọn họ quốc là nghiêm cấm tư hữu vũ khí, ở mặt thế phía trước xác thật so sánh với nước ngoài những cái đó có thể có được vũ khí quốc gia càng an toàn, nhưng là đồng dạng, tới rồi mặt thế tiến đến lúc sau, quốc dân khuyết thiếu như vậy phản kháng thủ đoạn, cũng chỉ có thể đao thật kiếm thật đi vật lộn. Thế tất sẽ tạo thành thân thể thượng tổn thương, mà tăng thi vi rút là có thể thông qua máu lây bệnh, hơn nữa quốc dân vốn dĩ dân cư đông đảo, cho nên trước mắt bọn họ tình. Cảnh sát thật có chút gian nan. Lần trước Châu Trí mới vừa sự tình làm ngu hiểu vị liền suy nghĩ, lần này bọn họ lại đi ra ngoài, nhất định trước tiên đi lộng một ít thương trở về. Trước 1332 có năng lực nhưng không lòng tham. Hiểu vị, liền như vậy sao? nhìn đến ngu hiểu vị chọn đồ tốt, giang đoàn trưởng hướng tới ngu hiểu vị hỏi, bởi vì ngu hiểu vị chọn đồ vật tuy rằng rất thực dụng, nhưng là cũng không quá nhiều. lần này chính là tiểu chủ tịch tự mình phê, kỳ thật còn có thể nhiều lấy một ít. ngu hiểu vị gật gật đầu, kỳ thật nàng xác thật còn tưởng lại lấy một ít, nhưng là căn cứ nội các binh lính rất nhiều vẫn là ở tận trước tận trách bảo hộ đại gia, nàng nhiều lấy giống nhau, nơi này đồ vật liền ít đi giống nhau, chi bằng nàng đi bên ngoài tìm kiếm khác cho nên nàng lấy không nhiều lắm. Giang đoàn trưởng giúp đỡ ngu hiểu vị làm bộ dọn ra đi, chờ ra tới thượng giang đoàn trưởng xe lúc sau, ngu hiểu vị liền đem đồ vật đều thu lên. Hiểu vị, ngày mai lại muốn vất vả ngươi. Lên xe lúc sau, giang đoàn trưởng lái xe đem ngu hiểu vị đưa về biệt thự cửa, hướng tới nàng xin lỗi nói. Không có gì, vốn dĩ ta cũng hy vọng liêu xuyên tiến sĩ có thể sớm một chút hào lên. Hơn nữa lúc trước ta cũng không biết lưu khai vũ nhân phẩm là như thế này, còn cùng lưu xuyên tiến sĩ đề cử hắn, đây là ta sai lầm, ta hẳn là lại điều tra rõ ràng một ít lại đề cử, cho nên ta cũng muốn vì ta chính mình khuyết điểm gánh vác trách nhiệm. Ngu hiểu vị trong lòng cũng là như thế tưởng, nàng chỉ là bằng vào đời trước đối lưu khai vũ nhận chi, không có càng nhiều hiểu biết người này đã đi xuống kết luận, đây là nàng sai, tuy rằng liền tính không phải có ngu hiểu vị xuất hiện, Lưu khai vũ vẫn là sẽ hại liêu xuyên tiến sĩ Nhưng là kia không giống nhau Ít nhất lúc này đây là bởi vì nàng quan hệ khiến cho Cho nên nàng cũng thực cái nấy Đồng thời ngu hiểu vị cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm Về sau bất luận là ai Nàng nhất định sẽ trước khảo sát lúc sau lại hạ quyết định Rốt cuộc muốn hay không tín nhiệm đối phương Nếu tái xuất hiện lần này sự tình Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình chỉ sợ thật sự muốn hổ thẹn đã chết Bạch trọng sinh đã trở lại Cùng giang đoàn trưởng từ biệt lúc sau ngu hiểu vị trở về biệt thự, biệt thự cũng chỉ để lại thái bẩm cùng hai đứa nhỏ, tiểu bảo phía trước phát sốt, tuy rằng đã khôi phục, nhưng là hắn vẫn là bởi vì tuổi quá tiểu, năm lần bảy lượt khai phá ra tân dị năng lực, cái này làm cho tiểu bảo hấu tiểu thân thể thừa nhận không được, cho nên vẫn là lưu tại trong nhà, nếu tiểu bảo để lại, tiểu kỳ miểu tự nhiên cũng giữ lại, hơn nữa hôm nay ngu hiểu vị còn có thượng vân đều ở. Đem hai đứa nhỏ lưu lại đại gia cũng là yên tâm Lúc này thượng vân ở bệnh viện cấp liêu xuyên ổn định bệnh tình Ngu hiểu vị tắc chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị hôm nay đồ ăn cùng với ngày mai muốn đi ra ngoài Còn có một bộ phận là phải cho thượng vân đưa quá khứ đồ ăn Cho đại gia chuẩn bị đương nhiên là có trợ giúp giấc ngủ Đại gia vất vả một ngày trở về ăn no hơi chút nghỉ ngơi một chút liền phải ngủ Mà cấp thượng vân bên kia chuẩn bị khẳng định là yêu cầu thêm tinh hoạch sau đó làm thể lực có thể mau chóng khôi phục đồ ăn. Đến nỗi hai đứa nhỏ, một phương diện muốn chuẩn bị tốt tiêu hóa, còn có, bởi vì tiểu bảo liên tiếp khai phá tân dị năng lực, ngu hiểu vị hoài nghi cùng tiểu bảo tuổi còn nhỏ lại thường xuyên bổ sung có chứa đặc thù thuộc tính đồ ăn, còn có đường tinh hoạch đồ ăn vật có quan hệ. Tuy rằng khai phá tân năng lực là chuyện tốt, nhưng là hai đứa nhỏ còn đều quá nhỏ, thân thể chịu không nổi như thế cường đại năng lực. Cho nên ngu hiểu vị chuẩn bị về sau đơn độc cấp hai đứa nhỏ là một phần, là cái loại này không chứa tinh hoạch năng lượng đồ ăn, như vậy liền có thể tránh cho làm hai đứa nhỏ trường kỳ nhanh chóng tăng lên. Trường kỳ nhanh chóng tăng lên ở ngu hiểu vị xem ra, có lẽ cũng có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ, nếu bởi vì như vậy làm hai cái vốn dĩ hạt giống tốt hài tử thân thể tiêu hao quá mức, này tội lỗi có thể to lắm, cho nên ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay mặc dù nàng lưu tại trong nhà phải làm sự tình chính là một chút đều không ít. Trước 1.333 đã từng tuổi trẻ ngọc tưởng. Hiểu vị đã trở lại, tiểu thượng lưu tại bệnh viện. Nhìn đến ngu hiểu vị trở về, thái bẩm hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ân, thường sư phó, ta hôm nay phải làm rất nhiều ăn đồ vật, sáng mai ta liền phải ra nhiệm vụ đi, cho nên ta muốn liền ngày mai đều làm ra tới. Đến lúc đó buổi sáng liền phiền toái ngài cùng thường thúc cấp lộng một chút. Ngu Hiểu Vị ngày mai muốn rất sớm xuất phát, cho nên nàng hôm nay muốn lộng cái loại này phóng một đêm đều sẽ không thay đổi hương vị đồ ăn. Sau đó ngày mai thường huy cùng Thái Bẩm cho đại gia nhiệt một chút là được. Ngươi đứa nhỏ này một hai phải chính mình tự mình tới. Ngày mai đôi ta làm thì tốt rồi. Đại gia chấp vá một ngày, ngươi như vậy quá vất vả. Thái Bẩm cảm thấy Ngưu Hiểu Vị thật là rất vất vả, thân là phó đội trưởng, tuy rằng bất an bài tiểu đội nhân viên ra nhiệm vụ chờ chuyện như vậy. Nhưng là ngu hiểu vị quản sự tình cũng thật chính là lại khoan lại tạp. Không có việc gì thái sư phó, ta rất thích nấu cơm, hơn nữa như vậy cảm giác chính mình có điểm dùng. Ngu hiểu vị hướng tới thái bẩm le lưới, cười trả lời. Là nha, trước kia ta đối chủ nghệ cũng là như thế có nhiệt tình, sau lại bởi vì công tác, mỗi ngày đều làm một ít không phải chính mình muốn làm đồ ăn, đều là muốn nghe khách hàng điểm cái gì làm cái gì, có đôi khi một đạo đặc biệt thường điểm đồ ăn. Làm quá nhiều lần, làm được chính mình nhìn đến kia nói đồ ăn liền thiền, lại quên, lúc ban đầu chính mình thích nhất cũng là món này. Thái bẩm nhìn đến ngu hiểu vị đối nấu cơm nhật tình, đột nhiên nhớ lại trước kia chính mình đối chủ nghệ theo đuổi, lúc ấy chính mình còn trẻ, là thật sự thực thích nấu ăn, học đầu bếp thời điểm nghĩ, về sau có thể cho chính mình người nhà, ái nhân làm mỹ vị ngon miệng đồ ăn, nhìn bọn họ ăn ngon lành bộ dáng, trong lòng liền rất thỏa mãn. Nhưng sau lại thật sự lên làm nấu bếp, mỗi ngày chỉ có thể làm khách nhân yếu điểm đồ ăn, thậm chí một đạo đồ ăn mỗi ngày muốn lặp lại làm thượng mười mấy biến thậm chí mấy chục biến. Hơn nữa mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, lại về nhà đã mệt tắm đều không nghĩ tẩy, lại nào còn có thời gian đi cấp người nhà nấu cơm. Mãi cho đến cha mẹ ly thế, Thái Bẩm cũng chưa có thể hảo hảo cho cha mẹ làm một đốn hắn tưởng cho bọn hắn làm đồ ăn, cho nên hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị. Thái Bẩm nhịn không được liền nghĩ tới chính mình. Hiện tại ngu Hiểu Vị muốn làm cơm, nhìn Đại Gia ăn vui vẻ bộ dáng trong lòng, hắn cảm thấy chính mình có thể minh bạch. Ngu Hiểu Vị cũng không nghĩ tới, chính mình hành động làm Thái Bẩm cảm khái một phen. Lúc này nàng đã bắt đầu chát thượng tạp dề chuẩn bị, nhìn đến Thái Bẩm còn ở ngây người, ngu Hiểu Vị cười hô một tiếng: Thái sư phó, ta chính mình nhưng trị không được, ngài mau tới giúp ta đi. Nghe được Ngưu Hiểu Vị kêu chính mình qua đi hỗ trợ. Thái Bẩm dừng một chút, trong mắt dơ lên ý cười, "Đúng rồi, chính là loại này bị người yêu cầu cảm giác, không phải cái loại này máy móc sai xử, mà là chân chính yêu cầu chính mình trợ giúp cảm giác." Hắn vội không ngừng theo tiếng, "Nói đi hiểu vị, hôm nay phải làm cái gì? Thái sư phó hôm nay nhất định đều giúp ngươi xử lý thỏa thỏa." "Hắc hắc, Thái sư phó vẫn luôn đều như thế đáng tin cậy, nếu không ta cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc phải làm như thế nhiều đồ ăn." Ngu hiểu vị cười hắc hắc, theo sau chỉ vào trên mặt đất một lưu phía trước thường huy thu tốt đồ ăn nói, Thái sư phó, chúng ta hôm nay liền làm này một lưu. Thái bẩm gật đầu, đem ngu hiểu vị nói đều giống nhau giống nhau cầm lấy tới, sau đó liền bắt đầu đi xử lý, ngu hiểu vị bên này tắc bắt đầu yêm một ít thịt chế phẩm, làm thịt ngon miệng, lại làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Mặt khác ngu hiểu vị khá vậy không quên, bệnh viện trong phòng bệnh còn có một cái công thần. Chính là Huyễn Kim Long Vương, vừa mới đi thời điểm, ngu hiểu vị cũng không đem nó thu hồi tới, hôm nay không ra đi, đem nó lưu lại còn có thể giúp đỡ chăm sóc một chút thượng vân. chương 1334 chế tác đặc thù đậu hủ. Tối hôm qua sự tình ít nhiều huyện Kim Long Vương, nếu không liếu xuyên tiến sĩ nếu thật sự lại đại lượng đưa vào cái loại này virus rút, còn có thể hay không cứu trở về tới liền thật khó nói cho nên nàng hôm nay còn muốn lại chuẩn bị điểm nhi đồ vật khen thưởng Huyễn kim Long Vương. Nói thật, kỳ thật huyện kim Long Vương thân là một con Long Vương, vẫn là khá tốt nuôi sống, ngày thường ngu hiểu vị cho nó cái gì nó liền ăn cái gì, lần này thật là bởi vì phía trước làm nó hỗ trợ làm một chút sự tình, cho nên mới điểm một ít nó đặc biệt thích, lại còn có bị ngu hiểu vị kéo như thế lâu. Mặt khác một bên, thái bẩm xử lý hôm nay phải dùng đến các loại thơ tử, Bên này ngu hiểu vị tắc đầu tiên là cấp Nguyễn Kim Long Vương làm hai điều bất đồng khẩu vị cá. Một loại là ra nước liên cá, như cũ là một lần làm hai điều, trong đó một cái thu vào không gian, mặt khác một cái liền chuẩn bị cấp tiểu đội người ăn, còn có một loại là cây rát cá chuối phiến, đồng dạng là dùng hai điều cá chuối, chia làm hai phân, trong đó một phần là để lại cho tiểu đội người, mặt khác một phần thu vào không gian cấp Nguyễn Kim Long Vương theo sau ngu hiểu vị lấy ra một cái cá trích, này một cái là phải làm cá trích đậu hủ canh, đương nhiên, đây là cấp thượng vân chuẩn bị, cho nên cái này đậu hủ muốn một lần nữa làm, ngu hiểu vị chuẩn bị lần này đem tinh hạch thêm đến đậu hủ, cá trích trước phóng tới một bên, ngu hiểu vị trước muốn bắt đầu làm đậu hủ, rốt cuộc cái này là đưa đi cấp thượng vần. món này chính là chuyên môn uy hắn bổ sung năng lực mà làm, có chứa tinh hạch đậu hủ mới là mấu chốt, hiểu vị làm đậu hủ đâu? Tù lạnh còn có đậu hủ, ta phía trước làm. Bởi vì buổi sáng ăn mỏng giòn cùng trái cây, có đội viên lại đột nhiên tưởng niệm sữa đậu nành, sữa đậu nành xứng bánh quẩy sao. Cho nên, thái bẩm liền đánh sữa đậu nành, nhiều ra tới hắn liền làm một ít đậu hủ, rốt cuộc hiện tại đồ ăn vẫn là tương đối tương đối thiếu, có đậu hủ cũng có thể có nhiều hơn lựa chọn. Cái kia đậu hủ ta phải làm khác dùng, cái này ta muốn lộn mềm một ít, cái này là muốn đưa đi bệnh viện bên kia. Ngu hiểu vị hướng tới Thái Bẩm trả lời. Nga, là vị kia người bệnh muốn ăn đi. Đó là muốn mềm điểm, cá chích canh cũng không tồi. Thái Bẩm gật gật đầu. Ngu hiểu vị cũng không nhiều giải thích, xoay người tiếp tục làm nàng đặc thù đậu hủ. Làm đậu hủ rất đơn giản, chủ yếu là nếu muốn biện pháp làm tinh hoạch không lắng động lại, mà là huyền phù ở đậu hủ trung gian, nếu không tất cả đều trầm đế, làm được liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng. Cho nên ngu Hiểu Vị trước đem tàu phớ điểm ra tới, ở áp chế thành đậu hủ khối phía trước, đem tinh hoạch vải lên, sau đó đem dư lại tàu phớ một tầng một tầng áp thượng, lại đem tàu phớ áp thượng cấp nước, đại khái muốn áp nửa giờ như vậy, ngu Hiểu Vị chuẩn bị cho tốt liền phóng tới một bên. Thái Bẩm thu thập hảo một bộ phận đồ ăn đưa lại đây, ngu Hiểu Vị nhìn thoáng qua đưa lại đây đồ ăn, tạm thời không có nàng muốn làm có thể phối hợp lên. Vừa vặn lúc này nghe thấy hai đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm, Ngu hiểu vị linh cơ vừa động, bắt đầu xuống tay chuẩn bị một loại đồ ngọt. Tiểu đội người hôm nay sẽ không như thế về sớm tới, mà nàng bởi vì tưởng chuẩn bị bữa tối phong phú một ít, hơn nữa còn muốn chuẩn bị ngày mai tiểu đội nhân viên đi ra ngoài muốn ăn, còn có nàng chính mình kia phân, cho nên giữa trưa phòng trừng liền sẽ làm tương đối đơn giản một ít. Hai đứa nhỏ ở nhà, ngu hiểu vị muốn dứt khoát làm hai cái hải chỉ ăn một ít bọn họ thích đồ ăn. Vừa lúc nhớ tới phía trước thu vào không gian một loại mức trái cây, cái này nhiều làm một ít, hai đứa nhỏ ăn một bộ phận, dư lại đặt ở tủ lạnh, chờ tiểu đội các đội viên trở về lại ăn, điểm tâm hơi chút phóng nửa ngày cũng sẽ không ảnh hưởng vị Lấy ra phía trước tử mỗ siêu thị mang về tới mang quả nhung phúc buồn tử tương, còn có trứng gà, đường cát, sữa chua cùng phò mát. chương 1335 một chút đều không mang theo châm trễ. Format cách nhiệt thủy đun nóng hòa tan lúc sau đặt ở một bên, lại lấy một cái buồn, đem mang quả nhung phúc buồn tử tương bên trong đường cắt thêm đi vào, cùng nhau quấy đều. Sau đó ở hòa tan sau format gia nhập sữa chua, dùng tương đối tương đối chậm tốc độ quấy ở bên nhau, lại phân biệt gia nhập lòng đỏ trứng, sau đó lại gia nhập lòng trắng trứng, đem tài liệu cùng nhau đồng dạng dùng tương đối chậm tốc độ quấy đều. Đem thêm quá đường mang quả nhung phúc buồn tử tương thêm tiến quấy đều hồ chung. Đồng dạng lấy tương đối chậm tốc độ cái đều, vì làm làm được bánh kem vị càng thêm tinh tế, ngu hiểu vị lại dùng cái sàng lọc một bên hồ tương. Tinh tế phúc buồn tử format mát hồ đảo tiến bẹp trường điều trang khuôn đúc, từng bước từng bước tiểu ô vông chỉ có ngón tay trường, phương tiện làm được bánh kem càng dễ dàng nhọc khẩu. Ở nướng bàn bên trong phóng tiếp nước, sau đó đem khuôn đúc bỏ vào đi cách thủy quay, dùng 90 độ độ ấm quay 2 cái giờ, sau đó lấy ra tới phóng lạnh, lại bỏ vào tủ lạnh. Như vậy vị sẽ trở nên càng tốt Đem khuôn đúc bỏ vào lò nướng lúc sau Ngu hiểu vị liền trước mặc kệ Bên cạnh còn phóng bạch chocolate cùng cacao chi Cái này là muốn ở bánh kem từ tủ lạnh lấy ra tới lúc sau cuối cùng một bước Hiện tại không nóng nảy làm Dù sao muốn quay hai cái giờ thời gian Nàng tổng không thể vẫn luôn chờ cái gì đều không làm Hơn nữa ở nàng chuẩn bị cái này bánh kem thời điểm Thái bẩm lại đưa lại đây một ít xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn cho nên ngu hiểu vị xem xét một chút hiện có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị trước làm bọn họ vài người cơm trưa còn có hiện tại còn ở bệnh viện thượng vân cơm trưa lúc này đậu hủ đã áp hảo ngu hiểu vị trước đem cá chích đậu hủ canh hầm thượng bên kia liền bắt đầu xem hiện tại có thể tiến đến cùng nhau nguyên liệu nấu ăn có thể làm đồ ăn chọn cà rốt cùng khoai tây ra tới bởi vì hai tiểu hài tử ở ngu hiểu vị chuẩn bị trước làm một cái cà rốt khoai tây ti bánh trứng thái sư phó Giúp ta thiết một chút cà rốt cùng khoai tây ti đi. Ngu hiểu vị nhìn đến thái bẩm vừa lúc tặng đồ tiến vào, nàng ở cẩn thận thiết vừa mới làm tốt đặc chế tinh hạch đậu hủ, cho nên hướng tới thái bẩm hô. Thái bẩm tự nhiên là vui hỗ trợ, bung trong tay vừa mới rửa sạch sẽ nấm hương, sau đó qua đi cấp cà rốt cùng khoai tây tức ra, nhanh chóng cắt thành đều đều sợi mỏng. Ngu hiểu vị đem khoai tây ti cùng cà rốt ti dùng trứng gà, muối, một chút đường chút ít tiêu xay cùng dầu hầu, hơn nữa một chén nhỏ bột mì, cùng nhau điều thành dính chù hồ trạng. cái chảo nội thêm một chút ru, dùng trung hỏa đun nóng, sau đó dùng muỗng múc hồ nằm xoài trên trong nồi, hai mặt chiên thành kim hoàng sắc, ngoại tô nội miên lại hơi mang đồ ăn hương. sắp thái lại đẹp cả rốt khoai tây, ti bánh trứng liền làm tốt. ngu hiểu vị bẻ một khối nêm nếm, hàm đạm vừa vặn, nàng nhanh chóng đem điều hảo một chậu hồ rán đều quán thành tiểu bánh, sau đó bưng đi ra ngoài. Thái sư phó, ngài nếm thử, cũng làm tiểu bảo cùng Mênh Mang rửa tay lại đây sấn nhật ăn. Nhìn đến ngu hiểu vị đoan lại đây cả rốt khoai tây ti tiểu bánh, hồng hoàng giao nhau nhan sắc, mang theo chiên quả bánh đặc có mùi hương nhi, Thái Bẩm vội vàng đi đem hai đứa nhỏ hô qua tới ăn. Bên này hai đứa nhỏ ăn thượng cả rốt khoai tây ti bánh trứng, ngu hiểu vị bên kia đã nhìn cá trích canh ngao ra hư khí, lúc này nên đem đậu hũ thêm đi vào cùng nhau hầm. Thêm tiến đậu hũ còn muốn lại nấu trong chốc lát, ngu hiểu vị đắp lên cái nắp tiếp tục hầm, sau đó đi nhìn thoáng qua còn ở lò nướng nổi nướng bánh kem, thời gian cũng mau tới rồi. Đại khái tính một chút thời gian, ngu hiểu vị lại đuổi ở cái này, thời gian trong vòng nhanh chóng xào một cái nấm hương cây cải dầu. Trước 1.336 không tốt cũng không xấu tin tức. Món này rất đơn giản, cũng không cần quá nhiều hoa lệ đồ vật, bóp thời gian hoàn thành. Hơn nữa hôm nay giữa trưa liền hai cái đại nhân hai đứa nhỏ ăn cơm, thượng vân bên, bên kia một phần cá chích đậu hủ canh, xứng với cơm, lại cho hắn một phần rau dừa bánh, thiếu tới một chút rau xanh vậy là đủ rồi. Sau hảo đồ ăn, ngu hiểu vị bên kia cũng nghe thấy lò nướng phát ra nướng hảo lúc sau nhắc nhở âm, nàng qua đi đem nướng bánh kem lấy ra tới. Dùng một cái tích phân cấp tốc làm lạnh, sau đó bên này liền bắt đầu đem phía trước lấy ra tới bạch chô cô cùng ca cao chi lấy một so một tỷ lệ cố lên hòa tan, sau đó bỏ vào phun thương. đem đông lạnh tốt bánh kem thoát mô. ngu hiểu vị lấy phun thương ở làm tốt phúc buồn tử format bánh kem thượng đều đều phun thượng một tầng chocolate màng, hòa tan sau bạch chocolate cùng ca chi cũng không sẽ biểu hiện quá nặng nhan sắc, làm nguyên bản sắc thái diễm lệ phúc buồn tử format bánh kem điều trở nên giống như mặc vào một tầng thủy tinh áo ngoài, để lại mấy khối tiến không gian. Đây là cấp tương đối thích đồ ngọt vài người lưu, sau đó đem dư lại mang sang đi. Hoa! Wow. Hảo hảo xem bánh kem. Màu sắc tươi đẹp phúc buồn tử format mát bánh kem điều quả nhiên thực chịu tiểu hài tử hoang nên hơn nữa hơi hơi có một chút toan vị, cũng có thể xúc tiến muốn ăn. Vốn dĩ hai đứa nhỏ ăn trên cả rốt khoai tây tì bánh trứng có một chút nhị vừa lúc ăn một khối có điểm toan vị phúc buồn tử format mát bánh kem điều tiêu hóa một chút. Ngu hiểu vị lại đi nấu một cái thanh đạm tảo tía tôn khô canh, sau đó mọi người đều ngồi xuống ăn cơm, cơm thái bẩm đã sớm nấu hảo, chờ ngu hiểu vị ăn xong, thái bẩm đi trước thu thập chén đũa làm hai đứa nhỏ lại tiêu hóa một chút, sau đó lại hống bọn họ ngủ trưa. Mà ngu hiểu vị mang theo canh cá cùng cơm, cùng với thịnh ra tới một ít ngấm hương rau xanh cùng mấy khối cả rốt khoai tây tì bánh trứng đi bệnh viện bên kia. Vân ca ca, vất vả ngươi, nhanh ăn cơm đi. Liêu xuyên tiến sĩ trạng húng như thế nào? Ngu hiểu vị vào phong bệnh, đem đồ ăn bông, hướng tới Thượng Vân hỏi. Con Hảo không có càng tiến thêm một bước phát triển, hơn nữa cũng không có như vậy mệnh. Kỳ thật cái này trạng húng không phải nhanh chóng chuyển biến xấu. Ta chỉ cần mỗi một giờ giúp hắn khôi phục 5 phút là được, nhưng thật ra không thế nào tốn công, chính là có điểm tốn thời gian. Thượng Vân cảm thấy cái này còn không có lần trước giúp tiểu bảo trị liệu dùng dị năng lực nhiều. Trước mắt chính hắn khôi phục liền cũng đủ cung trị liệu lưu xuyên liền ngu hiểu vị để lại cho hắn tinh hoạch thạch trái cây cũng chưa dùng tới không mệt liền hảo ta ngày mai liền cùng giang đoàn trưởng đi ra ngoài làm nhiệm vụ chờ quay đầu lại đem cao áp oxy khoang mang về tới thì tốt rồi cũng không thể như vậy lạc quan chỉ là căn cứ hắn hiện tại trạng huống xem hắn yêu cầu cao áp oxy khoang trị liệu nhưng là có thể hay không khỏi hẳn cũng không thể bảo đảm không nói như vậy nhiều Vân ca ca ngươi ăn cơm trước. Ngu hiểu vị cảm thấy những việc này là lấy về cao áp oxy khoang lúc sau mới muốn suy xét sự tình, hiện tại chính là làm thượng vân hảo hảo ăn cơm thời gian. Thượng vân gật gật đầu, mở ra ngu hiểu vị mang lại đây đồ ăn, thơm nước đồ ăn ập vào trước mặt, làm nguyên bản dấu ở một bên Huyễn Kim Long Vương đồ hơi hơi giật mình. Còn hảo ngu hiểu vị trước tiên đã cùng huyến Kim Long Vương nói, cũng cho nó chuẩn bị ăn ngon làm nó đợi chút tìm cơ hội bàn đến nàng trên cổ tay, lúc này mới làm huyện Kim Long Vương nhịn xuống không nút nick Chờ Thượng Vân túi đầu bắt đầu một bên ăn một bên khen thời điểm, huyện Kim Long Vương nhanh chóng bàn đến ngu hiểu vị trên cổ tay. Vân ca ca ngươi ăn trước, ta còn nhiều mang theo mấy khối cả rốt khoai tây ti bánh trứng, ta đi cấp lô bác sĩ đưa qua đi. chương 1337 có kế hoạch cũng có an bài. Như thế nói, Thượng Vân gật gật đầu. Ngu hiểu vị liền xách theo bánh đi ra ngoài. Chờ đi ra ngoài, ngu hiểu vị trước tìm một chỗ đem đồ ăn cùng Huyễn Kim Long Vương thả ra, làm nó ăn cơm, chính mình thì tại cửa thang lầu nhìn chằm chằm, có thể hay không có người tới. Huyện Kim Long Vương ăn xong một phần nhi ra nước liên cá lúc sau, ngu hiểu vị đang muốn đem cây rát cá chuối phiến lấy ra tới, kết quả liền nhìn đến có người lên lầu, nàng vội vàng làm huyện Kim Long Vương bàn xoay tay lại cổ tay. Sau đó từ không gian đem bánh lấy ra tới, đi đến tìm lô bác sĩ đi. Thiếu ngu cô nương, đây là ngươi làm A. Ta hiện tại biết vì cái gì còn muốn ngươi cố ý đưa cơm tới, ngươi làm này hương vị, nhà ăn thật là không đến so. Một bên ăn ngu hiểu vị mang lại đây cả rốt khoai tây ti bánh trứng, lỗ minh lược hiện ngoài ý muốn khen, hắn phía trước đoán hẳn là ngu hiểu vị nấu cơm không tồi, không nghĩ tới hảo đến như vậy nông nỗi. Ngài thích ăn liền hảo, kia ngài ăn trước. Ta trở về nhìn nhìn lại vân ca ca, ta ngày mai muốn ra nhiệm vụ, muốn chuẩn bị đồ vật còn có điểm nhiều, xem xong vân ca ca ta liền đi trở về. Ngu hiểu vị hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hơn nữa buổi tối thượng vân không cần lưu tại bên này, ngu hiểu vị còn muốn cho Huyễn Kim Long Vương tiếp tục chấn thủ nơi này. Mang theo huyến Kim Long Vương trở lại phong bệnh, ngu hiểu vị lại dặn dò thượng vân vài câu, sau đó mang theo huyến Kim Long Vương trở về biệt thự. Lúc này tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đều đã đi ngủ trưa, thái bẩm chính mình một người ở mân mê cái gì? Thái sư phó, ngài làm cái gì đâu? Nhìn đến thái bẩm ở lộng bình, ngu hiểu vị hướng tới thái bẩm hỏi. Hiểu vị ngươi đã trở lại, ta xem ngươi gần nhất làm món ăn càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ dùng đến mắm tôm, phía trước các ngươi từ bên ngoài mang về tới, ta xào một vại, cái này mặc kệ là đơn ăn vẫn là xứng ở đồ ăn vẫn là dùng để đường chấm liêu đều khá tốt. Nói lên mắm tôm, ngu hiểu vị nhưng thật ra nhớ tới vài đạo có thể dùng mắm tôm để tiên đồ ăn, bởi vì trước kia ngu hiểu vị ở tại Kim Linh Thị, rất ít ăn loại đồ vật này, cái này bờ biển thành thị thường xuyên có, cho nên ở cung hiểu tình một nhà dọn đi hải Kim Thị thời điểm, đã từng gửi quá mắm tôm cho nàng ra. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ chính mình bắt được mắm tôm rất cao hứng, kết quả vừa mở ra hơn nàng thiếu chút nữa phun ra, Phòng phụ thân dùng mắm tôm làm vài đạo đồ ăn lúc sau, ngu hiểu vị liền thích cái này hương vị, cái này mắm tôm không phải ngu hiểu vị mang về tới, là lần trước tiểu đội thành viên khi trở về chờ mang về tới, cho nên ngu hiểu vị nhưng thật ra quên có mấy thứ này. Hiện tại nghe được Thái bẩm nhắc tới tới, ngu hiểu vị liền nghĩ đến một ít thực đơn thượng đồ ăn cũng là có yêu cầu dùng đến mắm tôm. Thái sư phó, ngài chuẩn bị một ít không xảo quá mắm tôm cho ta, ta làm cơm chiều thời điểm dùng. Hành, còn có rất nhiều đâu, bọn họ dọn về tới một đại dương. Thái bẩm gật gật đầu, theo sau trả lời đồng thời đã đứng lên, đi một bên cấp ngu hiểu vị cầm hai bình, đủ sao? Đủ rồi đủ rồi, không dùng được. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cơm chiều phải làm còn sớm, nhưng là ngày mai các đội viên mang đi ra ngoài đồ ăn có thể trước làm ra tới, đến nỗi làm cái gì, vốn dĩ ngu hiểu vị còn ở do dự phải làm cái gì tương đối phương tiện mang theo. Hiện tại nhìn đến mắm tôm, ngu hiểu vị cảm thấy dứt khoát liền trưng một ít bánh ngô, đến lúc đó xưng thái bẩm xào mắm tôm ăn, sau đó nàng lại làm một hộp chay mặn phối hợp đồ ăn, cũng liền không sai bịt lắm. Nói làm liền làm, bánh ngô loại đồ vật này làm hảo, chỉ cần không hong gió, mặc dù là lạnh cũng sẽ không lạnh hơn nữa lạnh ăn cũng có một tia bột ngô đặc có vị ngọt. vừa lúc phía trước làm đậu hủ thời điểm còn có một phần bã đầu, Vốn dĩ ngu hiểu vị là tưởng lưu trữ làm bã đậu bánh, đến lúc đó xứng ngao cá, hiện tại dứt khoát liền dùng tới trộn lẫn đến bột ngô bên trong tới làm bánh ngô. Trước 1338 độc nhất vô nhị quả hương thịt gà cơm, đem phía trước bã đậu bỏ vào trong chén, đem bột ngô quấy đi vào, sau đó ôn một túi sữa bò, đem ôn sữa bò đảo đi vào thêm con men xoa thành đoàn, sau đó đặt ở một bên, cái này muốn tính trí một đoạn thời gian. Cho nên đặt ở một bên lúc sau ngu hiểu vị liền tạm thời mặc kệ, chờ tỉnh tốt thời điểm làm thành bánh ngô trạng thượng nồi chưng thì tốt rồi. Hoa hào bánh ngô mặt, ngu hiểu vị lên lầu hơi chút nghỉ ngơi một chút, kỳ thật cũng là suy nghĩ một chút ngày mai ra nhiệm vụ kế hoạch. Qua một hồi lâu, bánh ngô mặt đã hảo, không chờ ngu hiểu vị xuống lầu, thái bẩm cũng đã sôi chưng thượng, ngu hiểu vị lại nhớ đến tới xuống dưới thời điểm, bánh ngô đã nhập nồi. Yên tâm đi hiểu vị, trưng cái bánh ngô Người thái sư phó vẫn là hiểu rõ. Nhìn đến ngu hiểu vị xuống lầu, thái bẩm cười trả lời. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không có không yên tâm, chẳng qua nàng vốn dĩ cho rằng ở nhà nhẹ nhàng một ít, không nghĩ tới thái bẩm cũng chưa nghỉ ngơi. Bởi vì nàng nhìn đến mắm tôm đã xào hảo, bên cạnh cũng đều là đã tẩy xong chích sạch sẽ đồ ăn, đều là buổi sáng nàng chỉ định phải dùng đến đồ ăn. Thái sư phó ngài mau nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian còn sớm. Không nóng nảy làm cơm chiều, ta là tưởng trước chuẩn bị một ít ngày mai mang đi ra ngoài chính mình ăn, không cần ngài đi theo vội. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, Thái bẩm lúc này mới về phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, đến nỗi ngu hiểu vị, nếu là muốn chuẩn bị chính mình ăn kia phần, nàng gần nhất có điểm muốn ăn phụ thân đã từng chính mình nghĩ ra được món ăn, quả hương thịt gà cơm. Nghe thôi giống hát dám liệu lý, nhưng trên thực tế hương vị vẫn là không tồi. Ngày mai muốn đi ra ngoài Hơn nữa khả năng muốn đi ra ngoài một ngày, ăn mang nước canh đồ ăn lại không có phương tiện, ngu hiểu vị lại không muốn ăn hamburger, cho nên quả hương thịt gà cơm cũng là không tồi lựa chọn. Dù sao phải làm, ngu hiểu vị cũng không ngại nhiều làm một bộ phận, ngày mai nàng nhiều mang một phần nhi, cung cấp giang đoàn trưởng nếm thử, đồng thời lưu một bộ phận, nhìn xem trong đội người ai thích ăn. Làm quả hương thịt gà cơm rất đơn giản, đặc biệt tiểu đổi đi siêu thị mang về tới chỉ quả. Bởi vì phóng thời gian tương đối dài quá, cho nên nguyên bản ngu hiểu vị là tính toán làm thành chỉ quả phái, rốt cuộc đã phóng không có vị chỉ quả một chút đều không thể ăn, chẳng qua không có hư, ở như bây giờ thời điểm, trái cây vốn là không dễ dàng đến. Đem chỉ quả lấy ra tới thiết đinh sau đó ngâm ở đạm nước muối chung, như vậy có thể phòng ngừa chỉ quả oxy hóa, cũng có thể làm nguyên bản có chút héo chỉ quả hơi chút thủy nhuận một ít, sau đó ngu hiểu vị liền đi thiết hành tây đinh. Ở trong nồi dung một tiểu khối ngưu du, sau đó đem hành tây đinh bỏ vào đi xào đến nửa trong suốt, theo sau hướng trong đổ thịt gà đinh. Gà đinh hơi hơi biến sắc, ngu hiểu vị đem mễ tất cả đều đảo đi vào phiên xào, sau đó một bên xào, một bên hướng trong gia nhập một chút bạch rượu nho, thêm một chút canh gà, lại thêm một ít phô mai phấn, sau đó hướng trong gia nhập tránh nước. Này đó nước canh phân thứ ngã vào, mỗi thêm một loại đều phiên xào một lần, sau đó đem cái vung thượng. Mãi cho đến cuối cùng sở hữu thêm đi vào nước canh đều thu làm, cơm cũng không sai biệt làm chín. Ở bên cạnh mặt khác khởi một ngụm xào nồi, ở trong nồi như cũng là dùng một khối ngưu du sau đó đem khống làm thủy chỉ quả đinh đảo đi vào phiên xào, lại đem bên cạnh buồn trong nồi thịt gà cơm cũng đảo đi vào, làm cơm vị trở nên hơi hơi càng có một chút dẻo dai. Cuối cùng đem xào tốt cơm đảo tiến mâm, ở mặt trên vải lên hắc hồ tiêu toái, phô mai phấn, còn rải một chút cây hung quê phấn, sau đó ngu hiểu vị còn chiên một cái trứng tráng bao cùng một mảnh thịt sông khói đặt ở mặt trên. Ngu hiểu vị nghe nghe hương vị, vừa lòng gật gật đầu, chính là cái này hương vị, cũng không biết chính mình làm có hay không phụ thân làm ăn ngon. Lấy ra muông múc một muỗng bỏ vào trong miệng, không đợi nhai, bên ngoài vang lên chuông cửa thanh. chương 1339 mang đến một phần làm ơn. Ngu hiểu vị nuốt xuống trong miệng quả hương thịt gà cơm, Theo sau ngẩn đầu nhìn về phía phòng bếp ngoại, lúc này đồng dạng ở trong phòng nghe thấy chung cửa thanh Thái Bẩm, đã mở cửa ra tới, hắn cùng Thường Huy còn có nhiễm mụ mụ ba người lúc trước là an bài ở lầu 1, tỉnh bọn họ bò lâu. Tới, tới tới. Thái Bẩm đáp lời chạy tới cửa xem, tới người sẽ là ai, khẳng định không phải tiểu đội thành viên, biệt thự chìa khóa tổng cộng có bốn em, tuy rằng không phải nhân thủ một phần. Nhưng là trừ bỏ ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai vị đội trưởng một người một phen ở ngoài, trong đó một phen chìa khóa, lưu tại ra người cầm này một phen, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặt khác một phen chìa khóa mang đi ra ngoài, nếu lâm thời có trên đường trở về người sẽ cầm kia đem chìa khóa, cho nên khẳng định không phải tiểu đội thành viên, bọn họ trở về nói là có chìa khóa mở cửa. Đi đảo cửa, thái bẩm mở cửa ra bên ngoài xem qua đi. Biệt thự ngoài cửa là một cái rất nhỏ thiên viện, cho nên còn có một đạo viện môn, viện môn cũng là đóng lại, đảo cũng không cần lo lắng đột nhiên gặp được cái gì sự tình. Ra bên ngoài xem, liền nhìn đến viện môn ngoại đứng người, là bọn họ cũng coi như thường thấy đến Giang Đoàn trưởng, biết ngu hiểu vị ngày mai muốn cùng Giang Đoàn trưởng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Thái Bẩm vội vàng mở cửa. Thái sư phó là ai tới? Nhìn đến Thái Bẩm nhìn thoáng qua bên ngoài liền ấn động mở khóa trang bị. Ngu hiểu vị hướng tới Thái Bẩm hỏi, là giang đoàn trưởng tới, phòng trừng là tìm ngươi có việc, phòng bếp như vậy có cái gì muốn ta làm sao? Xem ngu hiểu vị ở phòng bếp mân mê, Thái Bẩm lo lắng còn muốn xem hỏa cái gì, cho nên hỏi. Tạm thời không cần, Thái Sư Phó Ngài đi nghỉ ngơi, ta tới tiếp đại giang đoàn trưởng thì tốt rồi. Ta đây liền về trước phòng. Thái Bẩm gật gật đầu, ngu hiểu vị có đôi khi ra nhiệm vụ, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Hơn nữa vạn nhất ngu hiểu vị cùng Giang đoàn trưởng muốn thương lượng cái gì tương đối cơ mật sự tình, hắn cũng không có phương tiện nghe, cho nên thái bẩm đối điểm này còn là phi thường tự giác. Nói chuyện chi gian, Giang đoàn trưởng đã vào được, vừa thấy đến ngu hiểu vị đầu tiên là cười cười, sau đó lại có chút muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì Giang đoàn trưởng, là có cái gì sự? Ngu hiểu vị nhìn đến Giang đoàn trưởng bộ giáng, tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng Không khỏi có chút kỳ quái. Hiểu vị, ta tìm ngươi là có việc làm ơn ngươi. Giang đoàn trưởng nghe thấy ngu Hiểu vị hỏi, sau đó trả lời. Ngu Hiểu vị chớp chớp mắt, ngày mai liền ra nhiệm vụ, Giang đoàn trưởng lúc này khẳng định cũng rất bận, không có việc gì sẽ không lại đây, khẳng định là có việc mới đến, cũng không biết là cái gì sự, như thế nào nhìn dáng vẻ giống như có chút ngượng ngùng bộ dáng, là cái gì sự ngài nói bái, chúng ta như thế chín. Ta đây liền không khách khí. Giang đoàn trưởng hắc hắc cười cười, ngay sau đó nói: "Hiểu vị à, ngày mai chúng ta nhiệm vụ khả năng thời gian sẽ tương đối lâu, cho nên chúng ta khẳng định muốn mang đồ ăn, nhưng là ngươi cũng biết nhà ăn nấu cơm trình độ, nhưng là gần nhất cùng ta đi ra ngoài các binh lính vẫn luôn ở ăn đồ hộp linh tinh đồ vậy, cho nên ta tưởng làm ơn ngươi. Có thể hay không?" Nói đoạn nơi này, Giang đoàn trưởng lại có chút ấp úng, rốt cuộc ngu hiểu vị cũng là ngày mai muốn cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chuyện này tất cả đều làm ơn cấp ngu hiểu vị, hắn cũng là có điểm cảm thấy không quá phước hậu. Nga, ta đương cái gì sự đâu, kỳ thật ta vừa mới liền ở nấu cơm, cũng làm một bộ phận muốn phân cho bọn lính, nhưng là ta chỉ là nghĩ cho các ngươi thêm cơm. Muốn đi binh lính không phải ít, ngu hiểu vị làm thật sự cũng chỉ có thể xem như thêm cơm, rốt cuộc như vậy nhiều người, nàng cho dù có năng lực làm như vậy nhiều phân, nhưng nguyên liệu nấu ăn nàng nhưng cũng không dậy nổi chứ 1340 vẫn là xem nhẹ dự tính. Thật sự, Giang đoàn trưởng ánh mắt tỏa sáng, hiểu vị à, thật là thật cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta cũng không thể bạch muốn ngươi đổ vẩn, càng không thể bạch bạch lãng phí các ngươi gas cùng điện, như vậy đi. Chuyện này ta vốn dĩ cũng cùng kiểu chủ tịch thương lượng qua, nếu ngươi có thể hỗ trợ, này liền tính một cái nhiệm vụ, trừ bỏ cung cấp sở hữu nguyên liệu nấu ăn, bao gồm các ngươi tiểu đội 3 ngày cơm nguyên liệu nấu ăn ở ngoài còn miễn các ngươi tiểu đội tháng này gắt phí, mặt khác lại tiếp viện các ngươi tiểu đội mỗi người một viên một bậc tinh hoạch. Kỳ thật, liền tính không cho như thế nhiều chỉ cấp nguyên liệu nấu ăn, bởi vì ở trong căn cứ kiểu chủ tịch cùng giang đoàn trưởng cho bọn họ như thế nhiều trợ giúp, ngu hiểu vị cũng sẽ đi hỗ trợ, thật giống như nàng lúc trước làm này đó đồ ăn vật thời điểm cũng không nghĩ sẽ có cái gì trợ cấp. Nhưng là, hiện tại có bao nhiêu ra tới, nàng khẳng định cũng sẽ không không cần. Không thành vấn đề, ngày mai binh lính tổng cộng bao nhiêu người. Ta muốn nhìn làm nhiều ít phân, nhưng là nếu ngài nói người nhiều, ta phỏng trừng ta khẳng định hoàn thành không được tam bữa cơm. Ta nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành một đốn, dư lại còn có thể ăn ta phía trước làm tiểu thực. Phỏng trừng vẫn là muốn chiến sĩ nhóm ăn một đốn thức ăn nhanh, bất quá ta đến lúc đó sẽ lâm thời giúp các người một lần nữa ra công một chút. Hành hành hành, có thể có một đốn liền phi thường hảo. Giang đoàn trưởng liên tục gật đầu. Ở bên ngoài liều mạng thời điểm, có thể ăn thượng một đốn tốt liền phi thường hạnh phúc. Húng chi ngu hiểu vị nói còn chuẩn bị tiểu thực. Hơn nữa phương tiện thực phẩm cũng sẽ giúp bọn hắn một lần nữa ra công. Lần này nhiệm vụ, giang đoàn trưởng thậm chí đều bắt đầu mong đợi. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên gia vị, cái này còn không có cho người tính đi vào. Trong lúc vô ý ngừng đầu, bởi vì ngu hiểu vị phía trước làm quả hương thịt gà cơm thời điểm dùng rất nhiều gia vị, Cho nên trên người khó tránh khỏi dính một ít phấn, lúc này vừa lúc bị Giang đoàn trưởng nhìn đến. Ngu hiểu vị túi đầu nhìn thoáng qua trên tạp dề phấn, đột nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa làm tốt quả hương thịt gà cơm. Đúng rồi, ta mới vừa làm một đạo độc nhất vô nhị bí phương cơm. Giang đoàn trưởng ngươi tới vừa lúc, nếm thử bái. Nga, độc nhất vô nhị bí phương. Ta đây nhưng có lục ăn. Giang đoàn trưởng cười cũng không chối từ, Ngài đi trước nhà ăn ngồi. Ta đi lấy. Ngu hiểu vị xoay người tiến phóng bếp, sau đó bưng một phần quả hương thịt gà cơm ra tới, đem âm phóng tới giang đoàn trưởng trước mặt, ngài nếm thử xem đi. Đây là cái gì? Như thế nào còn có? Giống như chỉ quả. Giang đoàn trưởng nhìn ngu hiểu vị mang sang tới, thoạt nhìn giống cơm chiên, nhưng là có thịt, còn có chiên trứng cùng thịt sông khói, nhưng là cơm giống như còn có chỉ quả đinh. Cái này tiêu quả hương thịt gà cơm, ngài nếm thử đi. Giang đoàn trưởng mặt thế trước kia cũng không yêu ăn trái cây, giống dưa hấu, dâu tây này đó hắn ngẫu nhiên còn ha ha, nhưng là chỉ quả hắn cơ hồ là không ăn, không nghĩ tới lần này ngu hiểu vị cư nhiên phóng chỉ quả. Chính là, ngay này cơm phát ra mùi hương nhi, Giang đoàn trưởng lại nhịn không được tưởng nếm thử. Cuối cùng, rốt cuộc là không chống cự trụ cơm mê người, Giang đoàn trưởng cầm lấy muông múc một muỗng bỏ vào trong miệng, chỉ quả hương vị cũng không sống ra. Chỉ là ở nhấm nuốt cơm cùng thịt chi gian sẽ xuất hiện một chút quả hương cùng hơi ngọt hương vị, loại này hương vị chỉ khởi đến một cái kính chuyển tác dụng, làm thịt cùng cơm ăn lên không có như vậy nị khẩu cùng khô giáo. Nhuận khẩu cảm giác, hơn nữa hương liệu kích thích nhũ đầu đặc biệt cảm giác, giang đoàn trưởng cảm thấy này nói cơm chiên một chút đều không đơn giản, lại cắn một ngụm chiên trứng, ăn một ngụm chiên thịt xông khói, xứng với cơm cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà mỗi lần chỉ cần hơi dầu mỡ thời điểm, gặp được một ngụm chỉ quả đinh, lập tức lại vọt vào khoang miệng. Ăn ngon, hiểu vị A, ta biết ngươi nấu cơm ăn ngon, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ ngươi. Trước 1341 nỗ lực chuẩn bị trăm người cơm. Giang đoàn trưởng ngươi cảm thấy ăn ngon liền hảo. Ngu hiểu vị cười cười. Hiểu vị A, cái này có phải hay không ngày mai cấp các chiến sĩ chuẩn bị? Giang đoàn trưởng một bên ăn một bên hỏi. không phải Cái này kỳ thật là ta muốn ăn, cho nên làm cho, cái này ở bên ngoài phát quá không có phương tiện, còn muốn mang hộp hoặc làm âm, ta sẽ làm cả phương tiện đồ vật tới ăn. Cũng đúng, hành, ăn cái gì ngươi xem làm, cái gì đều có thể, dù sao ngươi này tay nghề chính là không đến chọn, mặc kệ ngươi làm cái gì đều so nhà ăn làm ăn ngon nhiều. Đem quả hương thịt gà cơm ăn xong, răng đoàn trưởng sờ sờ bụng, hôm nay cơm chiều hắn đều có thể không ăn. Liền dư vị cái này cơm. Hiểu vị, ngươi yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn cùng ta đi lấy, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều từ chúng ta phụ trách cung cấp, hoặc là ngươi nguyện ý đi nhà ăn phòng bếp làm cũng có thể. Nhà ăn rất nhiều đồ vật đều không có đi. Ngu hiểu vị tưởng đảo chính mình lo nướng, chỉnh dương, máy ép nước, nghiền nát cơ từ từ mấy thứ này, chỉ sợ nhà ăn sẽ không chuẩn bị như thế tinh tế, tổng không thể đều dọn qua đi đi. Cũng là... Xem ngươi làm này đó, khẳng định yêu cầu không ít công cụ, biệt thự phòng bếp nhưng thật ra đủ đại. Như vậy, ngươi cùng ta đi nhà ăn bên kia, sở hữu chứa đựng đồ ăn ngươi đều có thể tùy tiện chọn. Lần này cần cung cấp cũng không phải sở hữu đội viên, chỉ cần cung cấp lần này tinh anh tiểu đội là được. Tổng cộng 100 danh chiến sĩ, này 100 danh chiến sĩ là một đường đều phải đi theo hai ta đi hành động, cho nên phải cho bọn họ ăn được một ít. Lần này phái ra đi có một cái doanh, Cũng chính là không sai biệt lắm có 500 người như vậy, trong đó 100 người là tinh anh, nói là tiểu đội, không sai biệt lắm là một cái liền như vậy, liền hôm nay một buổi trưa, làm ngu hiểu vị là 100 người đã là rất nhiều, cho nên giang đoàn trưởng cấp ngu hiểu vị khai ra thực hậu đãi điều kiện. Không nghĩ tới, kỳ thật ngu hiểu vị làm như thế nhiều đồ ăn, đặc biệt vẫn là miễn phí cung cấp nguyên liệu nấu ăn, nàng có thể kiếm nhiều ít tích phân, còn có thể tăng lên nàng nhiệm vụ hoàn thành độ. Nàng chính là phi thường nguyện ý. Nếu không phải ngày mai muốn ra nhiệm vụ, nàng đều tưởng đem 500 người lượng đều tiếp. Hành, ta đây cùng ngày qua đi chọn nguyên liệu nấu ăn, gia vị nhà ăn khẳng định cũng không được đầy đủ, liền dùng ta bên này. Ngu hiểu vị trong không gian gia vị có rất nhiều, hiện tại đồ ăn, gia vị liêu này đó trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sinh sản, phòng đại đa số người đều chỉ biết lấy muối cùng đường. Liền nước tương giấm đều bởi vì cái chai lại trọng lại chiếm địa phương, cho nên liền vứt bỏ. Khác hương liệu, có thể lấp đầy bụng liền không tồi, ai còn sẽ suy xét như thế nhiều, cho nên siêu thị gia vị này khối trên cơ bản là không ai động, chính là ngu hiểu vị lại yêu cầu này đó gia vị, bởi vì hoàn thành thực đơn thượng những cái đó đồ ăn, thiếu một mặt gia vị đều không thể cấp hoàn thành độ phân. Hơn nữa, gia vị thu vào không gian lại không chiếm địa phương. Bởi vì sở hữu gia vị đều về vì một loại, ở ngu hiểu vị không gian chỉ chiếm một cái ô vông, cho nên ngu hiểu vị trong không gian có đại lượng gia vị. Quân bộ cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, ngươi dùng gia vị lưu tùy tiện ngươi quyết định dùng cái gì tới chết tiêu, nguyên liệu nấu ăn hoặc là tinh hoạch đều có thể tùy ngươi chọn lựa. Vậy nguyên liệu nấu ăn đi. Ta cho chúng ta tiểu đội hôm nay cùng ngày mai muốn ăn muốn mang đi ra ngoài đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Liên tư nhiệm vụ lần này cùng nhau ra lạc, sau đó ta lại chọn 3 ngày nguyên liệu nấu ăn lượng, như vậy được chưa? Ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng hỏi. Phía trước Giang đoàn trưởng là cho ra bọn họ có thể chọn 3 ngày nguyên liệu nấu ăn lượng, sau đó tháng này gas, còn có tinh hoạch, hiện tại bởi vì gia vị, cho nên gia tăng rồi hôm nay cùng ngày mai nguyên liệu nấu ăn lượng. Đương nhiên không thành vấn đề. chương 1.342 bếp núc ban có chút kỳ quặc. Ngu hiểu vị yêu cầu vẫn luôn đều sẽ không đề rất cao, tuy rằng sẽ so giống nhau tiểu đội cấp đãi ngộ hảo, nhưng là ngu hiểu vị chưa bao giờ sẽ đầy trời chào giá. Hơn nữa sở làm cũng tuyệt đối so với giống nhau tiểu đội người làm càng đúng chỗ. Đây cũng là Giang Đoàn trưởng tương đối yên tâm làm ngu hiểu vị chính mình chọn nguyên nhân, biết ngu hiểu vị biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Vậy như thế định rồi, chúng ta hiện tại qua đi. Giang Đoàn trưởng đứng dậy, đem không mâm đưa cho ngu hiểu vị cái này liền phiền toái ngươi thu thập, ngu hiểu vị gật gật đầu, tiếp nhận mâm hướng phòng bếp đi, đi ngang qua thái bẩm trụ phòng thời điểm gõ gõ môn, thái bẩm vốn dĩ cũng không ngủ, chính là nhắm mắt dưỡng thần ở trong phòng, lúc này nghe thấy gõ cửa vội vàng lên mở cửa, liền nhìn.